Tiểu lôi vội vàng dành trực tiếp nhận đi, tới tay vừa thấy, lại phát hiện là một thân bên người quần áo. Tống nam lại vung tay lên, trực tiếp phát tiểu lôi một đầu, là một kiện màu đỏ trường khoản áo lông vũ, nhìn liền ấm rào rạt làm người cao hứng. Ngươi vừa mới thức tỉnh, liền không cần lại thai họa chính mình thân thể. Ta này một đường thu thập quần áo không quá dễ dàng, khả năng không phải thực gián ngươi thân, ngươi trước tạm chấp nhận một chút, tổng so ai đông lạnh muốn hảo một chút. Liệu như thế rỗi tay bắt lấy tiểu lôi trên đầu màu đỏ áo lông vũ, đáy mắt hơi hơi phức tạp. Tống Nam rốt cuộc là cái gì tâm thái tới đối mặt chính mình đâu. Bất quá nghi hoặc về nghi hoặc, liệu như thế vẫn là tìm một nhà không dân Trạch đem quần áo thay đổi thượng thân. Tối tâm ánh sáng hạ, ấm áp quần áo một kiện một kiện chồng lên thân thể. Đến từ quần áo rắn chắc, cơ hồ đem nàng có chút hàn đông lạnh tâm ấm áp lên. Tựa như lúc trước vẫn luôn ăn mặc áo bờ lật trắng giống nhau, che khuất. Bất quá là nhất nông cạn túi ra, dù cho nàng không cảm thấy lánh, vẫn là có vô số đáng sợ âm phong hướng về chính mình quắc tới, không buông tha nàng nội tâm mỗi một chỗ góc. Nhưng là, hiện tại, liêu như thế cuối cùng đem áo lông vũ mặc vào nháy mắt, gắt gao giang hai tay cánh tay, ôm lấy chính mình, cơ hồ lệ nóng doanh trọng. Bị bảo hộ cảm giác, kỳ thật chính là một kiện quần áo sao. Bên kia tống nam, lại là thể hội không đến liêu như thế cái loại này tâm cảnh. Bởi vì hải thú số lượng là ở qua không lô, Tống Nam trực tiếp lôi kéo tiểu lôi liền bắt đầu bên trong thành phu quét đường công tác. Chỉ là tiểu lôi luôn là phân tâm thất thần, vẫn luôn ở nhớ thương liêu như thế như thế nào, tam giai lôi hệ cao thủ, lăng là vẫn luôn ở hủy đi phòng hủy mà, căn bản không làm một chút chuyện tốt. Tống Nam là càng ngày càng khí, người rốt cuộc có thể hay không sát hải thú. Quay một tiếng, tiểu lôi ngốc ngốc quay đầu lại, có chút hủy khuất hơn nữa bất mãn. Nha đầu đi lâu như vậy, như thế nào còn không trở lại. Tống Nam quả thực không đem cái mùi khí hoài, vẫn luôn kêu nha đầu nha đầu, quá nháo tâm. Các người hai cái là từ đâu ra? Vẫn luôn ở hủy đi chúng ta phòng ở, các ngươi là người xấu. Đột nhiên từ một bên toát ra tiểu hài tử thanh âm, dọa Tống Nam nhảy dựng mắt thấy tiểu lôi lôi đoàn liền phải ném qua đi, là, vội vàng một đạo kim loại ti bay vụt đi ra ngoài, đem cánh tay hắn triển một cái khẩn thận. Hướng về một bên một kéo, trực tiếp đem kia lôi đoàn phương hướng lừa đi ra ngoài, ở tiểu hài tử vị trí cách vách địa phương, tạc hủy hoại một đống phòng ở. Cứu mạng A. Giết người lạc. Tiểu hài tử nào chịu được này trận trượng, tức khác sợ tới mức kệ ra quần chạy trốn. Tống Nam cũng là hoảng sợ, vừa muốn mắng tiểu lôi thời điểm, những cái đó hải thú lại đống nhiên chui vào vừa ra dân cư, bên trong lập tức truyền đến tuyệt vọng tiếng la, A. Tống Nam vội vàng bỏ xuống tiểu lôi chạy tới cứu người, một đạo ánh lửa lại là phóng lên cao, hải thú kéo kẹt kéo kẹt tiếng kêu nháy mắt biến mất, mà nhân loại tiếng la cũng là đột nhiên im bặt. Chờ đến sở hữu thanh âm biến mất không thấy lúc sau, từ kia trong phòng đi ra một người, lại làm Tống Nam nháy mắt kinh ngạc, đường thuật. Tống Nam kinh ngạc thanh âm, lập tức làm đường thuật nhìn lại đây, trên mặt cũng là hơi hơi vui mừng, A Nam, người ở chỗ này. Đường cái thượng đông nhiên xuất hiện như vậy một cái thực lực cường đại, mỹ vị vô cùng nhân loại, tuy rằng rõ ràng biết, chính mình khả năng không địch lại đường thuật, nhưng cái đó nói đến không hoán tạp cá vẫn cứ là hướng về đường thuật rung qua đi. Đường thuật hơi hơi hừ lạnh một tiếng, ánh lửa phóng lên cao, đỏ rực ngọn lửa cơ hồ đem chân trời ánh hồng, một cái phố hải thú nháy mắt hóa thành một mịn. Tống Nam hơi hơi sững sở, trước kia đường thuật cũng không phải là sẽ trực tiếp làm ra như vậy bạo động sự tình mà đường thuật, đã tiêu diệt sở hữu địch nhân, nháy mắt dừng ở nàng bên người, A Nam, ta đến xem, nhưng cái đó hải thú mục tiêu là cái gì? Tống Nam vội vàng hoàn hồn, là sinh mệnh dịch, hiện tại, ở cái kia phương hướng, bên kia hiện tại tất cả đều là hải thú, ta là tới bộ tường. Tống Nam liên tục chỉ huy phương hướng, nếu không phải biết nàng tuyệt đối không phải ở nói giỡn, phỏng trừng đều phải nghi ngờ một chút. Đường thuật nhìn xem trên tường thành kia một mạt kim sắc lóe quang, gật đầu nói, chúng ta hiện tại đi xem kia sinh mệnh dịch. Đúng rồi, đại Thánh cùng A miêu lại đây, ngươi thấy được sao? Thấy được tống nam hạ dọng, đều bị thương, ra thu vào trong không gian. Hảo! Nguyên tiểu lâm không chút do dự hướng về đường thuật một phát, đường thuật thúc thúc ôm. Um. Lần này, đường thuật chính là thật kinh tới rồi, ngay cả tống nam đều kinh ngạc nhìn qua, tiểu lâm, đây là... Nguyên tiểu lâm bị đường thuật bế lên tới, chỉ mỉm cười ngọt ngào một chút, ánh mắt lại là thổi qua liêu như thế cùng tiểu lôi. Liêu như thế nháy mắt đáy mắt một mảnh phức tạp. chương 212 bọn họ bút tích. Liêu như thế tuy rằng không phải không nghĩ tới, thay thế Tống Nam đứng ở đường thuật bên người. Đảo không phải nhiều sùng bái đường thuật tuổi trẻ đầy hứa hẹn, chỉ là đối với hắn có thể đem Tống Nam bảo hộ tốt như vậy, thiên nhiên có chút ghen ghét thôi nhưng là bị nguyên tiểu lâm như vậy có địch dí nhìn liêu như thế cũng chỉ có thể cười khổ chuyển qua đầu thống nam còn lại là chuyên tâm ở cùng đường thuật giảng giải kia sinh mệnh dịch có quan hệ vấn đề ở hôm nay phía trước liêu như thế đều bị nhốt ở kia thật lớn nhựa thủy tinh ngủ say nơi đó bỏ thêm vào chính là sinh mệnh dịch theo nàng nói nàng chỉ nghĩ lại đây 2-3 lần còn lại thời gian đều là ở vĩnh viễn ngủ say chung hơn nữa nàng hoàn toàn không được muốn vào thực cùng hô hấp kia sinh mệnh dịch quá thần kỳ, đường thuận nghiêng đầu nhìn nhìn liêu như thế, xác thật là thân thể cơ năng hết thể bình thường, cái kia sinh mệnh dịch lại là thứ gì đâu? Hải thú đối nó no xua như xua vịt, chúng ta là ở bị hải thú đôi chôn phía trước chạy ra, chu lão cùng kim lão bản người đều muốn được đến liêu như thế, cho nên hiện tại bọn họ hai cái tình cảnh cũng rất gian nan. Tống Nam phân tích cơ bản khách quan đúng chỗ, liêu như thế yên lặng theo ở phía sau, không một tiếng chân chính tự tin người chính là có gan cái gì đều nói ra sự thật người tống nam không cần che giấu bất cứ chuyện gì đối mặt đường thuật nàng đều có thể hết thảy thoát ra mà nàng đâu bên người chính là có người như vậy liêu như thế nghiêng đầu nhìn xem bên người vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm nàng tiểu lôi nhìn thấy liêu như thế xem hắn lập tức kích động mắt sáng rực lên một chút ngươi có mệ hay không ta có thể ôm ngươi đi đôi tay Hoàn vương làm ra ôm tư thế Liệu như thế hơi hơi thở dài, lắc đầu, không cần. Bên người nàng, chính là như vậy một cái si nam. Ai? Chờ mấy người trở về đến nguyên bản tầng hầm ngầm vị trí thời điểm, lại cũng là bị kia tầng hầm ngầm rậm rạp hải thú cấp hoặc sợ. liêu như thế nguyên bản nơi cái kia nhựa thủy tinh, bởi vì là phong kín nguyên nhân, những cái đó hải thú vào không được, cũng không có mở ra biện pháp, cũng chỉ có thể là bò lên trên đi lại rơi xuống. Một đám màu đen hải thú đem kia xanh mơn mởn nhựa thủy tinh phụ trợ thập phần đáng sợ. Nếu chúng nó muốn, liền dứt khoát đưa cho chúng nó hảo. Đường thuật lẩm bẩm nói như vậy một câu, lại vẫn là phất tay thả ra một tảng lớn ngọn lửa, trực tiếp đem những cái đó hải thú đốt cháy lên. Ngọn lửa từ một con lan tràn đến một con, từ mấy chỉ lan tràn đến sở hữu hải thú, tê tâm liệt phế tiếng quát tháo nháy mắt quanh quẩn lên. Cơ hội như là điện ảnh diễn những cái đó đau phủ. Đang nhìn sinh mệnh một chút biến mất Chỉ là sinh mệnh biến mất trước những cái đó tiếng vọng Lại là làm Tống Nam trong lòng phát lệnh Ở đường thuật cơ hồ là quét ngang thực lực dưới Vốn dĩ làm cho bọn họ chạy vắt dò lên cổ này đó hải thú cư nhiên ở hơn 10 phút nổi liền hóa thành cho bụi Chỉ còn lại có cái kia thật lớn nhựa thủy tinh Còn tồn lưu tại trống rông dưới nền đất Tống Nam dưới tay bay ra một cây kim loại ti Đem kia nhựa thủy tinh một cái cuốn quanh Ngáy mắt nhựa thủy tinh liền biến mất tại chỗ, bị Tống Nam thu vào trong không gian. Đã không có này dinh dưỡng dịch nói, này đó hải thú có thể hay không liền không ở tập kích căn cứ. Đường Thuật lắc đầu, phòng trừng không được, trừ phi có thể lại trong biển xây lên một cái cái chắn, ngăn trở chúng nó lên bờ. Tống Nam không có đi xem liêu như thế, Đường Thuật cũng không có, chính là liêu như thế lại bén nhọn hô, ta sẽ không cho bọn hắn lại thành lập cái chắn, tuyệt đối sẽ không. Thống Nam hơi hơi có chút đau đầu, lại chưa nói muốn ngươi đi, chúng ta chỉ là nói. Cái gì đều không thể. Các ngươi biết ta phía trước quá đến là ngày mấy sao. Các ngươi biết cái loại này sống không bằng chết cảm giác sao. Dựa vào cái gì hưởng thụ sinh hoạt tiên vui tự do chính là các ngươi, bị cầm tù bị lợi dụng bị đùa bỡn người vĩnh viễn là ta. liêu như thế chất vấn thanh, từ bén nhọn đến thống khổ, lại đến khóc không thành tiếng, thẳng đến nàng khóc đến cuộn tròn trên mặt đất. Tống Nam cùng Đường Thuật đều là một câu không có lại nói. Liêu như thế cũng không phải ở nhằm vào bọn họ hai cái. Nàng chất vấn, kỳ thật là cái này loạn khởi tám tao xã hội, căn bản là ở hủy diệt nàng toàn bộ sinh hoạt. Tống Nam cùng Đường Thuật nhìn nhau, vừa muốn rời đi, Chu Lão cùng Kim Lão bản những người đó rồi lại bỗng nhiên xuất hiện, đem liêu như thế hai người vây quanh một cái kín không kẽ hở. Tống Nam nhíu mày, vừa muốn tiến lên, Đường Thuật lại là đem nàng ngăn cản xuống dưới. Này khả quan thực lực, cùng kia hai người căn bản vô pháp so sánh với, nếu hai người bọn họ muốn chạy trốn, ai cũng ngăn không được. Nếu bọn họ không nghĩ, người đi lại có ích lợi gì? Tống Nam nghĩ hoặc, bọn họ như thế nào sẽ không nghĩ trốn, bọn họ chính là. A Nam đường thuật nhàn nhạt nhìn thoáng qua bên kia đám người, cũng không phải tất cả mọi người có cơ hội, giống chúng ta giống nhau chính mình lựa chọn. Tống Nam dừng lại bước chân, lại thật sự phát hiện, Liễu như thế cùng tiểu lôi hoàn toàn không có chống cự, đứng ở những người đó đàn trung gian, chờ đến hai bên nhân mã thảo luận ra xử lý biện pháp lúc sau, không lên một tiếng liền đi theo những người đó trung gian, xuất phát. Hai đội dẫn đầu người tự nhiên lại đây cùng đường thuật chào hỏi, Tống Nam liền nhìn Liễu như thế rũ đầu, cùng vẻ mặt mạc danh tiểu lôi, bị những người đó mang đi. Nói muốn tự do, nhưng là, bọn họ không nhất định sẽ đi lựa chọn loại này tự do. Tống Nam vừa mới nghĩ vậy, lại phát hiện, liêu như thế cư nhiên ngẩn đầu nhìn nàng một cái, chỉ là này liếc mắt một cái bao hàm ý vị, lại là làm Tống Nam kinh hại không thôi. Sắt. Tống Nam chỉ có thấy này một chữ. Cơ hồ là nháy mắt, Tống Nam liền bắt được đường thuật ống tay háo, đường thuật quay đầu đối với Tống Nam gật gật đầu, đây là mọi người lựa chọn, chúng ta không có tham dự đến, là chuyện tốt. Tống Nam trong tay vô tuyến điện rồi lại bỗng nhiên vang lên tới. Tống Nam nghi hoặc nhìn xem đường thuật, phát hiện hắn cũng không có mang vô tuyến điện. Tống Nam tiếp khởi, đối diện lập tức vang lên một trận quỷ khóc sói gạo, đường quân trường. Hiện tại hải thú lại tập hợp lên công kích cửa thành. Người mau nói cho ta biết biện pháp A. Tống Nam nhiên, đem vô tuyến điện đưa cho đường thuật, khi nào bắt đầu sự tình. Liên vương mới, còn không vượt qua 10 phút, những cái đó hải thú lại bắt đầu đại diện tích đổ bộ. Hơn nữa lần này phát động công kích so trước vài lần muốn mánh liệt nhiều. Không đến 10 phút, cũng chính là Tống Nam đem kia sinh mệnh dịch thu sau khi đi sự tình. Đường thuật nhíu mày, thứ này, đặt ở nơi này không được, giấu đi còn không được, nhưng cái đó hải thú 1-2 phải được đến nó không thể sao. Tống Nam cũng là trong nháy mắt phản ứng lại đây, chúng ta đem sinh mệnh dịch cho chúng nó đi. Thứ này thái cổ quái, hơn nữa, liền tính cho chúng nó. Một khi dung nhập trong biển liền sẽ lập tức biến mất không thấy, vậy ngươi nói, chúng nó sẽ không ngóc đầu trở lại sao? Tống Nam Á khẩu không trả lời được. Những cái đó hải thú nếu cho rằng, kia đồ vật chỉ có nhân loại bên này mới có, một khi đã không có liền lại lần nữa tiến công căn cứ, kia đem này sinh mệnh dịch ném cho chúng nó nhưng chính là không hề ý nghĩa sự tình. Hơn nữa, ngươi muốn như thế nào ném, kia cần thiết là muốn đưa độ sâu hải. Chúng ta ai đều không thể đi xuống nước biển, độc tính quá cường. Những cái đó hải thú chỉ cần nhìn thấy này sinh mệnh dịch liền sẽ lập tức nổi điên. Ngươi cảm thấy là sẽ đem sinh mệnh dịch mang đi. Ta có biện pháp A. Thống Nam bỗng nhiên vỗ tay một cái, ta có tiểu tam a Đối, có tiểu 8. Bị đường thuật ôm vào trong ngực nguyên tiểu lâm cũng là vỗ tay một cái, tiểu 8 có thể xuống biển. Tiểu 8 là thứ gì? Đường thuật nghi hoặc đến cực điểm. Tống Nam vội vàng lôi kéo hắn đi hướng một chỗ yên lặng ngõ nhỏ, quẹo vào một chỗ dân cư. xác nhận liêu như thế tinh thần lực không có bao trùm nơi này lúc sau, phất tay đem Tiểu Tám phóng ra. Tiểu Tám vốn dĩ ở trong không gian dưỡng hưởng thụ thủy chơi chính vui vẻ, trong nháy mắt liền dừng ở một cái đen tuyển dơ hề hề trong phòng, còn không có tới kịp phát huy, liền phát hiện đối diện là Tống Nam, vừa muốn bất man rong lớn, đã bị Tống Nam giành trước quát một tiếng, không chuẩn tê. Tiểu tám dọa sửng sốt, không dám kêu ra tiếng, đường thuật lập tức ngạc nhiên nhìn cái này bạch tuộc, đây là các ngươi trộm tới. Ân, nó rất có trí tuệ, cho nên, ta liền để lại nó một mạng. Nếu nói như vậy, làm nó tống sinh mệnh dịch tiến hải dương cũng là có thể. Đường thuật tự hỏi nửa ngày, quyết định nói, bất quá còn phải xem, này căn cứ người lãnh đạo, có thể hay không làm liêu như thế triển khai tinh thần lực cai chán, không có bảo hộ căn cứ. Mặc dù là bị dẫn đi địch nhân, địch nhân cũng tổng hội ngóc đầu trở lại. Nguyên lai like ngươi biết tên nàng. Tống Nam ngạc nhiên nói, nhưng là đường thuật mới vừa rồi cơ hồ chính là một bộ ta không quen biết nàng bộ giang A, hiện tại đột nhiên làm nàng biết, hán nguyên lai like nhớ rõ liêu như thế. Lúc trước vẫn luôn nhằm vào ngươi không cũng chính là nàng sao, ngươi hữu hạn địch nhân liền này mấy cái, ta còn là nhớ rõ trụ. Tống Nam là muốn cười cũng không phải, tưởng trận trắng mắt cũng cảm thấy không thích hợp. Tuy rằng nói rất muốn cảm động với đường thuật đối chuyện của nàng như vậy để bụng, nhưng là này ngữ khí cảm giác về sự ưu việt không cần quá hào hả. Huy, nếu liệu như thế chịu mở ra tinh thần hệ cái chán, tiểu tám liền có thể mang theo sinh mệnh dịch trực tiếp phi tiến nơi xa biển sâu vị trí, sau đó nó tưởng trở về liền trở về, không nghĩ trở về chúng ta cũng không đi bắt nó. Đường thuật hạ tổng kết ngữ, tiểu tám lại là lập tức gật đầu lại lắc đầu. Ô, ô, ô vẫn luôn ở phát ra âm thanh. Nhưng là, đường thuật cùng Tống Nam đều là hoàn toàn nghe không hiểu, chỉ có thể vẻ mặt mở mịt Sau một lúc lâu, Nguyên Tiểu Lâm mới mở miệng nói, nó sợ, nó phải về tới, làm chúng ta đi tiếp nó. Tống Nam lập tức ngạc nhiên nhìn Nguyên Tiểu Lâm, Tiểu Lâm, ngươi như thế nào nghe hiểu được. Ta cũng không biết, chính là vận mệnh chú định, liền cảm thấy nó nói chính là ý tứ này. Nguyên Tiểu Lâm chảo chảo bị chắt chỉnh chỉnh tề tề roi. Có chút ngượng ngùng nói, chính là thực đột nhiên, cảm giác chính mình nghe hiểu được. Tống Nam lập tức kinh hỉ vạn phần, nguyên bản cũng không phải thuần thú sư Nguyên Tiểu Lâm, thật sự phải hướng thuần thú sư phương hướng tiến thêm một bước sau. Tiểu tám xúc tua dơ lên từng đợt cho bụi, vẫn là ô ô thẳng tiêu to, Tống Nam càng thêm kỳ ký nhìn Nguyên Tiểu Lâm. Nguyên Tiểu Lâm có chút ngượng ngập nói, nó nói, nơi này quá bẩn, nó thích trong không gian Tiểu Hồ. Tống Nam cơ hồ muốn tán thưởng. Một cái có thể được đến biến dị thú trợ giúp cường đại thủy hệ dị năng giả. Nguyên Tiểu Lâm chỉ cần đi ổn mỗi một bước, tiếp tục phát triển đi xuống. Thực lực của nàng, tuyệt đối sẽ so bất luận cái gì một người đều cường đại. Liên ở ba người cùng Tiểu Tám thảo luận muốn như thế nào đem Tiểu Tám trực tiếp ném vào biển rộng chung thời điểm. Tống Nam lại bỗng nhiên cảm ứng được, liêu như thế tinh thần hệ cái chắn cư nhiên liền như vậy mở ra. Tống Nam phía trước liền nói quá. Liệu như thế tinh thần hệ bình cũng không phải cái loại này có thể ngăn cản hết thảy đồ vật tiến vào cái chán, mà là càng cùng loại với ngụy trang cái chán, dẫn đường những cái đó hải thú cho rằng bên này cái gì đều không có, liền có thể an toàn. Cái chán vừa mở ra, Tống Nam lập tức gật gật đầu, dựa theo kế hoạch, phất tay thả ra A cùng cái kia thật lớn nhựa thủy tinh. A ở nước giếng dễ chịu hạ, thân thể trên cơ bản đã không có vấn đề. Nay vừa ra tới, Đông nhiên nhìn đến bên kia tiểu 8, lập tức tựa như tưởng phát lại đây cắn tiểu 8, bị Nguyên tiểu Lâm một fan ôm vào trong lòng ngực, hảo một hồi trấn an, mới rút cuộc đem A thuần mao. Vì thế, tiểu 8 liền gắt gao truyền bám vào nhựa thủy tinh thượng, A còn lại là biến đại trực tiếp bay lên tới, đem nhựa thủy tinh cùng tiểu 8 dẫn theo bay về phía biển rộng. A tác dụng là đem tiểu 8 cùng Pha Lelu tiến đi, tiểu 8 tác dụng còn lại là lợi dụng nó loại cá tiếng thê. Đem hải thú nhóm tất cả đều hấp dẫn lại đây, chờ đến A Miu đem nhửa thủy tinh ném vào nơi xa biển rộng, nhưng cái đó hải thú cũng đều sẽ theo tiểu tám thanh âm chạy tới. Mà tiểu tám sẽ bị A Miu trực tiếp mang đi, giấu ở trong rừng cây, chờ đợi Tống Nam trở về tiếp chúng nó. Kế hoạch chu đáo, không hề bại lộ. Tống Nam vừa lòng nhìn A Miu cùng tiểu tám, tiểu tám nhưng thật ra để tình dùng sức múa may một chút bóng bước, A Miu lại là khinh thường quay đầu đi. Kết quả là, còn không phải muốn dựa vào miêu đại gia, đem tống nam khí thẳng trận trắng mắt. Hết thể đều như kế hoạch giống nhau, tiểu tám thanh âm ở trời cao trung liền hấp dẫn sở hữu hải thú, sinh mệnh dịch khí vị càng là làm sở hữu hải thú đều vì này điên cuồng nhằm phía trong biển. Mà ở này căn cứ người trong mắt, lại như là một cái bị phi hành trung biến dị thú bắt giữ hải thú, thỉnh câu đồng loại chi viện tiếng kêu, làm sở hữu hải thú đều vì này điên cuồng. Chỉ có liêu như thế, một mình ngồi ở một phòng, đôi mắt hơi hơi mở. Này nhất định là Tống Nam cùng đường thuật bút tích. Trước 213 từng người vì chiến. A Miu là một mình trở về. Ở ước định địa điểm, A Miu một con trở về thân hình đủ tiểu đủ ấn ấp. Liêu như thế tinh thần hệ cái chắn sắc thật là Tống Nam vô pháp bắt trước, nhưng là Tống Nam tinh thần lực ít nhất có thể trở ngại liêu như thế, làm nàng vô pháp điều tra đến á Miêu hành tung. Chờ đến Tống Nam, Đường thuật, Nguyên Tiểu Lâm, ôm đại thánh cùng ao miêu xuất hiện trước mặt người khác thời điểm, liền tính là liêu như thế hoài nghi, cũng không có cách nào nghi ngờ kia chỉ bay ra đi láo hổ cùng bạch tuộc, cùng mấy người này có quan hệ gì. Nói đến, đều là dị năng chuyên tấn công vấn đề. Tống Nam ở không rõ ràng lắm tinh thần hệ dị năng sử dụng phương pháp khi, chỉ cần là bằng vào kiếp trước gặp được quá, hoặc là nghe nói qua tinh thần hệ dị năng giả. Tham khảo bọn họ sở có được sử dụng thủ đoạn hoặc là phương pháp, tới vận dụng chính mình tinh thần hệ dị năng. Nhưng là đây là một cái lầm khu. Mọi người dị năng, đều là muốn chính mình đi sơ soạn, hoặc là ở có kinh nghiệm người chỉ đạo hạ, tìm kiếm thích hợp chính mình thiên phú phát triển phương hướng. Tống Nam dựa vào kiếp trước ký ức, cơ hồ là có chút hỗn loạn sử dụng chính mình dị năng, cũng mặc kệ chính mình có phải hay không thích hợp loại này phương pháp. Cho nên, năng liền xuất hiện vấn đề. Nhưng là cũng may nàng phúc lớn mạng lớn, chẳng những không bị chính mình vừa chết, còn nhờ họa được phúc, rốt cuộc mơ hồ đích xác định rồi chính mình tinh thần hệ dị năng sử dụng phương hướng. Nói là mơ hồ, cũng là vì, Tống Nam căn bản không quá hệ thống hiểu biết tinh thần hệ dị năng rốt cuộc hẳn là như thế nào sử dụng. Hiện tại Tống Nam chỉ có thể biết, chính mình tinh thần hệ dị năng là chủ công tinh thần hệ thăm dò phương hướng, có thể bột lên men tích phúc tán chính mình tinh thần hệ dị năng tương đương với một khắc con mắt giống nhau. Giống liêu như thế tinh thần hệ cái chán, nàng liền vô pháp sử dụng. Nhưng là liêu như thế tinh thần hệ phúc tán Phạm Vi lại không có Tống Nam diện tích đại, Tống Nam hiện tại đối chính mình xa nhất khoảng cách, cũng không thể nói có thể đạt tới rất xa, ít nhất so ban đầu nhìn ra Phạm Vi muốn lớn không biết nhiều ít lần. Liêu như thế lớn nhất Phạm Vi, cũng chính là ở toàn bộ bột hải loan căn cứ trong Phạm Vi, điểm này, nàng là xa xa so ra kém Tống Nam. Hơn nữa, Tống Nam có một cái không gian, nàng hiện tại từ trong không gian, cũng có thể biết được ngoại giới tình huống, thậm chí là, dựa vào liên tiếp ngoại giới kia một cái điểm, đồng dạng có thể phúc tán chính mình tinh thần hệ dị năng. Nhưng là, đối với giống có thể trực tiếp ở trong đầu đối thoại chuyện như vậy, Tống Nam chỉ có thể thông qua chính mình tinh thần hệ dị năng, ở đối phương cũng là một cái tinh thần hệ dị năng giả dưới tình huống, ở đối phương tinh thần lực bao trùm trong phạm vi liên tiếp đến đối phương tinh thần hệ dị năng, do đó đạt tới đối thoại mục đích. Nhưng là, giống liêu như thế giống nhau, có thể sử dụng tinh thần hệ dị năng, ở chính mình dị năng trong phạm vi đối tùy ý một người đối thoại, Tống Nam cũng là làm không được. Nhưng là hai người, đều có thuộc về chính mình dị năng công kích phương thức. Tống Nam công kích phương thức, càng cùng loại thao tác kim loại ti giống nhau tình huống, vận dụng chính mình tinh thần hệ dị năng, hình thành một cái mắt thường nhìn không tới tay. Trừ phi đối phương cũng là tinh thần hệ dị năng, giả, nếu không căn bản nhìn không tới. Liệu như thế công kích phương thức, còn lại là cùng nàng có thể tự do đối thoại người ý thức có liên hệ, công kích có thể trực tiếp tác dụng với người tinh thần. Giống như là, Tống Nam trợ giúp đường thuật ngăn cản tiểu lôi công kích thời điểm, là trực tiếp dùng một đôi vô hình tay, kiềm chế tiểu lôi. Mà liệu như thế công kích cắt đồ thời điểm, trực tiếp làm cắt đồ chính mình tinh thần lực bị thương thương, đau đầy đất lan lộn, Hai người đều tính có công có thủ, nhưng là lại là hoàn toàn bất đồng. Tống Nam hiện tại cũng coi như là đã biết chính mình sử dụng phương hướng, đảo cũng không đối liêu như thế sinh ra bao lớn hâm mộ. Nay cũng coi như là nàng cho tới nay đều có hảo tâm thái, chính mình có, liền phải toàn lực ứng phó, chính mình không có, cũng sẽ không ghen ghét người khác. Tâm thái, cũng coi như là Tống Nam ở kiếp trước, có thể bằng vào chính mình nỗ lực mà không phải tinh hoạch hấp thu là có thể đạt tới tứ dai lớn nhất giúp đỡ. Tống Nam lần này cũng là rốt cuộc minh bạch, binh quý tinh mà không đắt hơn, dị năng sử dụng phương pháp, nàng yêu cầu toàn lực chuyên tấn công luôn luôn hoặc 2-3 hạng sở trường đặc biệt, mà không phải muốn cho chính mình đạt tới 10 hạng toàn năng. Cái loại này vi phạm quy luật tự nhiên sự tình, Tống Nam cảm thấy, vẫn là man không phù hợp tình lý. Tuy rằng, hiện tại thế đạo này, cũng là không quá phù hợp tình lý giờ phút này Tống Nam đối với chính mình nhận chi, xem như cơ bản đi lên quỹ đạo. ở có được người khác không có kiếp trước ký ức dưới tình huống, Tống Nam vẫn cứ đối chính mình yêu cầu khắc nghiệt mà nghiêm túc, cũng không có đã chịu này đó dư thừa ký ức liên lụy. ở phát sinh trọng đại vấn đề phía trước, liền một lần nữa đi lên quỹ đạo, này đã là phi thường không dễ dàng sự tình. nhưng là Tống Nam đối loại tình huống này lại không có gì nhận chi. nàng còn có một cái rất quan trọng vấn đề. Yêu cầu giáp mặt cùng liêu như thế giải quyết. Đó chính là, liêu như thế, muốn hay không rời đi. Mà liêu như thế, cũng đang chờ đợi Tống Nam. Đường thuật, ta có một cái ý tưởng, ta tưởng nói cho ngươi, nhưng là ta không cho rằng, ý nghĩ của ta là chính xác. Tống Nam lôi kéo Nguyên Tiểu Lâm, trong lòng ngực ôm có chút buồn ngủ am yêu, hơi hơi rũ mặt, đồng nhiên đối đường thuật nói như vậy một câu. Cái gì ý tưởng? Đường thuật đầu vai ngồi xổm đại thánh. Muốn sườn mặt đi xem Tống Nam, đại thánh vội vàng từ hắn vai phải hoảng tới rồi vai trái, cũng thăm đầu nhìn Tống Nam cùng nguyên tiểu lâm. Đúng sai muốn như thế nào phân biệt, vốn dĩ chính là không phải một người tùy tiện nói nói sự tình. huống chi, hiện tại loại này thế đạo, ai có thể bảo đảm, ý nghĩ của chính mình cùng hành vi, liền nhất định là chính xác hoặc là sai lầm đâu. Tống Nam hơi hơi an tâm, đối với đường thuật duy trì, nàng là vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Nhưng là nàng lần này ý tưởng, xác thật không phải cái gì tốt ý tưởng. Một người tự do, lại muốn cùng mười vạn người tánh mạng cùng một nhịp thở. Ta tưởng, ý nghĩ của ta thử kích kỷ. Tống Nam Hạ quyết tâm giống nhau, rốt cuộc kiên định nói ra, ta đáp ứng quá liêu như thế, lần này nhất định phải cứu nàng. Tuy rằng, nàng hiện tại là toàn bộ căn cứ thần hộ mệnh, nhưng là đối với ta tới nói, đối với nàng tới nói, nàng tự do, hẳn là từ nàng tới lựa chọn. Hy sinh, có phải hay không thế nào cũng phải muốn hy sinh nàng? Nàng muốn hy sinh, cũng bị động hy sinh, vì cái gì nhất định phải liên hệ ở bên nhau đâu? Đường Thuật hơi hơi có chút trầm tư một cái trước mắt, mở miệng vẫn là như vậy bình thản. Tất cả mọi người sẽ hy vọng nàng có thể vẫn luôn ngốc tại nơi này bảo hộ Bột Hải Loan căn cứ. Nhưng là đối với Liễu như thế tới nói, có lẽ đây là lớn nhất tra tấn. Ta không thể đứng ở đạo đức độ cao đi bình phán hoặc là chỉ trích, lựa chọn, hẳn là từ các ngươi tới làm. Sắc thật tới nói, hẳn là từ nàng tới làm. Tống Nam cảm kích nhìn qua, đường thuật mặt mày vẫn cứ kiên định mà ôn nhu, một cái căn cứ có thể phát triển đến bây giờ trình độ này, tuyệt đối không phải chỉ dựa vào một cái tiểu cô nương tinh thần hệ cái chắn là có thể làm được sự tình. Nếu Liêu nghĩ như thế phải rời khỏi. Chúng ta có lẽ có thể trợ giúp căn cứ tìm được mặt khác bảo hộ chính mình biện pháp, như vậy không phải đẹp cả đôi đằng sao Đường thuật ở trong xương cốt, vẫn cứ là một cái quân nhân tư tưởng. Đối với mọi người sinh mệnh, hắn tuyệt đối muốn so bất luận kẻ nào đều phải nhìn chúng. Nhưng là, hắn vẫn cứ nguyện ý tôn trọng mỗi người ý nghĩ của chính mình. Đây là, cho tới nay, Tống Nam đối đường thuật nhất kính nể địa phương. Nghiêm khắc kiểm chế bản thân, nhưng là tuyệt đối sẽ không áp đặt với người. Hảo! ta đi gặp Liêu như thế, ta muốn đích thân xác định, nàng muốn hay không rời đi nơi này. Ta đáp ứng quá nàng, lúc này đây, ta nhất định sẽ giúp nàng. Ta sẽ cùng Chu lão cùng Kim lão bản thuyết minh vấn đề này, cho ngươi đi thấy nàng. Nếu cần thiết, các ngươi động thủ, ta toàn đương không biết. Đường thuật khó được chỉ đùa một chút, Tống Nam sắc mặt từng đỏ, ngượng ngùng le lưỡi. Nàng có phải hay không tự tiện ra tay số lần quá nhiều? Cư nhiên làm đường thuật có loại suy nghĩ này. Nguyên Tiểu Lâm cũng vui vẻ chen vào nói nói, ta muốn đi theo tỷ tỷ đi, ta có thể hỗ trợ. Tống Nam mặt lập tức từ ửng đỏ trở nên đường đỏ, nàng đây là dạy dỗ ra tới một cái như thế nào Tiểu Nha đầu A. Phần tử hiếu trên A. Đường thuật cũng có chút buồn cười, cười khẽ vài tiếng. Hắn cũng không phải là cố ý cười nhạo A Nam Nha, ha ha. Bất quá như vậy hài hòa không khí, lại bị bỗng nhiên vang lên vô tuyến điện đã phía trước gần ẩn bóng người cấp đánh vỡ. Đường thuật tiếp khởi điện thoại, trầm ổn theo tiếng, ta là đường thuật, xin hỏi là vị nào? Nga, Kim Lão Bản, người hảo. Tốt, ta có thể qua đi. Tiếc hảo, chúng ta gặp mặt nói. Tốt, Kim Lão Bản, ta có cái yêu cầu. Ta đồng bạn, muốn cùng nàng bằng hữu, tinh thần hệ dị năng giả liêu như thế thấy một mặt, các nàng là đồng học, quan hệ không tồi. Đối, Vậy cảm tạ ngươi. Hảo, sau đó thấy? Thấy đường thuật cắt đứt điện thoại, Tống Nam vội vàng có chút chờ mong nhìn qua. Kim láo bản cùng Chu láo đồng ý ngươi đi gặp mặt, một hồi tiếp nhóm người liền sẽ lại đây, tiếp chúng ta qua đi. Hảo, Tống Nam gật gật đầu, lôi kéo nguyên tiểu lâm tay, mặc danh nắm thật chặt. Lúc này đây, nàng tuyệt đối sẽ không thất tín với người. Màu đen xe hơi từ một cái còn tính hoàn hảo trên đường phố chạy lại đây. Ở đường thuật mấy người trước mặt vững vàng dừng lại, xuống xe chính là một cái Hắc Y lìa Nhân, đây là Chu lão tới đón người. Đường Quân Trưởng, Tống tiểu thư, ta là phụ mệnh tới đón bài vị. Chu lão cùng Kim lão bản đang ở chờ ngài nhị vị, thỉnh lên xe đi. Đường thuật xua xua tay, vẫn chưa nhiều lời, Hắc Y H. Nhân lễ phép kéo ra cửa xe, Đường thuật trước làm Tống Nam cùng Nguyên tiểu Lâm lên xe, cuối cùng mới là chính mình lên xe. Chờ đến xe phát động lúc sau, ngồi ở ghế phụ hắc ýể nhân lại mở miệng nói ta đã nhận được mệnh lệnh ở tới lúc sau sẽ có chuyên gia mang Tống tiểu thư đi gặp ngài muốn gặp người Tuất Đa Tạ Tống Nam cũng là nhẹ nhàng bâng cơ trả lời một câu đường thuật Tống Nam Nguyên tiểu Lâm cơ hồ đều là giống nhau như lúc đạm mạc biểu tình song song ngồi ở hậu tòa trước tòa tài xế cùng hắc Y ểa nhân từ dư Quang trao đổi một chút tin tức hào gia hỏa từ kinh chiếu hậu xem qua đi, Cũng không phải là thực dọa người sao. Tuy rằng là cùng tồn tại nội khu, xe vẫn cứ chạy một lát, ở bên trong khu một cái hoàn hảo kiến trúc dưới lầu, xe rốt cuộc ngừng lại. Rất là to lớn màu đen kiến trúc, ở tống nam phía trước quan sát căn cứ thời điểm cũng đã nhiều hơn chú ý, chỉ là vẫn luôn không có phát hiện nơi này có cái gì bất đồng. Hiện tại xem ra, nơi này hẳn là chính là bột hải loan căn cứ quyền lợi trung tâm. Đường thuật mấy người xuống xe lúc sau. Cùng nhau bị tiến cử màu đen kiến trúc đại lâu trong vòng. Nhưng là, vào một ngụm lúc sau, liền có một cái màu xanh lá chế phục người đã đi tới. Đối với mấy người nói, đường quân trường, kim láo bản cùng chu láo ở trên lầu chờ ngài, ta nhiệm vụ là, mang tống tiểu thư đi gặp liêu tiểu thư. Đường thuật nhìn xem tống nam, tống nam gật gật đầu. Đường thuật mới quay đầu nhìn về phía cái kia màu xanh lá chế phục người, hảo, làm phiền ngươi. Không dám không dám. Tống Tiểu Thư Thỉnh, Màu xanh là chế phục người hướng về một bên dẫn phương hướng, Tống Nam cùng Đường Thuật liếc nhau, Nguyên Tiểu Lâm mềm mại nói một tiếng Đường Thuật thúc thúc tối chào, bị Đường Thuật sờ sờ đầu nhỏ, liền cùng Tống Nam đi nhanh hướng về bên phải hành lang đi đến. Đường Thuật lại là bị lúc trước dẫn đường Hắc Y hiệp nhân, đưa tới bên trái thang máy chỗ, ấn xuống lầu bốn cái nút. Hai người, muốn từng người vị chiến. Chương 214 mượn sức thất bại. Tống Nam đi tới phương hướng là hướng về ngầm. Đầu vai đại thánh cùng trong lòng lừa gã miêu đều có chút hơi hơi bất an, có thể là nơi này không khí thật sự là quá mức an tĩnh quỷ dị, làm hai chỉ mẫn cảm vật nhỏ đều có chút không phải rất bình tĩnh. Tuy rằng nàng cũng cảm thấy, hoàn cảnh như vậy có lẽ là có thể đem liêu như thế cùng tiểu lôi hoàn toàn vây khốn phương pháp, nhưng là phẫn nộ lại cũng là chậm rãi nảy lên trong lòng. Đối với một cái có thể lợi dụng người. Không thể đủ lấy bình thường phương thức tiến hành bảo hộ cùng giao cho tài nguyên, lại là phải dùng giam cầm phương thức tới không chế, nàng tuyệt đối không cho rằng, liệu như thế sẽ tưởng ở chỗ này đã đi xuống. Quải hạ hai tầng, rốt cuộc dưới mặt đất ba tầng vị trí, Tống Nam bị đưa tới một chỗ cửa đá nhà tù giống nhau cửa. Cùng đấu trường bên trong giống nhau như lúc đá xanh cửa đá, Tống Nam tâm nháy mắt có chút cảnh giác lên. Ngay cả đại thánh, đều thấp thấp giống ra tiếng. Tống Tiểu Thư Liêu tiểu thư liền ở bên trong, ngài là muốn cùng nàng gặp mặt nói chuyện, vẫn là cách môn liền có thể đâu. Màu xanh là chế phục người nói làm Tống Nam cảm thấy có chút quái dị, loại này đối thoại cảm giác về sự ưu việt, hiển nhiên là thành lập ở đối này đá xanh vô cùng tự tin thượng. Tống Nam cũng biết, ở đấu trường bên trong cũng đã kiến thức qua, loại này đá xanh căn bản chính là không hề đánh vỡ phương pháp, tinh thần lực xuyên thấu nó đều thập phần khó khăn, càng đừng nói muốn đánh vỡ. Không đúng. Tinh thần lực xuyên thấu này đá xanh đều thập phần khó khăn, liệu như thế lại vì cái gì sẽ bị nhốt ở nơi này. Nàng chính là dùng làm tinh thần hệ cái chắn người. Tống nam trong nháy mắt cảnh dắt lên, tinh thần lực nháy mắt lan tràn khai. Tuy rằng này đá xanh muôn có thể ngăn cản nhất định tinh thần lực phúc tán, nhưng là, tống nam tinh thần lực vẫn là thành công đem tình huống bên trong hoàn toàn tra xét minh bạch. Nay một bức tán dị năng, mới phát hiện nàng phía trước là nhiều lơi lỏng. Bởi vì vẫn luôn chuyên tâm nghĩ về liêu như thế sự tình, cùng với đối này hoàn cảnh không lắm vừa lòng, cho nên vô dụng chính mình tinh thần hệ dị năng đi tra xét. Hiện tại mới phát hiện, nơi này cư nhiên chính là một cái vô sỉ âm u Liêu như thế căn bản không ở nơi này, ngay cả tiểu lôi đều chỉ là ở một khác chỗ nhập khẩu ngầm, cùng nơi này cách xa nhau một độ thật lớn đã xanh đâu. Muốn đem tống nam vây ở chỗ này, mục đích chỉ có thể là một cái. Bọn họ đối đường thuật cũng có khác mục đích. Màu xanh là chế phục nam nhân, đang nói xong lời nói sau hồi lâu không thấy trả lời dưới tình huống, đồng nhiên khẽ cười một tiếng, tống tiểu thư, người rốt cuộc phát hiện. Giờ phút này, hắn nói chuyện thanh âm, hoàn toàn thay đổi một cái ngữ khí. Âm yêu thực hiện được ý, làm hắn cơ hồ có chút nhịn không được trong thanh âm ý cười, tống nam tiểu thư, nơi này là không phải thực hoàn mỹ đâu, hoàn toàn vô pháp phá hư đá xanh nhà giam. Có phải hay không thực hoài niệm đâu? Ngươi sẽ không sợ chết sao? Tống Nam ngữ khí nhẹ nhàng, từ nàng bước vào ngầm không gian thời điểm, đã xanh môn cũng đã lặng lẽ đem nàng đường lui lấp kín. Cho nên, cái này màu xanh lá chế phục nhân tài sẽ như vậy kiêu ngạo nói chuyện. Ta nếu vào được, tự nhiên biết chính mình là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là, Tống Nam tiểu thư, ngươi không cảm thấy, giết ta cũng không có gì dùng sao. Ha ha ha. Tống nam lạnh lùng nhìn người kia, nhìn hắn cơ hồ kiêu ngạo đến thất thố cười to, không hề dự triệu liền ra tay, sạch sẽ lưu loát liền đem màu xanh lá chế phục nam một chân đá đến trên mặt đất, chế phục nam bị một chân đá mông, hắn thật vất vả phản ứng lại đây, trong cổ họng đã bị chống lại một thanh thật dài kiếm. Ta nói, ngươi chính là giết ta vô dụng, nơi này chính là vì ngươi chuẩn bị hảo địa phương. Chỉ tiếc, như vậy đáng yêu tiểu cô nương, cư nhiên muốn ở chỗ này bị đóng lại cả đời. Thật là có thể tích. Đáng tiếc chính là Tống Nam căn bản là không làm hắn nói xong, cũng đã trực tiếp nhất kiếm đâm xuyên qua hắn huyết hầu, nháy mắt tuyệt mệnh. Nguyên Tiểu Lâm thật cũng không phải rất sợ, chỉ là hơi hơi kéo kéo Tống Nam cổ tay áo, tỉ tỉ, nơi này là không phải ra ra không được. Tuy rằng Nguyên Tiểu Lâm không có tinh thần hệ dị năng, nhưng là nàng đại khái cảm thấy, này hình như là cùng phía trước đãi quá cái kia đấu trường phòng nhỏ là không sai biệt lắm địa phương, tổng cảm thấy giống như có chút khó khăn đâu. Không sợ, ta thật đúng là không tin, cái gì có thể vây khốn ta đâu. Tống Nam cắn răng nói ra những lời này, tinh thần hệ dị năng phúc tán cơ bản chính là ở hơn 10 mét trong phạm vi, này đó đã xanh lại là không thể khinh thường. Nhưng là nàng cũng không phải là cứ như vậy bó tay không biện pháp. Tống Nam đạm đạm cười, chúng ta đi trước trong không gian nghỉ ngơi một chút, sau đó, ngươi liền chờ tỷ tỷ mang ngươi đi ra ngoài. Hảo! Nguyên Tiểu Lâm hoàn toàn tín nhiệm Tống Nam, lập tức cười nheo lại đôi mắt. Trời đất quay cuồng qua đi, Tống Nam, Nguyên Tiểu Lâm cùng Đại Thánh, A Miu liền về tới trong không gian. Tuy rằng chẳng qua là cách hai ngày chưa đi đến không gian, nhưng là hai ngày này lại là quá đến quá mức dài lâu, làm Tống Nam cùng Nguyên Tiểu Lâm đều có chút cảm khái, đã lâu không như vậy thích dì phơi phơi nắng. Đường thuật đầu bếp làm mỹ vị đồ ăn, trực tiếp từ kho hàng chung lấy ra, vẫn là nóng hôi hổi. Nguyên Tiểu Lâm cùng Tống Nam ăn uống no đủ, lại trở lại trong phòng hung hăng ngủ nhiều đại giác, nhân sinh, như vậy liền thật là quá tốt đẹp. Đối với Nguyên Tiểu Lâm tới nói, mụ mụ đã nói với, muốn nàng vẫn luôn nghe Tỷ Tỷ nói, cho nên, Tỷ Tỷ chính là nàng quan trọng nhất người nhà. Tống Nam Tỷ Tỷ vẫn luôn ở dùng hết toàn lực bảo hộ nàng, ở Tống Nam Tỷ Tỷ bên người, nàng vẫn luôn đều thập phần thỏa mãn hơn nữa an tâm. Tỷ Tỷ trong không gian, chính là nàng Tiểu Thiên Địa. Nàng muốn làm cái gì đều có thể, mỗi lần trở lại nơi này, tựa như trở lại nàng đã từng sinh hoạt 12 năm ra giống nhau, ấm áp hơn nữa thỏa mãn. Nguyên Tiểu Lâm, không phải lần đầu tiên ở ngộng trong ngộng đến chính mình lúc trước ra, chỉ là, nàng khoe mắt, không bao giờ sẽ bởi vì tưởng nghiệm lúc trước cái kia ra, mà rơi nước mắt. Có Tống Nam ở địa phương, liền có các nàng ra, không phải sao. Nguyên Tiểu Lâm hơi hơi mở to mắt. Trong phòng màu đen bức màn lúc trước sở hữu ánh sáng, làm vĩnh viễn chiếu xạ thái dương sẽ không ảnh hưởng giấc ngủ. Nguyên Tiểu Lâm một bên xoa đôi mắt, một bên kéo ra bức màn một đạo phùng, nháy mắt chiếu tiến vào dương quang hoảng hoa nàng đôi mắt. Một hồi lâu, Nguyên Tiểu Lâm mới thấy rõ, bên ngoài trên đất bằng, Tống Nam cư nhiên ở đùa nghịch một đống đại đồ vật Nguyên Tiểu Lâm vội vàng thu sửa lại chính mình, tung tăng nhảy nhót chạy xuống lâu đi. Tống Nam hiện tại đang ở nghiên cứu. Phía trước thu được những cái đó súng ống đạn dược, rốt cuộc có những cái đó là huy lực rất lớn. Nàng không quá đổ vật những cái đó đạn pháo phân loại, tri ân cho ngươi đại khái căn cứ một ít kích cỡ lớn nhỏ tới đem đạn pháo đều phơi ra tới, thật vất vả xứng với hai ba cái đạn tháo, chính là xem khởi kích cỡ tới, căn bản là không giống như là huy lực rất lớn bộ giang A. Tống Nam cũng không phát hiện Nguyên Tiểu Lâm đã tỉnh, lắc mình rời đi không gian. Nguyên Tiểu Lâm đứng ở cửa nốc ngốc nhìn xung quanh một hồi, cũng không thấy Tống Nam lại tiến vào, đành phải lại chui vào trong phòng. Thôi, chờ tỷ tỷ trở về, bọn họ có lẽ là có thể đủ đi ra ngoài. Tống Nam một lần nữa trở lại tầng hầm ngầm chung, cũng mặc kệ bên kia chết không nhắm mắt màu xanh lá chế phục Nam, trực tiếp đi trở về tầng hầm ngầm nhập khẩu, tinh thần lực phúc tàng ra. Cái này nhập khẩu vị trí còn xem như tương đối bạc ngược, chiếu so bên trong đá xanh vách tường dày nặng. Nơi này môn quả thực mỏng lệ người muốn lệ nóng doanh trọng, không cần hiểu lầm, mặc dù là mỏng, cũng là ước chừng có 10cm hậu. Bọn họ ở đấu trường thời điểm, đường thuật thiêu kia phiến đá xanh môn, bất quá là một phiến 1,67cm hậu cửa đá, nhưng là vẫn như cũ không hề biện pháp. Tống Nam tuy rằng có hiện đại vũ khí làm hậu thuẫn, nhưng là vẫn cứ không khỏi kinh hồn tăng đảm. Đem đạn pháo từ không gian chung lấy ra, giá hảo cái giá, tìm hảo ngoài nổ. Cân nhắc hảo đạn pháo khoảng cách đá xanh môn khoảng cách, ước chừng tính ra một chút chính mình tiến vào không gian thời gian cùng đạn pháo tốc độ, không yên tâm đem đạn pháo cuối cùng đặt ở khoảng cách đá xanh môn ước chừng có 4 mét địa phương, mới xem như lạc định vị trí. Bậc lửa ngòi nổ nháy mắt, Tống Nam lập tức lắc mình tiến vào không gian, từ trong không gian hướng ra phía ngoài phúc tán dị năng, dình coi ngoại giới tình huống. Chỉ là, bởi vì nổ mạnh quá nhiễu. Tống Nam nếu trong lúc nhất thời không có thể thành công, nổ mạnh thật đúng là chính là sẽ ảnh hưởng đến tinh thần hệ giao động đâu. Tống Nam nói thầm một câu, vậy từ từ đi. Ma Liên ở Tống Nam bên này cùng màu xanh lá chê phục Nam đối thoại, trở lại không gian thời gian nghỉ ngơi, đường thuật lại là cũng bị Chu Lão cùng kim láo bản người quân lấy. Nguyên nhân, bất quá là vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Đường quân trường, ngươi hẳn là biết, ngươi trở lại kinh thành. Cũng bất quá chính là khuất cư nhịn xuống, vĩnh viễn làm trò liền tướng quân thủ hạ tiểu tốt, này có ý tứ gì đâu. Ở chỗ này, ngươi muốn làm cái gì ngươi liền có thể làm cái gì, chúng ta hai cái lao nhân, không đủ xử này căn cứ vật tư bảo đảm, chân chính người cầm quyền, liền có thể là ngươi. Kim lão Bản, là một người đầu trọc lao nhân, cùng Tổng ngụy Trang Hiền lành chu lão bất đồng, Kim lão Bản vẻ mặt con buôn khôn khéo tướng, há mồm ngậm miệng đều là ích lợi. Ta tưởng ta cũng không cần, kim lão bản. Đường thuật khách khí mà xa cách, ta là một cái quân nhân, ta còn có mệnh lệnh cùng nhiệm vụ trong người, trở lại kinh thành cũng không phải vì cái gì quyền lợi tranh đoạt, bất quá là ta thân là quân nhân chức trách mà thôi. Đường quân trường, không cần nhanh như vậy liền cự tuyệt, tuy rằng ngươi đồng đội không hề nơi này, ngươi liền không nghĩ, ngươi nữ nhân, còn ở chỗ này đâu. Chu lão nói rất có ý vị, đường thuật tuy rằng yên tâm tống nam thực lực, Nhưng là cũng là có chút không tốt lắm dự cảm. Ngươi đối tống nam làm cái gì? Cũng không không có gì. Bất quá là, hy vọng có thể làm đường quân trường ngươi lưu lại biện pháp. Chu lão tươi cười một bộ rối trá hiền lành. Đối với đường thuật, ánh mắt cơ hồ tràn đầy xảo trá. Ngươi muốn làm nàng tồn tại. Nàng là có thể tồn tại. Ngươi muốn làm nàng sống hảo. Như vậy, liền phải xem ngươi như thế nào mới có thể làm nàng sống hảo. Đường thuật nháy mắt đứng lên lão cùng kim lão bản hai người cũng chưa hề đụng tới ngược lại là bọn họ hai người phía sau hắc yể nhân cùng màu xanh lá chế phục người đều cảnh giác đứng ở đường thuật trước mặt, để ngừa đường thuật Đỗ nhiên đối chu láo hai người ra tay các ngươi thủ đoạn, nhất định là muốn vẫn luôn như vậy ti tiện sao đường thuật nhìn chung quanh liếc mắt một cái, có chút ngoài ý muốn phát hiện, đứng ở ven tường mặt không lên tiếng Lưu Cường Lưu Cường khi nào đứng ở chỗ này, Hắn phía trước tiến vào thời điểm cư nhiên không có chú ý tới hắn. Đường quân trường, ngươi là quân nhân, không hiểu lắm chúng ta làm buôn bán này đó tục nhân. Chỉ cần có thể kiếm được phương pháp, đều chỉ là phương pháp mà thôi, có cái gì nhưng đại kinh tiểu quái đâu. Có phải hay không? Kim lão bản rất là đại khí một buông tay, chỉ cần ngươi lưu lại, chúng ta cùng nhau làm cái này đại sinh ý. Ta có tài nguyên, chú lão có nhân thủ nhân mạch, ngươi có thực lực cùng át chủ bài. Chúng ta ba cái, không phải tốt nhất tổ hợp sao. Ta không cần. Đường thuật lệnh lùng mở miệng, vừa dứt lời, đất dung núi chuyển. chương 215 nhất định cứu ngươi Và anh. Nổ mạnh lúc sau, qua một phút, Tống Nam mới rốt cuộc từ trong không gian phúc tản ra tinh thần hệ dị năng, nhìn xem bên ngoài tình huống như thế nào. Xinh đẹp. Tống Nam đứng ở trên cầu hương phấn hô một tiếng. Bên ngoài đá xanh môn đã bị tạc nứt ra một bộ phận. Tuy rằng toàn bộ cửa đá vẫn là đứng ở nơi nào, nhưng là Tống Nam tin tưởng, nếu lại đến một lần nói, cửa này cần thiết thoái định rồi. Tống Nam vui mừng ôm một cái khác phiếu bảo hành ra không gian, cẩn thận lựa chọn một chỗ còn tính hoàn hảo vị trí, đem đạn pháo giá hảo lại lần nữa ngồi nổ, sau đó lắc mình tiến vào không gian. Ôi, lại là một trận đất rung núi chuyển. Đường Thuật rõ ràng cảm giác được chính mình dưới chân truyền đến chấn cảm, khoe miệng tươi cười nhất lên. Nhìn Kim lão bản cùng Chu lão đều có chút biến dạng biểu tình, tình thế đã biến. Ta tưởng các ngươi là không có thể lưu được A Nam đi. Đường Thuật tươi cười ở Chu lão cùng Kim lão bản xem ra vô cùng chói mắt, tuy rằng thủ đoạn không tốt lắm dùng, bất quá vẫn là dũng khí đáng khen. Hai vị, ta vốn là tưởng cho các ngươi một chút kiến nghị, hiện tại ta tưởng chúng ta không có gì hảo nói. Đường Thuật, ngươi đã quên ngươi tới là cái gì mục đích sao? Chu Lão đột nhiên chụp một chút sofa tay vịt, tiếng quát nói. Đường Thuật nháy mắt dùng mình, liên tử na. Tiểu Liên hiện tại cùng Chu khiển đều bị chúng ta thỉnh tới rồi một chỗ phi thường an toàn địa phương. Ngươi nhìn xem, ngươi nữ nhân là ra tới, ngươi còn muốn hay không? Ngươi lão thủ trưởng cháu gái. Ngươi biết ngươi áp chế ta còn tin là ai người? Ngươi còn như vậy không có sợ hãi, làm ta ngấm lại, ngươi sau lưng người là ai đâu? Đường Thuật chấn định mở miệng. Trong kinh thành có thể cùng liên gia rằng có gia tộc, bất quá là cung gia một nhà mà thôi. Nhưng là cung gia tự giữ thân cao, sao có thể nguyện ý cùng các ngươi này diễn mà nhảy nhót vai hề quệ với nhau, đa số, chính là sen lẫn trong cung gia bên người muộn gia mà thôi. Muộn gia trưởng quản viện nghiên cứu, viện nghiên cứu cũng xưa nay cùng ta không làm đối phó, các ngươi bất quá là bọn họ một cái chó săn thôi. Ta đoán, đúng hay không đâu? Đường thuật cũng là đối viện nghiên cứu căm thủ đến tận xương tủy. Muộn hình rốt cuộc là muốn làm cái gì, mặt thế trước vẫn là có thể trước mặt hòa thuận ở chung người một nhà, mặt thế sau, tư nhiên liền trực tiếp biến thành không phải người chết chính là ta mất mạng thảm thiết mặt đối lập. Nếu nói, một lần xem như hiểu lầm, hai lần có thể tha thứ, ba lần bốn lần, hắn đường thuật cũng không phải không có tâm huyết người, sẽ tùy ý muộn hình đem hắn đương bánh bao xoa viên ấn bẹp. Chu láo cùng kim láo bản đều xem như rèn luyện nhiều năm láo bánh quẩy, mặc dù là bị đường thuật hoàn toàn đoán trúng, bọn họ cũng là vẻ mặt lạnh nhạt nhìn qua. Đường thuật đã biết sở hữu tình huống, cho dù là lừa gạt bọn họ cũng là làm không được, cần gì phải muốn kiên trì giả bộ mượn sức bộ dáng. Bọn họ vốn chính là muốn đem đường thuật giả ý lưu lại, cuối cùng đem hắn vĩnh viễn lưu lại nơi này. Hiện tại hết thể đều còn bất quá là vừa rồi bắt đầu. Nàng lớn nhất ác chủ bài đã ở bọn họ trong tay, chẳng lẽ bọn họ còn sẽ sợ đường thuật không thành. Đường thuật bên này tình huống nguy cấp, Tống Nam bên kia lại là một mảnh vui mừng. Bởi vì đệ nhị viên đạn pháo lúc sau, Tống Nam cũng đã trốn ra cái kia tầng hầm ngầm, xoay người hướng về đóng lại tiểu lôi bên kia phóng đi. Nếu muốn cứu liêu như thế, không cứu đi tiểu lôi sao lại có thể đâu. Người này tuy rằng biến thái mơ hồ a, nhưng là đối đãi liêu như thế lại là thiệt tình không tồi. Nàng cũng cảm thấy, chỉ cần là vì cứu liêu như thế, tiểu lôi hẳn là sẽ phân đấu quên mình. Như vậy giúp đỡ, Tống Nam như thế nào sẽ không trước cứu hắn đâu. Chỉ là, đối mặt đồng dạng đá xanh môn, Tống Nam lại có điểm nóng lòng muốn thử. Nàng có phải hay không hẳn là lại phóng hai viên đạn pháo tạc một tạc đâu. Vẫn là trước nhìn xem tình huống đi. Rốt cuộc, chính mình tạc ra tới sinh lộ, là ở chính mình có không gian làm hậu thuẫn trôn tránh dưới tình huống, mới thành công. Hơn nữa, Tống Nam là từ bên trong, hướng ra phía ngoài tạc môn, đây chính là muốn trực tiếp từ bên ngoài hướng nổ tung, vạn nhất đem tiểu lôi nổ chết làm sao bây giờ. Tống Nam run lên một chút, bái ở trên cửa đối thoại khẩu bắt đầu kêu tiểu lôi, tiểu lôi, ngươi có khỏe không? Ta tưởng cứu ngươi a, ngươi có biện pháp gì không? Không hề phản ứng. Vậy phải làm sao bây giờ a? Tống Nam thở dài, bắt lấy tiểu làn can tay buông ra nháy mắt, lại ngoài ý muốn phát hiện. Môn tựa hồ có chút buông lỏng. Loại này cất chó vận đều có. Tống Nam vội vàng hướng về một bên kéo một chút môn, không phản ứng, kéo bất động. Lại ngược hướng kéo một chút, cửa đá động. Tống Nam lập tức kinh hỉ và phần, vội vàng dùng hết toàn lực, tướng môn một chút một chút kéo khai. Này đó đá xanh môn đều là đặc chế cửa đá, bởi vậy, ở không chế thượng, cũng chỉ có thể là tập trung không chế, mà không phải một phiến môn liền ở một phiến ngoài cửa không chế. Tống Nam pháo hoa làm nàng nơi tầng hầm ngầm đá xanh môn bị hủy đồng thời, cũng làm này toàn bộ tầng hầm ngầm đá xanh môn đều bị mở ra cơ quan, chỉ là bởi vì đá xanh môn trầm trọng, người bình thường, cũng là kéo bất động. Chỉ có những cái đó lực lượng hình biến dị giả, mới có thể làm được đến. Nhưng là Tống Nam là bị nước giếng cải tạo quá thể năng người, nàng lực lượng cùng tốc độ chờ cơ hồ không thuộc về nhị dai đồng loại biến dị giả, cho nên, tuy rằng tương đối vất vả. Nhưng là nàng vẫn là thành công đem kia đá xanh muôn cấp kéo khai. Tiểu lôi lúc này nằm ở tận cùng bên trong hôn mê bất tỉnh, Tống Nam chạy vào, liền nhìn đến hắn quần áo ngủ đến mơ mơ màng màng bộ dáng, cũng không có thời gian hỏi đầu đối đãi chỉ có thể một chậu nước trực tiếp phát hắn một đầu. hoa tiểu lôi trực tiếp bị bừng tỉnh, trẫn mắt liền nhìn đến mới vừa đem buồn thu hồi không gian Tống Nam, miệng không ngừng, chạy nhanh lên, chúng ta hiện tại liền đi cứu ngươi nữ thần, không thể cọ sát ta còn không biết nàng ở đâu đâu. Ngói tháp tây. Đứng loa, ta nghe không hiểu, hiện tại chạy nhanh lên. Tống Nam lớn tiếng hô một giọng nói, tiểu lôi chung xem như phản ứng lại đây, vội vàng toàn bộ bỏ dậy, chúng ta, đi cứu nha đầu. Đối. Tống Nam mắt trợn trắng, đối liêu như thế cùng tiểu lôi cho nhau xưng hô vô lực phun tạo, trước rời đi tầng hầm ngầm, ta là có thể đủ tìm được nàng. Hai người một đường dọc theo thang lầu chạy ra tầng hầm ngầm vị trí, Tống Nam ở phía trước, đi trên một tầng nháy mắt lại quay người phát trở về, trực tiếp đem tiểu lôi một chân đá xuống thang lầu, mà nàng tránh ở vách tường lúc sau. Phanh phanh phanh thang lầu xuất khẩu bên kia, một trận tiếng súng điên cuồng vang lên, viên đạn sắc không ngừng từ thang lầu phía trên lăn xuống xuống dưới. Nếu không phải Tống Nam tìm công sự che chắn đủ hảo, giờ phút này phỏng trừng cũng muốn bị đánh ra cái sáng mắt. Nhưng là bị Tống Nam một chân đá đi xuống tiểu lôi. Lại là trực tiếp lăn xuống tới rồi thang lầu nhất phía dưới, một trận A thanh quanh quẩn. thằng đến hắn khe ngã ở trên đất bằng, mới rốt cuộc ra tiếng, nhưng cũng là bị tiếng súng hoàn toàn che giấu đi xuống. thằng đến một vòng tiếng sung biến mất, tiểu lôi mới lại lần nữa chạy trở về, ngồi sổn tống nam phía sau, sâu kín mở miệng, ta quăng ngã đau quá. Người dị năng dùng tốt, lôi đoàn ném bọn họ. Tống nam lại hoàn toàn không để ý tới, trực tiếp chỉ huy nói, nhanh lên mặt trên người đang ở thương lượng muốn xuống dưới nói chuyện, thống nam còn chạy nhanh lại đạp tiểu lôi một chân, tiểu lôi bị đá ra công sự che chắn, vừa lúc nhìn đến cái thứ nhất đi xuống thang lầu H Y lìa nhân, hai người liếc nhau đều có chút không phản ứng lại đây, nhưng là kia H Y lìa nhân gim súng, nháy mắt liền phải nổ súng, tiểu lôi không chút do dự liền đem lôi đoàn ném đi ra ngoài, lôi đoàn trực tiếp đem người nọ mang bay lên đi, ở thang lầu phía trên tạc vỡ ra. Tống Nam ở công sự che chắn lúc sau chỉ nhìn đến một mảnh làm quang lập lòe. Một lát sau, tiểu lôi mới kêu Tống Nam an toàn xuất hiện đi. Tống Nam ra tới thời điểm không chút nào ngoài ý muốn thấy được đầy đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt, còn có một ít vẫn cứ tồn tại, lại là không có bao lâu thời gian người Tống Nam đấy lòng hơi hơi trầm nửa phần, không chút do dự tản ra tinh thần lực tìm kiếm liêu như thế vị trí. Tống Nam liêu như thế. Tống Nam cùng liêu như thế, cơ hồ là đồng thời tìm được rồi đối phương. Trong mấy mắt, hai người liền đã biết đối phương vị trí. Ngươi có nghĩ rời đi nơi này? Nếu ngươi tưởng, ta tới cứu ngươi. Tống Nam mặt hướng liêu như thế phương hướng, kiên định vô cùng. Ta tưởng. Tống Nam. Ta tưởng rời đi. Liêu như thế hơi hơi khóc nước nở. Ta không nghĩ ngốc tại nơi này. Ta tưởng rời đi. Ta không cần bảo hộ bọn họ. Ta không cần. Vậy ngươi chờ ta. Ra đây liền tới cứu ngươi. Tống Nam ở trong nháy mắt phân biệt lộ tuyến, trực tiếp mang theo tiểu lôi hướng về này đống kiến trúc 5 tầng mà đi. Đường thuật ở 4 tầng cùng những người đó rằng con nàng cũng xem ở trong mắt, chẳng qua những cái đó đều là chút tôm chân mềm, chỉ cần đường thuật tưởng, một giây là có thể đem bọn họ đều lược đảo ấn mình. cho nên, Tống Nam hàng đầu mục tiêu, là liêu như thế. Chỉ là, nguyên tiểu lâm ở trong không gian, còn có một người nàng có phải hay không quên mất. Tống Nam mơ hồ xem nhẹ loại cảm giác này, thẳng đến liêu như thế mà đi. Liêu như thế bị giam giữ địa phương, không phải đá xanh kiến trúc, làm Tống Nam thở dài nhẹ nhõn một hơi. Thang máy luôn là cảm giác quá nguy hiểm, Tống Nam trực tiếp kéo tiểu lôi bỏ thang lầu đi lên. Hơn nữa, là từ tinh thần lực phản hồi tin tức chung, chọn lựa địch nhân ít nhất con đường kia. Phát hiện có người tới gần, Tống Nam trước tiên chính là kim loại thi, truy thủ, xuống lục các loại tổ tiên một bước. Nếu là cảm thấy nhân số nhiều liền trực tiếp làm tiểu lôi toàn diện quét ngang. Tống Nam chính mình động thủ nói, trên cơ bản là chỉ cần làm đối phương mất đi hành động lực liền có thể, nhưng là tiểu lôi liền sẽ trực tiếp làm cho bọn họ không chết cũng tàn phế. Cho nên, dần dần Tống Nam cũng sẽ không chịu lại làm hắn động thủ. Biến thái chính là biến thái. Tuy rằng đồng bào cũng không thấy đến đều là người tốt, nhưng là Tống Nam đấy lòng vẫn là ẩn ẩn có một loại quái dị cảm cũng không hy vọng tiểu lôi nhiều giết người. Thẳng đến 5 tầng bị Tống Nam cùng tiểu lôi rửa sạch không sai biệt lắm, tới liêu như thế trước cửa thời điểm, quảng bá lại ở ngay lúc này đống nhiên vang lên. Tống Nam, người tốt nhất không cần lại tiếp tục đi tới. Đừng quên, chúng ta trong tay còn có liên tử na. Tống Nam tay nháy mắt cương ở then cửa trên tay. Nàng đã quên, đường thuật tiến căn cứ mục đích, cái kia hắn lao thủ trưởng cháu gái liên tử na. Trong môn, Là chờ đợi nàng cứu viện liêu như thế, mà phía sau, lại là như hổ rình mồi chú lão cùng kim lão bản thủ hạ, chỉ cần nàng đẩy cửa đi cứu liêu như thế, bên kia, chẳng lẽ sẽ giết liên tử na? Tống Nam định định tâm thần, liên tử na là bọn họ dùng để uy hiếp đường thuật cùng kinh thành căn cứ liền phong quan trọng cân lượng, liền tính là nàng hôm nay vào này đã môn, bọn họ chẳng lẽ còn dám thật sự đối liên tử na xuống tay sao? Tống Nam khỏe miệng cười lạnh thật đương nàng là đồ ngốc sao. Trong tay cùng cụt một tiếng, Tống Nam trực tiếp hướng môn mà nhập, tiểu lôi theo sát sau đó, lôi đoàn mạnh lóe, hành lang một mảnh quỷ khóc sói gạo. Liêu như ngồi ở một cái sofa ghế, hai tay hai chân đều bị còn tay gắt gao khảo trụ, hai mắt bị che lại, ngay cả trên cổ đều bị xuyên một đạo dây xích, liền ở trên vách tường. Tiểu lôi nhìn đến cái này cảnh tượng, nháy mắt liền khí nổi giận gầm lên một tiếng, bị Tống Nam dỗi tay ngăn lại, Ta tới, tuân thủ chúng ta ước định, tới cứu ngươi." Tống Nam duỗi tay nắm lấy nàng tay phải còn tay, nháy mắt đem còn tay hóa thành cho bụi. Liêu Như Thế mông mắt bày ra, nháy mắt chảy ra một hàng trong suốt nước mắt. Chương 216 Cứu ra tiểu công chúa. Liên tử na bị nhốt ở đỉnh tầng, đường thuật cũng là bị bọn họ dùng liên tử na uy hiếp. Ta cùng Tiểu Lôi có thể đi giúp ngươi cứu nàng, cho nên, ngươi nhất định phải cảm ơn ta nga." Đã khóc lúc sau Liêu Như Thế Tâm tình hảo rất nhiều, đối Tống Nam rất là vui vẻ nói xong câu này, Tống Nam cũng cười, ngươi vẫn là như vậy rộng rãi thời điểm đẹp nhất. Ta trước kia nhớ không được, bất quá ta vừa mới nhớ tới. Liệu như thế sừng suốt, nàng vẫn luôn đều đang nói Tống Nam là lao đồng học, chính là Tống Nam trước nay đều chưa từng cho rằng nàng là lao đồng học quá. Ta quên mất rất nhiều chuyện. Cho nên, ta thực xin lỗi. Tống Nam không phải lần đầu tiên nói nàng thực xin lỗi, nhưng là lại là làm liêu như thế cảm giác được nhất lệnh nàng cảm thấy ôn nhu xin lỗi. Tống Nam mặt mày như cũ mang theo nàng chính mình vô pháp phát hiện mê mang, như vậy mê mang rốt cuộc là bởi vì gì dựng lên, liêu như thế biết, nàng là vô pháp có tư cách đi biết đến. Liên tính là vẫn luôn bồi ở Tống Nam bên người đường thuật, đều không thể làm Tống Nam không hề mê mang, nàng một cái vẫn luôn đứng ở Tống Nam mặt đối lập địch nhân, lại có thể như thế nào đâu. Cho nên a Mặc dù là rất cường đại tống nam, Như cũ đối chính mình mê mang không thôi. Nàng liêu như thế bất quá là một cái ôn nhu như nước tiểu nữ tử nhà, Vẫn là hảo hảo quý trọng chính mình sinh hoạt đi. Liêu như thế bỗng nhiên có chút suy nghĩ cẩn thận, nhợt nhạt cười, ta minh bạch. Ta đi giúp ngươi, ngươi cố lên. Hảo, hai cái nữ hải tử tay chặt chẽ nắm ở bên nhau, Kết hạ đời này sâu nhất hữu nghị. Lúc này đường thuật, Lại là đối mặt tức muốn hộp máu Chu lão cùng Kim lão bản, vẻ mặt bình tĩnh. Ngươi sẽ không sợ ta giết liền tử na? Chu lão thật là tưởng đem ngón tay đầu chọc thượng đường thuật đầu, chính là đường thuật liền lông mày đều chưa từng chọn một chút, ngươi nếu là thật sự dám, cũng liền sẽ không khuất cư tại đây. Châm trọng. Hờ quả quả châm trọng. Chu lão cái mũi thiếu chút nữa khí hoai, Kim lão bản mắt thấy Chu lão liền phải thất thố, vội vàng cắm vào tới, có chuyện hảo hảo nói. Chúng ta đều là ở trong tay người khác quân cờ, chúng ta này đó quân cờ chẳng lẽ liền không thể hòa thuận ở chung sao? Chúng ta nếu liên hợp lại, xoay người trở thành chơi cờ người, lúc này mới hẳn là chúng ta mục tiêu mới là A. Cung loại này vô chi tiểu nhi quậy với nhau, ta còn không bằng chu láo nói mắt thấy liền phải nói băng, kim láo bản rốt cuộc động tức giận, chu hành. Ngươi có phải hay không láo hồ đồ? Bị kim láo bản như vậy vừa uống, Chu Lão cũng coi như là khôi phục một chút thần trí thanh minh. Ngươi đừng thật cho rằng chính mình già rồi, liền có thể hồ ngôn loạn ngữ. Kim Lão bản vẫn cứ cơn giận còn sót lại chưa tiêu, cái này Chu Hành vốn dĩ liền không có cái gì tâm kế, có thể đi đến này một bước, toàn chỗ tựa lưng sau người chống đỡ, hắn cư nhiên còn muốn thoát ly sau lưng người. Gặp gỡ như vậy một cái heo đồng đội, muốn hình nằm mơ hẳn là đều muốn phun đi. Mất công hắn vẫn luôn nhẫn nhịn. Cũng không có gì đầu óc Chu Hành tại này căn cứ bên trong Chu Toàn, còn muốn ngụy Trang thành hắn vẫn luôn không thể cùng chi chống lại trạng thái, hắn cũng rất mệnh hảo sao. Đường thuật vẫn luôn ở ý đồ chọc giận Chu Hành, như vậy rõ ràng kỹ xảo, cũng liền Chu Hành cái này ngu ngốc mới có thể mắc mưu. Nếu không phải hắn càng mau bên này một náo lên, Tống Nam khẳng định sẽ có thời gian đi cứu Liên Tử Na. Bọn họ lần này mưu tính, còn không phải là ở đường thuật bị kiềm chế ở chỗ này mà Tống Nam lại bị vây ở vô pháp chạy thoát tầng hầm ngầm trung Liên Tử Na chính là uy hiếp đường thuật tốt nhất cân lượng nhưng là lại không nghĩ rằng hết thể đều ở cái kia bị bọn họ không phải thực chú ý Tống Nam trên người xuất hiện sai lầm muốn hình cấp tư liệu thượng Tống Nam là kim hệ không gian hệ tinh thần hệ tam hệ dị năng giả thực lực là thịnh kinh căn cứ tiền tam đệ nhất đệ nhị còn lại là đường thuật cùng đường thụy huynh đệ hai người nàng dị năng nhiều vì thực dụng hóa Ở đường thuật quân đội hậu cần bộ đội xem như chủ lực thành viên, nhưng là ở trong thực chiến cực nhỏ ra tay. Cho nên, tư liệu thượng đối với Tống Nam tổng hợp đánh giá là, đáng giá chú ý, nhưng là có thể đặt ở thứ yếu vị trí thượng. Giống nhau tin tức, đều là ở nói ngoa, cực lực nhuộm đấm đối phương cường đại cùng vô địch, cho nên Chu Lão cùng Kim Lão bản đều đối Tống Nam theo bản năng lựa chọn coi khinh. Kết quả đâu? Bóng A. Tùy tay chính là bóng A. Lại cho nàng điểm không gian, có phải hay không còn có thể lại cho bọn hắn ném ra một cái hỏa tiên A. Kim lão bản sắc mặt âm trầm không chừng, đường quân trường, nếu ngươi chịu theo ta hợp tác, hết thể điều kiện đều hảo thương lượng. Ta còn không có nghèo tùng đến, yêu cầu cùng ta địch nhân có kẻ mà cả. Đường thuật lũi về phía sau một bước, cả kinh phòng trong ngoài H.I.I. nhân cùng màu xanh lá chế phục người đều là tập thể lượng ra vũ khí, xúc tích dị năng, nhắm ngay đường thuật. Vì hiếp người sự tình, nhất định không thể làm đối phương có một chút có thể phản kích đường sống. Cái này, xem như ta miễn phí dạy cho của các ngươi không thu học phí. Đường thuật tiếng nói vừa dứt trong tay hỏa tiên bỗng nhiên hừng hực bốc cháy lên, ở không lớn trong phòng quét ngang một hơi, người đã sông ra ngoài. Kim Láo Bản, ngươi tiểu tình nhân tựa hồ là ẩn giấu rất nhiều tinh hạch, chỉ là không biết, này đó tinh hạch đều là ai cho hắn đâu. Đường thuật trước khi đi một câu. Thành công làm Kim lão bản bước chân chần chờ một cái chớp mắt, nhưng là vừa mới còn bị chọc tức dâu thẳng tiểu chú lão lại là đột nhiên nhảy ra tới, đối với đường thuật nhảy xuống lâu đi phương hướng mắng to, đều cho ta truy. Nhanh lên. Không thể làm hắn tồn tại chạy. Nhưng là Hắc -E Y nhân nhóm lại là cũng không dám hiện tại liên động, bởi vì thuộc về Kim lão bản màu xanh lá chế phục thủ hạ, một cái đều không có động quá. Chu Lão nghe dưới lầu truyền đến hô quát thanh cùng dị năng nổ mạnh thanh âm, tiếng tim đập lại là càng ngày càng cường. Chu Hành, ngươi nói, vừa rồi Đường Thuật nói là có ý tứ gì? Kim Lão bản thanh âm, từ Chu Lão phía sau sâu kín truyền đến. Chu Lão không dám quay đầu lại, Kim Lão bản đã đi nhanh bước qua hắn, thẳng đến ngoài cửa đi đến. Đi, hồi biệt thự. Kim Lão bản lần đầu cảm giác được bị người đùa bỡn là cái gì tư vị vẫn luôn bị hắn coi như ngốc tử chu hành, tự nhiên có đem hắn lửa xoay quanh thời điểm. Đường thuật từ lầu bốn nhảy xuống, tự nhiên không phải vì chạy trốn, mà là vì đi cùng Tống Nam tập hợp. Đường thuật cũng không biết liên tử na bị nhốt ở nơi nào, giờ phút này tùy tiện bắt người hỏi, có lẽ hỏi đến cũng là giả tin tức, còn không bằng trực tiếp liền đi tìm Tống Nam, hai người hợp lực tổng so muốn một người muốn nhẹ nhàng nhiều. Hơn nữa, vừa rồi nổ mạnh như vậy mãnh liệt, hắn tuy rằng biết, Tống Nam lại không gian làm át chủ bài nhất định sẽ an toàn, nhưng là không có chân chính nhìn thấy tung tăng nhảy nhót Tống Nam, đường thuật đấy lòng tổng vẫn là có một ít thấp hỏng. Cho nên đường thuật nhảy xuống lâu lúc sau, liền lại lần nữa hướng về kiến trúc cuồng hướng mà đến, lại không nghĩ rằng, lầu một trong đại sảnh cơ hồ là máu chạy thành sông. Mà vết máu loang lổ bên trong, thi thể trồng chất phương hướng hiển nhiên là từ tầng hầm ngầm hướng về một khắc sườn thang lầu mà thượng. Đường thuật tự hỏi nửa phần, trực tiếp theo thang lầu hướng về phía trước mà đi. Giờ phút này lầu ba tống nam, lại không có giống phía trước nói tốt như vậy, đi chợ giúp đường thuật. Tống nam cùng liêu như thế tách ra, vốn chính là nói tốt, như hỗ trợ cứu liên tử na hơn nữa mang đi ra ngoài, nàng còn lại là đi chợ giúp đường thuật. Nhưng là, ở tống nam từ này ba tầng phát hiện một cái trọng yếu phi thường đồ vật lúc sau, tống nam liền tạm thời thay đổi chủ ý. Tuy rằng tạm thời nàng chỉ có thể ẩn ẩn phát giác một tia bất đồng, nhưng là đối với thứ này rốt cuộc có tác dụng gì, Tống Nam vẫn là không rõ ràng lắm. Nhưng là này cũng không gây trở ngại nàng quyết định trước đem thứ này bắt được tay lại nói. Thứ này, chính là đặt ở lầu ba chu hành phòng ngủ, một cái dấu ở cực kỳ chỗ tối tủ sát, một cái dùng đá xanh tiểu hộp trang kỳ quái đồ vật, một viên bích hoánh ánh quái dị tinh hoạch. Cái loại này màu xanh lục, Tống Nam ở trước tiên nghĩ đến. Chính là một hệ lục hạch Nhưng là kia tinh hạch lộ ra nhẹ nhẹ năng lượng Lại làm Tống Nam có một loại kỳ dị cảm giác Đã tựa sinh cơ Lại tựa liên cuồng Cực kỳ giống kia sinh mệnh dịch cảm giác Cho nên Tống Nam trực tiếp liền tử giam giữ liêu như thế Trong phòng lao tới Buôn chu hành phòng mà đi Bởi vì là liêu như thế cùng tiểu lôi đi trước lên lầu Đi cứu liên tử Na, Cho nên bọn họ hai người Cung cơ hồ đem ba tầng hộ vệ Dẫn tới thất thất bát bát Tống Nam ra tới thời điểm, chẳng qua là nhẹ nhàng động thủ, liền đem những cái đó hộ vệ đều đánh nghiêng trên mặt đất. Tống Nam tinh thần lực do xét muốn so liêu như thế cường đại nhiều, cho nên ở phiến đá xanh che đậy hạ, liêu như thế cũng không có phát hiện cái này quá dị tinh hoạch, nhưng là Tống Nam lại phát hiện. Chẳng qua, ở Tống Nam nhẹ nhàng mở ra tủ sắt đồng thời, cái này tinh hoạch năng lượng rốt cuộc không có lại bị phiến đá xanh che đậy, năng lượng tiết ra ngoài ra tới. Liêu Như Thế cùng Tiểu Lôi đã đến giam giữ Liên Tử Na cùng Chu Khiển đám người phòng ngoại, Tiểu Lôi thậm chí đã tướng môn khóa tạc hủy, chỉ đợi đẩy cửa mà nhập giải quyết rất bên trong kia mấy cái thủ vệ liền có thể thời điểm. Liêu Như Thế lại là nháy mắt đầu một trận đau nhức, cả người sủi lơ đi xuống. Người làm sao vậy?" Tiểu Lôi đương nhiên cả kinh xoay người ôm lấy Liêu Như Thế, hoảng sợ phát hiện Liêu Như Thế cư nhiên là đầy mặt tái nhợt hơn nữa đổ mồ hôi đầm địa, mỹ mắt mở to mở to hợp hở. Mày cơ hổ ninh ở bên nhau, thống khổ chi sắc rõ ràng. Trước cứu người, ta không có việc gì. Mặc dù là như thế, liêu như thế vẫn cứ quyết định, muốn trước làm được đáp ứng tống nam sự tình. Quyết đoán đối tiểu lôi nói, đem bên trong bị chảo những người đó bùng ra, chúng ta liền có thể đi rồi, không bao giờ dùng đã trở lại. Tiểu lôi kia chịu bùng ra liêu như thế, dứt khoát trực tiếp một tay nửa ôm liêu như thế, một tay lôi đoàn mánh lóe hung hăng đánh chúng ván cửa. Vên đi vào, tiếng kêu rên một mảnh. Bất quá thức mau, bên trong liền đi ra vài người, từ ven tường rất là cảnh giác hướng ra phía ngoài vọng ra tới. Các người mang theo tiểu nha đầu đi tìm đường thuật đi, chúng ta không quay về. Liêu như thế có chút gian năn nói xong mấy chữ này, liền nhẹ nhàng ôm lấy tiểu lôi cổ, dẫn ta đi, cách nơi này càng xa càng tốt. Hảo, tiểu lôi xem cũng chưa xem đi ra những người đó là ai. Chỉ cần liêu như thế không có làm hắn công kích, hắn căn bản không nghĩ cùng những người này có một đình điểm quan hệ. Tiểu lôi bế lên liêu như thế, trực tiếp từ hành lang làn can thượng nhảy dựng lên, nhảy tới gần nhất một cái nóc nhà thượng, lại nhảy lên nhảy xa, cho đến biến mất không thấy. Trong môn những người đó, lúc này mới yên tâm sôi nổi đi ra, đúng là chu khiển đi đầu những cái đó đại binh nhóm. Đi ở cuối cùng, cũng chính là liên gia tiểu công chúa, liên tử na. Trước 217 cùng nhau thoát đi, Tống Nam ở mở ra kia tủ sắt đá xanh tiểu hộp trong ngáy mắt, liền bị kia viên màu xanh lục tinh hoạch nháy mắt bị lạc thần trí. Bất quá chút a loại này thất thần chỉ rằng co ngắn ngủn thời gian, Tống Nam liền khôi phục thanh tỉnh. Nhưng là này cũng đủ để cho Tống Nam tâm sinh cảnh giác. Đặc biệt là, ở nàng lâm vào thất thần phía trước, liễu như thế cùng tiểu lôi còn đứng ở tầng cao nhất, giam giữ liên tử na phòng ngoài cửa. Chờ đến Tống Nam hoàn hồn thời điểm, liêu như thế cùng tiểu lôi đã biến mất ở bột hải loan căn cứ trong phạm vi. Tống Nam cứ việc có thể đại khái xác nhận, chính mình cũng không có thất thần thời gian lâu lắm, nhưng là loại này kinh ngạc cảm giác, cũng là làm nàng vô pháp tưởng tượng, cái này tinh hoạch uy lực không khỏi cũng có chút quá mức cường đại rồi. Nhưng là Tống Nam cũng không xác định, rốt cuộc là bởi vì chính mình khoảng cách gần nhất, vẫn là bởi vì nàng trực tiếp nhìn đến hoặc là tiếp xúc tới rồi tinh hạch năng lượng đâu. Tống Nam nếu vừa mới thấy được liêu như thế tình huống, liền sẽ hiểu được, đây là một viên sẽ ảnh hưởng tinh thần hệ dị năng giả tinh hạch. Nhưng là nàng cũng không có nhìn thấy một màn này, cho nên, cũng cũng chỉ có thể chính mình suy đoán. Bởi vì, Tống Nam cứ việc rất cẩn thận nếm thử đem chính mình dị năng rót vào nảy viên kỳ quái tinh hạch, vẫn là không có thể được đến nảy viên tinh hạch loại thuộc tin tức, ngược lại làm nàng có một ít kỳ quái mơ hồ cảm. Vì thế Tống Nam cũng không dám nữa đem dị năng rốt vào đi vào. Vì bảo hiểm khởi kiến, Tống Nam lại lần nữa đem này viên quái dị tinh hoạch bỏ vào đá xanh tiểu hộ, cái hảo cái nắp, phiên tay thu vào không gian kho hàng. Cái này tủ sát, trừ bỏ này viên tinh hoạch ở ngoài, cũng chỉ dư lại mấy chục viên bình thường tinh hoạch. Tống Nam không chút do dự, trực tiếp đem những cái đó tinh hoạch thu vào chính mình không gian, liền che giấu một chút đều không nghĩ, trực tiếp liền chạy đi ra ngoài. Thân là một cái đại căn cứ người lãnh đạo, chu hành trong phòng cư nhiên chỉ có này mấy chục cái tinh hoạch, hơn nữa ước chừng nhìn lại phẩm tướng, liền nhị dai đều chỉ có một nửa tả hữu, liền càng miễn bản tâm dai, căn bản sẽ không có. Chu hành thật là đủ nghèo. Tống Nam kỳ thật là xem nhẹ một vấn đề, đó chính là bột hải loan căn cứ bởi vì ven biển thân cận quá, hải thú huy áp quá cường, đem chung quanh tăng thi đều xua đuổi đi ra ngoài rất xa. Nói cách khác, Bọn họ muốn đối mặt hải thú thật lớn uy hiếp đồng thời, kỳ thật cũng là bởi vì hải thú nguyên nhân mà đã không có tàng thi uy hiếp. Theo như cái này thì, còn có mấy chục viên tinh hạch chu hành, kỳ thật cũng coi như là man có tiền. Tống Nam cuốn đi chu hành toàn bộ đáng giá gia sản, tinh hạch, xoay người liền ra phòng. Tinh thần hệ dị năng một tản ra, lập tức phát hiện đường thuật đã xông lên đống lâu, cùng liên tử na cùng chu khiển trực tiếp gặp mặt. Tống Nam cũng không biết là tưởng tán dương vẫn là tưởng thở dài, này đều có thể bị đường thuật trực tiếp tìm được, cũng thật là mệnh cũng Tống Nam rỗi tay đem kim loại ti vùng, trực tiếp buôn tầng cao nhất lan can quấn quanh đi lên, dị năng co rút lại, người liền bay vụt hướng về phía trước. Đường thuật vẫn luôn dọc theo thang lầu hướng về tầng cao nhất mà đi, ở liên tử na chu khiển nơi tầng lầu đi ra nháy mắt, cùng cũng hướng về thang lầu đi tới liên tử na cùng chu khiển đám người một đối mặt. Tống Nam đã từ lầu ba tới tầng cao nhất, nhẹ nhàng nhảy dựng dừng ở đường thuật trước mặt. Hảo, chúng ta xem như thắng lợi hội sư. Tống Nam nhẹ nhàng cười. Các ngươi vì cái gì mới lại đây? Vừa rồi cái kia lôi hệ dị năng giả thiếu chút nữa đánh chết chúng ta. Liên tử na lập tức bất mãn trách cứ. Nếu không phải bọn họ chính mình xảy ra vấn đề, chúng ta khả năng cũng đã chết ở bọn họ trong tay. Tống Nam ý cười liếm khởi. Nàng thật đúng là đối cái này tiểu nha đầu không hề hào cảm. Bọn họ là ta mời đến cứu của các ngươi, nếu không có bọn họ, các ngươi còn có thể thoát được ra tới. Tống Nam ngữ khí hơi hơi có chút khinh thường, đối với cái này vĩnh viên thấy không rõ trạng vốn tiểu công chúa, Tống Nam liền mắng nàng ý tưởng đều không có. A Nam Đường thuật thanh âm từ phía sau chuyển đến, Tống Nam liền rõ ràng, đường thuật đây là không nghĩ làm chính mình lại giáo huấn liên ra tiểu công chúa. Cũng là, dù sao cũng là hắn thủ trưởng cháu gái, nếu ở hắn nơi này tử qua khó coi, khó bảo toàn sẽ không chạy về đi trước cáo ác trạng. Ta chỉ hỏi một câu, cứu các ngươi người chạy đi đâu? Tống Nam không có tự tìm phiền toái hỏi liên tử na, ngược lại là hướng về chu khiến hỏi. Chúng ta ra tới thời điểm, cái kia tiểu nữ hài liền thẻ xỉu, thẻ xỉu phía trước cùng ta nói mang theo liền tiểu thư đi tìm các người, sau đó đã bị cái kia lôi hệ dị năng giả mang đi. Chu Khiển chính là đối nữ nhân chiến tranh phiền toái muốn chết, cơ hồ là dùng nhất ngắn gọn ngôn ngữ chạy nhanh đem sự tình đem minh bạch, chỉ vào hành lang hướng ra phía ngoài dưới lầu. Cái kia lôi hệ dị năng giả chính là từ này ôm kia nữ hài nhảy ra đi, sau đó đã không thấy tâm hơi. Tống Nam hơi hơi gật gật đầu, nói một câu cảm ơn, ôm cánh tay xoay người đi tới đường thuật phía sau, không nói thêm nữa một câu. Mà bị Tống Nam một câu liền nói đỏ mắt liên tử na. Đường thuật lại cũng là không coi an ủi, ngược lại là trực tiếp đối với Chu khiển nói, đây là toàn bộ các vinh đệ. Chúng ta hiện tại cần thiết mau rời khỏi căn cứ này, sau đó, chạy nhanh trở lại kinh thành căn cứ. Các vinh đệ đều tại đây, chỉ là, chúng ta như thế nào trốn. Chu khiển có chút cười khổ, một phương diện, là một bên liên tử na sắc mặt thật sự khó coi muốn mệnh, hắn này một tuần, vì vị này đại tiểu thư ăn đau khổ chính là thật không ít. Các huynh đệ đều hy sinh không ít người, về phương diện khác, thật là dưới lầu chuyển đến nhân viên hô Quát thành, cùng vũ khí lên đạn thanh âm là ở là đủ văng rồi tưởng xem nhẹ cũng xem nhẹ không thành. Chúng ta thêm lên mới 17 người, muốn chạy đi quá đơn giản. Tống Nam lạnh lùng xen mồm, nhìn không tới người khác khó xử đều là bởi vì chính mình, liên gia đại tiểu thư thật đúng là giáo dục thật tốt quá. Không nghĩ, những người này vì nàng hy sinh phụng hiến. Cũng không phải là bởi vì nàng nhân cách mị lực, mà là nàng ra ra cả đời vào sinh ra tử đánh hạ tới Giang Sơn, mới có nàng không có sợ hãi tiền vốn. Thống nam một mở miệng, liên tử na lập tức bẹp miệng xoay đầu. Nhưng là lại thực mau nhớ tới cái gì, khinh thường nhìn qua, ngươi tiểu muội muội đâu, như thế nào không thấy đi theo bên cạnh ngươi, nga, chẳng lẽ là bởi vì kéo chân sau, cho nên bị ngươi ném. Ngươi cái này tỉ tỉ đương đến thật đúng là... Liên Tử Na, Tiểu Na, Tống Nam cùng Đường Thuận Cơ hồn là đồng thời ra tiếng, ở trong nháy mắt đem Liên Tử Na nói đánh gãy. Đừng tưởng rằng ngươi là cái gì lao tướng quân lão thủ trưởng cháu gái, ta liền sẽ chịu được ngươi. Ngươi với ta mà nói cái gì đều không phải, tốt nhất học có thể nói một chút, nhà ta muội muội như thế nào, không tới phiên ngươi soi mói. Nàng chính là đi theo ta không có gì cao nhân nhất đẳng địa vị, so ra kém ngươi đại tiểu thư thân phận. Ít nhất ăn no mà cấm an toàn vô ngu, cùng ngươi đều không có quan hệ. A Nam, Tiểu Na còn nhỏ, không cần cùng nàng chấp nhận. Nguyên Tiểu Lâm đối Tống Nam quan trọng trình độ, đường thuật là thập phần rõ ràng. Liên Tử Na chẳng phân biệt hắc bạch chú Nguyên Tiểu Lâm cách nói, như thế nào sẽ làm Tống Nam không tức giận đâu. Nhưng là Liên Tử Na chỉ là cái Tiểu Hải Tử, lại là bị nuông chiều, khó tránh khỏi ở người một nhà trước mặt sẽ tính tình hư một ít. Đường thuật vẫn là hy vọng Tống Nam không cần cùng nàng nhiều so đo. Tống Nam nói nói có chút tàn nhẫn, liên tử na vốn là đỏ đôi mắt, giờ phút này càng là cắn môi hơi hơi có chút run rẩy thân thể. Tống Nam sao lại có thể, tại như vậy nhiều người trước mặt đối chính mình nói như vậy tàn nhẫn nói. Nàng rõ ràng hẳn là bị bảo hộ cái kia, vì cái gì Tống Nam đối chính mình muốn như vậy không tốt. Liên tử na trong mắt lệ quang đều lóe lên. Chu Kiển nào dám làm Liên Tử Na liền như vậy khóc ra tới, vội vàng chỉ huy một cái tốc độ hình dị năng giả, ngươi tới cóng liền tiểu thư, chúng ta nhanh hơn tốc độ, nhất định phải mau chóng chạy đi. Là tốc độ hình cái kia quân nhân lập tức không chút do dự ngồi xổm Liên Tử Na trước người, Chu Khiển liền đẩy mang đưa, mới làm kia đại binh bối hảo Liên Tử Na đường khai hỏa, Chu Khiển muốn cô vẫn đường thuật hỏi chuyện mới nói đến một nửa. Dưới lầu lại bỗng nhiên truyền đến chỉ huy mệnh lệnh ngay sau đó, chính là tiếng súng dày đặc bùng nổ. Chu khiển cùng phía sau binh nhóm cũng đều là thân kinh bắt chiến, đối với tiếng súng phản ứng vẫn là thực nhanh chóng, trực tiếp liền ngồi xổm đi xuống, tránh ở vách tường công sự che chắn sau. Đường thuận cùng tống nam lại là lập tức phản ứng lại đây, một cái lấy hỏa vì thuẫn, áp hướng dưới lầu phương hướng, rất nhiều viên đạn ở hỏa thuẫn cực nóng hạ, hòa tan nổ mạnh rất nhiều cho bọn hắn giảm bớt không ít công kích. Nhưng là cũng có rất nhiều viên đạn thành công lướt qua đường thuật hòa độn, vẫn cứ hướng về đỉnh tầng mà đến, Tống Nam kim loại đại diện tích tâm chắn liền ở cuối cùng bảo hộ mọi người. Bởi vì muốn ở trong nháy mắt mở ra, có thể đem này khả quan đều bảo vệ lại tới thật lớn tâm chắn cho nên, lần này tâm chắn thật là Tống Nam từ trước tới nay kiến tạo nhất mỏng một cái tâm trán. Nhưng là, Tống Nam tâm chắn vẫn cứ thành công cản lại kia vô số viên đạn bảo hộ những người này. Bởi vì tấm chắn quá mỏng, cho nên những cái đó viên đạn đều thật sâu khảm nhập trong đó, bén nhọn đỉnh ở tấm chắn bên kia cũng hình thành mũi nhọn, nhưng là lại không cách nào đâm thủng, bị vĩnh viễn ngăn ở bên kia. Bất quá loại này vui sướng cũng liền duy trì thời gian rất ngắn. Dưới lầu hỏa lực như cũ dày đặc, Tống Nam đối với chính mình kim loại thuẫn có thể cố kiên trì thời gian trong lòng biết rõ ràng, cùng Đường Thuật trao đổi một ánh mắt, lập tức đổi từ đường thuật tới chủ yếu phòng ngự. Mà Tống Nam còn lại là mang theo chu khiển đám người đi trước chạy ra. Không có chu khiển đám người ở sau người yêu cầu chú ý phòng vệ, đường thuật ngược lại không có như vậy sợ tay sợ chân, dĩ năng lập tức bốn phía kích động, ngọn lửa thuẫn đều biến mánh liệt lên. Hơn nữa chu khiển rời đi, đường thuật trực tiếp ở ngọn lửa bên trong gia nhập chính mình màu tím lam ngọn lửa, chỉ cần viên đạn tiếp xúc đến ngọn lửa liền sẽ lập tức hóa thành cho bụi, lập tức. Tầng cao nhất thượng viên đạn cơ hồ hơn phân nửa đều hư không tiêu thất, ít nhất cực nhỏ một bộ phận đều là ở vô pháp xạ kích đến đường thuật vị trí, trực tiếp bị đường thuật xem nhẹ bất kể. Bên kia, Tống Nam mang theo Chu khiển đám người thẳng lấy thang lầu xuống phía dưới. Thang lầu là bị phòng thủ quan trọng vị trí, rốt cuộc thoát đi biện pháp, trừ bỏ từ mái nhà bay đi, từ trên lầu nhảy lầu cũng chỉ dư lại thang máy cùng thang lầu. Thang máy đã bị phía dưới người dừng lại. Dư lại chỉ có trong tòa nhà này khắp nơi an toàn thông đạo. Tống Nam bọn họ trực tiếp lựa chọn sử dụng gần nhất một cái chạy như điên mà xuống, vì an toàn khởi kiến vẫn luôn là dán vách tường đi tới. Tống Nam đạo nghĩa không thể chối từ lựa chọn phía trước nhất chọc trách, mà đường thuật cũng ở tất cả mọi người tiến vào thang lầu gian lúc sau, cũng đuổi theo tiến vào, đi theo đội đuôi bảo hộ phía sau. Thang lầu chung cũng có áp chế đi lên nhân thủ, chỉ là bọn hắn vũ khí tại đây trật trội thang lầu gian bên trong có vẻ phá lệ vụ về. Thanh âm bị Tống Nam bắt giữ rõ ràng, chỗ ngoặc phía trước đã bị Tống Nam ai phục kim loại ti sôi nổi vững ngã, còn không lưu ý thời điểm, trong tay vũ khí một khi bị kim loại ti quấn lên, không phải bị đoạt biến mất không thấy, chính là bị dung đến không thể lại dùng. Dư lại đại người sống, Tống Nam đều không cần chính mình ra tay, bị nghẹn một tuần quân hán tử nhóm đã sớm hỏa khí vượng thịnh. Cơ hồ là đi lên huy quyền liền đánh, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. chương 218 chuẩn bị ngắm bán. Chu khiển binh này trong chốc lát bùng nổ quá lợi hại, thế cho nên, ở gặp được cắt đồ thời điểm, những cái đó đại binh vẫn cứ là điên cuồng xung tới, sợ tới mức tống nam tự mình dùng kim loại ti đưa bọn họ trói trở về. Đây chính là có thể đem người trực tiếp đông lệnh thành khối băng, mà không phải đông lạnh tiến khối băng người, này đó đại binh đánh giá sai đối thủ A. Đường quân trường, Tống Tiểu Thư, ta có giao dịch muốn cùng các ngươi làm. Nhìn đến Tống Nam cảnh giác vạn phần nhìn chính mình, các đồ khỏe miệng cười lạnh tàn nhẫn lệnh nhân tâm hàn, lại là thấp thấp nói như vậy một câu. Tống Nam thiếu chút nữa không dám tin tưởng chính mình lỗ thai. Đây là tương lai vĩnh hẳng căn cứ người lãnh đạo, nói muốn cùng chính mình hợp tác. Ta muốn cùng các ngươi hợp tác. Thấy Tống Nam không có trả lời, các đồ liền lại nói một lần. Tống Nam có chút cảnh giác hỏi. Ngươi không phải Kim lão bản người sao? Hẳn là tới bắt chúng ta đi. Ta xác thật là Kim lão bản người, nhưng là ta cũng là phải vì chính mình tính toán người, vĩnh viễn khuất cư nhân hạ không phải ta hẳn là có sinh hoạt. Các đồ phía sau tuy rằng còn đứng không ít màu xanh lá chế phục người, nhưng là hắn nếu dám nói nói như vậy, cũng chính là tự tin những người đó đều là chính hắn người. Tống Nam liếc mắt một cái nhìn lại, quả nhiên ở trong đó thấy được cắt đồ lúc trước những cái đó thủ hạ bao gồm hắn đệ đệ các cường. Ta muốn như thế nào tin tưởng ngươi? Đường thuật từ đội đuôi đi tới, đứng ở Tống Nam phía trước, nhìn các đồ. Hai cái nam nhân mặt đối mặt lượng ra bản thân át chủ bài cùng điều kiện, đây mới là một hồi công bằng giao dịch. Ta có thể cho các ngươi chạy ra căn cứ, nhưng là, các ngươi cần thiết đem Kim lão bản cùng Chu lão và Tâm Phúc tất cả đều giết chết, ta phải có lý do chính đáng tiếp quản nơi này. Các đồ đi thẳng vào vấn đề. Đối với đường thuật như vậy có thực lực lại có quyền lực người, hắn nếu che che dấu giấu khó bảo toàn đường thuật sẽ đối hắn lòng có đề phòng, sẽ không thiệt tình quyền lợi trợ giúp hắn. Nhưng là, nếu hắn ngay từ đầu chính là đem chính mình chân chính mục đích thẳng thắn ra tới, ngược lại sẽ giành được đường thuật hảo cảm, giao dịch mới có thể càng thêm đơn giản. Hảo, thành giao. Đường thuật cơ hồ là không chút do dự trực tiếp cùng cắt đổ vỗ tay thành giao, yêu cầu của ta chính là Ngươi hiện tại liền đem bọn họ đều đưa ra thành đi, ta đây liền đi làm ta nhiệm vụ. Ta cũng đi theo ngươi. Tống Nam lại là đống nhiên chen vào nói. Không được, ngươi đến cùng bọn họ cùng đi. Cho dù là có giao dịch làm giữ gốc, Đường Thuật cũng không thể hoàn toàn tin tưởng các đồ. Ít nhất muốn Tống Nam đi theo Liên tử na cùng chu khiển bọn họ, Đường Thuật mới có thể yên tâm. Tiểu Lâm còn đang đợi ta, ta phải đi tiếp nàng. Tống Nam lấy cơ há mồm liền tới. Nàng mới không nghĩ đi theo liên tử na cùng nhau đi ra ngoài, vạn nhất nào một chút không nhịn xuống, nàng muốn đánh chết cái này công chúa bệnh tiểu nha đầu làm sao bây giờ. Nàng vẫn là cách khá xa một chút đi. Này lấy đường thuật đối Tống Nam hiểu biết, đương nhiên minh bạch Tống Nam này bất quá là một câu lấy cớ. Tống Nam có không gian trong người, nguyên tiểu lâm một nghìn phần trăm đều là ở trong không gian, sao có thể sẽ ở căn cứ chỗ nào đó. Vừa không an toàn lại không ổn thỏa nhưng là hắn lại không thể giáp mặt vạch Trần Tống Nam, rốt cuộc đây là Tống Nam bí mật. Đường Thuật ngươi yên tâm, ta sẽ vẫn luôn bảo hộ Liên tiểu thư. Chu khiển hiển nhiên là minh bạch, Đường Thuật không yên tâm căn bản chính là chính mình bảo hộ không được Liên Tử Na, cũng là có chút không có gì tức giận nói như vậy một câu. Đường Thuật cũng chỉ có thể lắc đầu, các ngươi chú ý an toàn, ta cùng A Nam thực mau liền đi theo các ngươi hội hợp. Tốt. Các đồ lập tức vươn tay, các Cường mang theo người đi lên. Hiểm hội chu khiển đám người liền từ một cái khác cửa thông đạo xoay đi ra ngoài. Ta cùng A Nam sẽ chính mình hành động, ngươi không cần quản ta, hiện tại các ngươi chỉ cần chính mình đi mê hoặc bọn họ liền có thể. Đường thuật nhưng không hy vọng Cát đồ vẫn luôn theo sau lưng mình, trực tiếp hạ quyết định. Tống Nam cũng là đồng dạng ý tưởng, cắt đồ cũng, cũng không có tính toán kiên trì đi theo hai người bên người, vậy giao cho các ngươi, ta chỉ chờ tin tức tốt. Hảo, ta cũng sẽ chờ ngươi tin tức tốt. Đường thuật nhìn thoáng qua tống nam, tống nam khẽ gật đầu, nàng tinh thần hệ đã sớm mở ra, liên tử na đám người hành tung nàng rõ như lòng bàn tay. Đường thuật cùng tống nam từ lầu ba trừ bỏ thang lầu, vòng đến cửa thang máy, tống nam kim hệ dị năng toàn bộ khai hỏa, cửa thang máy trực tiếp kéo ra một phiến làm hai người lắc mình đi vào, sau đó lại khôi phục nguyên trạng. Bởi vì thang máy định dùng, cho nên hai người chỉ có thể là bám vào thang máy điếu thẳng trượt xuống dưới đi. Thang máy ngừng ở phụ một tầng vị trí, cho nên bọn họ đứng ở một tầng trước cửa, cửa vừa mở ra, liền trực tiếp lăn đi ra ngoài, ở không có người chú ý tới thời điểm, đã lóe vào đại đường công sự che chắn mặt sau. Tống Nam tinh thần lực truyền quay lại tình huống, lúc này các đồ đang ở tầng cao nhất xuống phía dưới kêu, mất đi bọn họ bóng dáng tin tức, mà dưới lầu người cũng lại lần nữa hô vào tới một đám, hướng về bốn cái thông đạo phương hướng tinh tế tìm tỏi qua đi. Tống Nam cùng đường thuật gắt gao xúc ở trong góc, giao lưu sở hữu tin tức. Hiện tại Kim Lão Bản ở bên trong khu phòng thí nghiệm vụ cận một đống tiểu lâu, ngươi cho hắn tin tức làm hắn tâm loạn. Tin tức này, kỳ thật là phía trước liền phát hiện sự tình, Tống Nam ở quan sát căn cứ thời điểm liền phát hiện chú Lão cùng nữ nhân này gặp mặt, sau đó nữ nhân này lại là một nam nhân khác nữ nhân. Vốn là coi như chê cười giảng sự tình, cuối cùng lại phát hiện, hai người chính là căn cứ này lớn nhất buột Đường Thuật tự nhiên sẽ không từ bỏ ở lúc ấy đả kích một chút hai người. Chu Lão hiện tại đang ở chạy tới đấu trường, nơi đó không phải hủy không sai biệt làm sao? Hắn lại qua đi làm gì? Chúng ta đi trước giải quyết kia một cái. Đường Thuật trầm tư một chút, trong đầu nhanh chóng hiện lên toàn bộ Bột Hải Loàn căn cứ bản đồ. Tống Nam nói kia đống tiểu phòng ở cùng đấu trường Chi Gian khoảng cách cũng không xa, cho nên hai người trên cơ bản là có thể đồng thời giải quyết. Nhưng là là trước giải quyết tương đối kín đáo kim lão bản, vẫn là trước giải quyết nhân thủ sung túc chu lão đâu. Đi trước tiểu lâu, kim lão bản có đề phòng, chúng ta liền không hảo giải quyết. Đường thuật nháy mắt vô an quyết định, Tống Nam gật đầu, hai người nhanh chóng đứng dậy, ở tất cả mọi người không phản ứng lại đây thời điểm, đã lẻ ra này đống lâu đại môn. Biết hai người đều đã chạy xa thời điểm, bọn họ mới phản ứng lại đây, bọn họ chạy, bọn họ tại đây. Dưới lầu huyên náo ồn ào, bị đang ở mái nhà hoàn toàn không có động quá nửa phân cắt đồ thu hết đáy mắt. Đô ca, hiện tại chúng ta làm cái gì? Cắt đồ phía sau đi tới một người, thấp giọng hỏi nói. Nếu Tống Nam nhìn thấy người này, có lẽ còn có thể nhớ rõ, hắn cũng là lúc trước cắt đồ trong đội người. Toàn lực siêu tầm Tống Nam bên người cái kia tiểu nữ hài, gọi là Vân Tiểu Lâm, nếu nàng ở cái này trong căn cứ, chúng ta liền trước tìm được nàng một bước có thể làm uy hiếp liền làm uy hiếp, có thể tạo ơn tình liền tạo ơn tình. Tóm lại, đi trước tìm là các đồ không biết chính là hắn bản tính tuy rằng vàng, chính là lại bị Tống Nam nghe rõ ràng. Tống Nam một bên ngồi ở xe máy hậu tòa, bị gào thét gió lạnh thổi đến tóc ngắn bừa bãi bay loạn. Một bên trong mắt Hàn Quang lạnh thấu xương, sát khí bốn phía. Người làm sao vậy? Có phải hay không có cái gì tin tức xấu? Đường thuật tuy rằng là ở lái xe, lại ở trong nháy mắt liền đã nhận ra Tống Nam cảm xúc không đúng, quan tâm hỏi: "Không phải tin tức xấu, chẳng qua là lòng người khó dò." Tống Nam hừ lạnh một tiếng, "Các đồ một bên nhớ thương cùng chúng ta hợp tác, một bên lại ở đánh trước tìm được Tiểu Lâm hảo bản tính, thật là lòng tham không đủ." Hắn không phải cái chính phái người, nhưng lại là cái rất rõ ràng đến sáng người, hắn là tuyệt đối sẽ không bị mai một cả đời. Chỉ là Ước chừng là cái tiêu hùng. Đường thuật xem người nhưng thật ra vẫn luôn thực chuẩn. Tống Nam yên lặng bổ sung, cắt đồ đương nhiên sẽ không bị mai một. Hắn làm cho bọn họ hai cái đi giết Chu Lão cùng Kim Lão Bảng, cùng với bọn họ bên người thân tín, chính là vì làm chính mình có thể thuận lợi thượng vị. Nhưng là nàng vì cái gì không thể cấp cắt đồ chế tạo một chút phiền vai đâu? Tống Nam tinh thần hệ nhanh chóng ở toàn bộ căn cứ chung tìm tòi, người kia có thể cho mọi người tin phục. Danh chính luôn thuận áp đảo cắt đồ đâu? Nếu là Kim Lão Bản cùng Chu Lão lúc này người bên cạnh, bọn họ là nhất định phải tất cả đều giải quyết mới được, đây là ước định nội dung. Như vậy, lúc này không hề bọn họ hai người bên người, lại là có thể lãnh đạo toàn bộ căn cứ nhân vật. Tống Nam tinh thần lực một lần lại một lần đảo qua, ở lại một lần đảo qua lưu thủ ở kia đống màu đen kiến trúc lệnh nàng không vui cắt đồ thời điểm, đột nhiên, thấy được vừa mới cùng hắn gặp thoáng qua người kia trong lòng lập tức kinh hỉ và phần. Chính là hắn, hắn mới là cái kia hẳn là danh chính ngôn thuận tiếp nhận toàn bộ căn cứ người. Chỉ cần, hắn có thể ngụy trang làm cắt đồ sẽ không đối hắn đau hạ sát thủ, Tống Nam tuyệt đối không ngại, đưa cho hắn một phần đại lễ. Tống Nam lập tức nằm ở đường thuật trên vai, đối đường thuật nói ý nghĩ của chính mình. Đường thuật nghe xong, trầm ngâm trong nháy mắt, gật đầu dừng xe, hai người xuống xe sau đem xe thu hồi không gian. Lát mình trèo tường nhảy lên một cái sân. Cái này địa phương đã khoảng cách kim láo bản tiểu lâu rất gần, bọn họ xe máy thanh âm quá rõ ràng, không thể ở hoàn toàn tới gần lúc sau lại thu hồi xe máy, như vậy mục tiêu quá lớn. Cái này ý tưởng không tồi, tuy rằng không nhất định hiệu chết về tay ai, ít nhất, không thể làm hắn dễ dàng như vậy phải đến căn cứ này. Đường thuật khẳng định duy trì tống nam ý tưởng, nếu cắt đồ đối hắn xuống tay, kia cũng chính là hắn chú định mệnh số. Chúng ta cũng cứu không được hắn. Các đồ tuy rằng là có muốn uy hiếp bọn họ ý tưởng, nhưng là hắn là chú định sẽ thất bại. Cho nên, hắn cùng Tống Nam đối với các đồ uy hiếp, cũng có thể là thành bại nhìn bầu trời, không cần cơm cầu. Kim Lão Bản tiểu lâu, giờ phút này ở lầu 1 là trọng binh gác, lâu ngoại viện nội, phòng khách thang lầu hành lang, tất cả đều che kín màu xanh lá chế phục nam nhân. Kim Lão Bản còn lại là ở trong phòng, cùng nữ nhân kia lớn tiếng khắc khẩu. Tống Nam cùng đường thuật ở khoảng cách 100m ngoại trong tiểu viện sẽ không bao giờ nữa có thể đến gần rồi, bởi vì bên kia điều tra dị năng giả cùng người thường đều thập phần nghiêm mật. Cũng không biết vì cái gì này kim Lão bản liền sẽ đột nhiên tăng mạnh chính mình thủ vệ, thật là cấp đường thuật cùng Tống Nam thêm phiền thoái. Tống Nam tinh thần lực phô khai, trực tiếp đem bên trong tình hình thấy rõ nghe được rõ ràng. Nhưng là thực mau, nàng liền thu hồi tinh thần hệ, đối với đường thuật vâu ngữ nói. Dựa như hai cái cãi nhau tiểu hải tử, vẫn luôn dây dưa không ngừng, lại còn có thực không dinh dưỡng. Người cần thiết nói cho ta. Ta liền không nói cho người. Người cần thiết nói cho ta. Ta liền không nói cho người. Hào nham chán. Tống Nam mắt trợn trắng, đường thuật nhìn không tới trong phòng tình huống, chỉ có thể dựa vào chính mình trực giác tới quyết định. Cho ta một cái sung ngắm, Đường thuật bỗng nhiên mở miệng, tống Nam sửng sốt một chút. Vẫn là nhanh chóng ở trong không gian tìm một chút, lập tức nói ra một chi súng ngắm cùng một hộp đạn, đưa cho đường thuật. Ta đi tìm vị trí ngắm bán, người trước tàng hảo tự mình, yên tâm, thực mau. Đường thuật nhẹ nhàng phàn tiến cái này trong tiểu viện nhà lầu hai tầng, trực tiếp chui vào gác mái, đem gác mái cửa sổ pha lê đốt thành cho, làm chính mình giá thương vị trí, đang ngắm chuẩn kính nhắm ngay, ở trong phòng đi tới đi lui xảo cái không ngừng kim lão bản. Chương 219 ai trưởng quyền to Đường thuật không phải trong đội ngũ tay súng bắn tỉa Nhưng là hắn là tay súng bắn tỉa xuất thân Sau lại lại làm chính ủy Làm nổi lên văn tự công tác Cho nên hắn nói thực mau trở về tới Tiếng súng là thật sự thực mau liền vang lên Mà bên kia tiểu lâu nháy mắt tầm ý lên Mà đường thuật đã dẫn theo thương bước nhanh đi ra tiểu lâu Thương đưa cho Tống Nam Tống Nam lập tức thu hồi không gian Nhảy ra tiểu viện thời điểm Bên kia tiểu lâu màu xanh lá chế phục mọi người đã hướng về bên này tụ tập mà đến đường thuật cùng Tống Nam lập tức cưới xe máy nhằm phía đấu trường phương hướng mục tiêu kế tiếp chu lão đấu trường bên trong có thể ẩn thân phạm vi cũng không lớn Tống Nam thực dễ dàng liền tìm tới rồi chu lão vị trí cùng đường thuật thẳng đến bên kia thính phòng thượng nhà lầu 2 tầng ta biết các ngươi tới đường thuật cùng Tống Nam vừa mới đi đến chu lão ngoài cửa Vô thanh vô tức đem hai gã hộ vệ đánh vượng trên mặt đất, Chu lão thanh âm liền từ bên trong truyền ra tới. Các ngươi vào đi. Ta không đối phó được các ngươi, Quang Minh chính đại đến đây đi. Đường Thuật cùng Tống Nam hai mặt nhìn nhau, đều có chút không hiểu được Chu lão trong hồ lô bán chính là cái gì dược. Đường Thuật thật cẩn thận đẩy cửa ra, hai người đều ăn ý tránh ở cửa phòng hai sườn, sợ Chu lão bỗng nhiên nổ súng nhưng là tiếng súng cũng không có vang lên hai người lúc này mới yên tâm nhìn về phía trong phòng chu lão ôm một cái khung ảnh ngồi ở trên sofa hai mắt nhắm nghiền khuôn mặt khó được hiện tử. các ngươi đã giết quý giá đi chu lao nói đó là kim lão bản đường thuật kéo qua hai cái ghế dựa cùng tống nam sóng vai ngồi xuống chính diện đối với chu lão trầm giọng trả lời đúng vậy không sai ngươi còn có cái gì muốn nói sao nói xong Chúng ta cũng sẽ đưa ngươi lên đường. Ta đã từng có đứa con trai. Chu Lão ngoại ý muốn bắt đầu kể chuyện xưa, hắn vẫn luôn đều tưởng ở tại bờ biển, cho nên, ta dẫn hắn đi tới bờ biển. Chúng ta định cư ở chỗ này, thực vui vẻ, thực tự tại. Hắn bị bác sĩ ngắt lời, sống không quá 40 tuổi. Chu Lão chậm rãi mở vẩn đục đôi mắt, nâng vậy trong lòng ngực khung ảnh, già mua tay vướt ve bên trong nam nhân kia mặt, rõ ràng, còn có nửa năm. Hắn liền phải đến 40 tuổi, như thế nào sẽ, lại đột nhiên biến thành mạt thế đâu. Đường thuật cùng Tống Nam lập tức đoán được, con hắn nhất định là biến thành tăng thi, mới có thể làm hắn có loại này cảm khái. Chu Lão nhìn Tống Nam, tươi cười bỗng nhiên trở nên quỷ dị lên, kia viên tinh hoạch, xinh đẹp sao. Tống Nam nháy mắt cảnh giác, người nói cái gì? Ta nói, ta kêu biến thành tinh thần hệ tăng thi nhi tử tinh hoạch, xinh đẹp sao. Tống Nam mở to hai mắt. Ta giết hắn, ta thân thủ giết hắn, ta còn dùng hắn tinh hoạch làm ra sinh mệnh dịch, làm nữ nhân kia tới bảo hộ nhà của chúng ta, đây là ta cùng ta nhi tử ra, các ngươi ai đều không thể hủy hoại nơi này. Chu Lào nói nói, lại có chút điên cuồng, nhưng là lại cũng giải thích rất nhiều sự tình. Vì cái gì kia sinh mệnh dịch cảm giác cùng này tinh hoạch không sai biệt lắm, mà này tinh hoạch hơi thở lại càng thêm cuồng loạn một ít, vì cái gì liêu như thế tinh thần hệ cái chắn tuy rằng giống như rất lợi hại. Nhưng là lại là ở nàng bị khống chế thời điểm, nàng mới có thể đủ phóng xuất ra cái kia cái chắn Tống Nam lắp đầu, đây là nhà của ngươi, nhưng là, cũng là này trong căn cứ hàng ngàn hàng vạn người ra. Ngươi quá ích kỷ, cái này ra, đã sớm bị ngươi hủy hoại. Ở hắn có lẽ vạn nghiệm câu hôi đem mạng người tùy ý đưa vào đấu trường thời điểm, ở hắn có lẽ làm như không thấy toàn bộ căn cứ vấn đề thật mạnh thời điểm, căn cứ này, đã sớm bị chu láo hủy hoại kim lão bản là một cái thương nhân, chu lão còn lại là một cái người chết. hai người đem này toàn bộ căn cứ quyền to nắm ở lòng bàn tay, lại đem mọi người sinh tử đều xem thành trò khôi hài. đường thuật bỗng nhiên duỗi tay, chu lão ôm khung ảnh, trên người ngọn lửa đằng nhưng mà khởi, thân thể bỏng cháy là cỡ nào thống khổ một việc, nhưng là đã hoàn toàn không có cầu sinh dục vọng chu lão, lại là một tiếng đều không cổ họng, sinh sôi bị ngọn lửa nuốt hết, rớt. từ đây. Đáp ứng cắt đổ sự tình đã làm được. Tống Nam tinh thần hệ dị năng triển thai, đem toàn bộ bột hải loan căn cứ tình huống thu hết đáy mắt. Từ bọn họ tiến vào căn cứ trước một ngày, toàn bộ căn cứ vẫn là một mảnh tường hòa. Mà lúc này, trong căn cứ một mảnh hỗn đột, bị nổ mạnh hủy diệt một nửa kiến trúc, bị hải thú vây thành dọa đến đại bộ phận mọi người, hoàng sợ nhiên ở trong căn cứ chạy tới đi đến. Lúc này đã không có một cái cái gọi là người lãnh đạo trong căn cứ. Cũng đã không có tinh thần hệ dị năng giả bảo hộ trong căn cứ, những người này đều phải như thế nào mới có thể càng tốt sinh tồn, kia chính là mặt thế hậu nhân loại cần thiết kỹ năng. Không có người có thể vẫn luôn sống ở nhà ấm hạ, như vậy có lẽ là an toàn nhất thời, nhưng lại sẽ bị tiến hóa càng ngày càng cao cấp nhân loại tự mình đào thải. Mặt thế giống như là một cái sinh tồn huấn luyện, hoàn cảnh càng thêm ác liệt, đào thải đi xuống chính là vô pháp thích thứ người. Chỉ có đem thực lực của chính mình đề cao lại đề cao, vĩnh viên cùng được với mặt thế lựa chọn bước chân, mới có khả năng sống sót. Tống Nam đối với mặt thế nhận chi chỉ có thể đến như thế nông nỗi, nhưng là xem đường thuật, tựa hồ cũng không có muốn quá độ thiện tâm đương thánh mẫu, không khỏi có chút kỳ quái hỏi một câu, ngươi sẽ không cảm thấy, những người này thực đáng thương sao. Đường thuật bước chân chưa đỉnh bọn họ cùng cắt đồ ước định tốt địa điểm là cửa thành mà hiện tại cũng đã sẽ không có người tới ngăn đón hắn. Ngươi là nói chú lão, vẫn là này trong căn cứ người. Những người này, bọn họ vốn dĩ sinh hoạt hảo hảo, hiện tại có thể nói là long trời lở đất. Tống Nam nhìn quanh một vòng, hôm trước tiến vào căn cứ thời điểm, tuy rằng rất nhiều nhân sinh sống nghèo khổ, nhưng cũng không kinh hoàng. Hiện tại còn lại là hoàn toàn bất động. Bọn họ long trời lở đất, cũng có một bộ phận là chính bọn họ tạo thành. Vĩnh viễn làm lương người khác khổ ếch lại chưa từng nghĩ tới loại này khổ ếch sớm hay muộn cũng sẽ lưu lạc đến chính mình trên đầu, mà bọn họ cũng là vô lực gánh vác. Đường thuật nhất châm kiến huyết, bọn họ tuy rằng lực lượng không đủ, nhưng là cũng chưa bao giờ nghĩ tới phản kháng, càng có rất nhiều thuận theo với cái loại này sinh hoạt, quá một ngày là một ngày. Hiện tại, cái loại này ẩn hình gông xiềng đã biến mất không thấy, chỉ cần bọn họ có thể căng quá ban đầu gian nan nhật tử, bọn họ tương lai. Xa xa sẽ so với trước sinh hoạt muốn tốt hơn quá nhiều. Chớ quên, vật cạnh tiên trạch, người thích hướng được thì sống sót. Thấy Tống Nam khẽ gật đầu, đường thuật mới hơn nữa cuối cùng một câu. Bọn họ bộ đội cũng là có đào thải pháp tác, không có người sẽ ở không tiến bộ dưới tình huống, vĩnh viên chiếm cứ cái kia vị trí. Nhân sinh mà muốn tiến bộ muốn học tập, tình nguyện bình thường người, sẽ chậm rãi bị thế giới quên đi. Đặc biệt là ở cái này một không cẩn thận liền sẽ bị các loại hình thù kỳ lạ sinh vật mà sát sinh mệnh thế giới. Tống Nam cùng đường thuật ở một chỗ hẻo lánh dân cư, lắc mình tiến vào không gian. Tới đón Nguyên Tiểu Lâm. Trong không gian tình hình, an tường mà bình thản. Nguyên Tiểu Lâm quăng chân, ngồi ở bờ sông Biên, chân nhỏ đá đạp bọc nước, thường thường hướng về trong sông ném mấy tảng đá, vắn khởi một thốc bọt sóng. A Miu ở nông trường bên cạnh hoa dại tùng biên phát con bướm chỉ là nó có chút vận dụng dị năng, còn bướm vài cái đã bị chảo phi không đứng dậy. Đại thánh còn lại là chui vào nước sông trung, liền ở nguyên tiểu lâm phía trước bơi qua bơi lại, ngẫu nhiên còn từ đáy sông trộm tới mấy cái cơ hồ hoàn toàn trong suốt tiểu ngư cấp nguyên tiểu lâm xem, đầu đến nàng ha ha cười không ngừng. Tống Nam cùng Đường Thuật tiến không gian, liền xuất hiện ở tiểu trên cầu, vừa lúc liền nhìn đến dưới cầu vị trí nguyên tiểu lâm. Am Miêu cùng Đại Thánh đều là trước tiên phản ứng lại đây. Đại thánh một eo, Nguyên Tiểu Lâm liền vui sướng ngẩng đầu, vui vui vẻ vẻ thề, tỷ tỷ, đường thuật thúc thúc. Các người rốt cuộc đã về rồi. Bên ngoài thời gian mới quá không đến nửa ngày, bên trong lại là đã vượt qua mười mấy giờ. Nguyên Tiểu Lâm còn tính thói quen nơi này sinh hoạt, ăn uống cũng đều bị Tống Nam trước tiên dự bị hảo đặt ở phòng bếp, hơn nữa có A Miêu cùng đại thánh hai chỉ chi kỷ sủng vật làm bạn, Nguyên Tiểu Lâm mới không đến nỗi nhàm chán cô đơn nhưng là Tống Nam vẫn cứ cảm thấy, rất xin lỗi Nguyên Tiểu Lâm. Từ Nguyên Tiểu Lâm đi vào bên người nàng, chẳng những vẫn luôn không quá an ảnh đối cuộc sống an ổn, còn luôn là muốn thói quen chính mình đi đối mặt tịch mịch, nàng cái này người dám hộ, làm thật đúng là không tốt. Đường thuật hai ngày không có trở về trong không gian, nhìn Tống Nam cùng Nguyên Tiểu Lâm sung sướng chơi đùa, cũng là khó được thả lỏng một chút, mỗi lần tiến vào đều cảm thấy thật thả lỏng, này trong không gian nếu là đãi lâu rồi. Sợ là liền sinh tồn ý chí chiến đấu đều sẽ biến mất đi Ngươi nếu là ở chỗ này đãi lâu rồi Chỉ sợ ngươi sẽ trực tiếp biến thành ưu tú màu đỏ nông dân Sáng tạo cao sản lượng cây nông nghiệp cũng nói không chừng Tống Nam chế nhạo nói Ở Tống Nam hôn mê bất tỉnh những ngày ấy Đường thuật chính là tại đây không gian nông trường mục trường đại là một phen Nàng cái này chủ nhân đều theo không kịp Vui vẻ thả lỏng là có Nhưng là ăn cơm cũng là cần thiết Đường thuật bụng làm dại chịu trọng thao đầu bếp cũ nghiệp, hơn 10 phút liền chỉnh ra hai đồ ăn một canh nóng hôi hổi. Cơm là phía trước liền làm tốt, đặt ở kho hàng, một lấy ra tới vẫn là nóng hầm hập. Ba người lập tức ăn uống thỏa thích. Trở lại ra không gian, nói không chừng khi nào mới có thể lại tiến vào đâu. Có thể ăn một đốn tốt, liền tuyệt đối không thể lãng phí lương thực. Ba người cảm thấy mỹ mãn rời đi không gian khi, cũng bất quá là vừa qua một giờ thời gian. Bên ngoài mới đi qua hơn 10 phút, nhưng là vẫn cứ là nắm chặt thời gian, hướng về cửa thành ước định địa điểm đi tới. Bên kia, Liên Tử Na cùng Chu Khiển còn đang chờ bọn họ. Cửa thành trước, Cắt Cường đang ở tới tới lui lui đi tới. Rất xa nhìn đến đường thuật cùng Tống Nam mang theo Nguyên Tiểu Lâm đi tới, Cắt Cường đấy lòng lộ bộ một tiếng, đại ca thất bại. Tuy rằng nói, đại ca cùng đường thuật chi gian giao dịch, hắn là nghe được rõ ràng. Nhưng là nhiều năm huynh đệ Cho tới nay dốc sức làm thế lực đều là hai người ở bên nhau, hắn quá hiểu biết nhà mình đại ca tính nết, ở sau lưng có cái gì ý tưởng, mặc dù là không cần cắt đồ nói, hắn cũng có thể đại khái đoán được. Tuy rằng, hắn hoàn hảo không tổn hao gì đem liền tử na cùng chu khiển đám người đưa tới cửa thành trước, nhưng là, đưa bọn họ hoàn hảo không tổn hao gì giao cho đường thuận, tuyệt đối là cắt đồ kế hoạch sau khi thất bại kết quả. Chúng ta ước định sự tình đã làm xong. Nếu ngươi có yêu cầu, có thể cùng đại ca ngươi chứng thực một chút. Đường thuận cùng Chu Khiển trao đổi một ánh mắt, xác nhận không có vấn đề, mới đối cắt cường nói. Đô ca đã cho ta biết, đa tạ đường quân trường, giúp chúng ta như vậy một cái đại ân. Cát cường nói chuyện thập phần có ý tứ, nói là giúp đại ân, ngự khí lại có vài phần tăng thêm. Đường thuận chỉ đường không nghe được. Các đồ bí mật hắn không nghĩ đi tham thảo, huống hồ. Tống Nam đã ở trên đường cấp cắt đồ hạ ngang chân, ngày sau ai có thể đủ nắm giữ quyền to, vẫn là nói không chừng sự tình đâu. chương 220 giờ đi căn cứ, cắt đồ bí mật như hoa, Tống Nam lúc ấy nghe rõ ràng. Nàng cũng không phải là có thủ án không báo người, tự nhiên cũng muốn nghĩ cách đáp lễ cắt đồ một chút. Tuy rằng cắt đồ chỉ là giả thiết như hoa, đối Tống Nam tới nói đã hoàn toàn cũng đủ. Nàng yêu cầu làm chính là cấp cắt đồ tìm một cái thế lực ngang nhau đối thủ, làm hắn không thể thuận lợi nắm giữ căn cứ này. Tống Nam tuyển người này, chính là Lưu Cường, cái kia con dối thành chủ. Nói thật, lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Cường Khi, Tống Nam cơ hồ bị hắn một thân vương bá chi khí cấp chấn chủ vài giây, rốt cuộc, ở mặt thế sau còn có thể đương cái gì cái gọi là thành chủ, hơn nữa thoạt nhìn khí thế không tồi bộ dáng, Tống Nam thật sự cho rằng, người này là cái có khả năng. Kết quả xoay ngược lại liền phát sinh ở không đến 24 giờ trong vòng. Đầu tiên là một cái khoa tay múa chân cao vinh xuất hiện, ngay sau đó, còn có phía sau màn chân chính thủ lĩnh chu lão. Hơn nữa chu lão cũng không phải căn cứ này duy nhất người cầm quyền, cùng hắn phân một ly canh còn có cái kia kim lão bản. Nhất khôi hài sự tình cư nhiên còn có, chu lão cùng kim lão bản đều là sau lưng có kinh thành căn cứ người chống lưng. Nhưng là Tống Nam vẫn cứ phát hiện, Cái này lưu cường, cũng không phải chân chính bao cỏ một cái, mà là hưởng có khát vọng vô pháp có thể thi triển bi kịch người trí nhất. Tuy rằng Tống Nam cũng không thích lưu cường, nhưng là nàng càng không thích các đồ. Các đồ là kim lão bản đắc lực thủ hạ, hắn muốn lực bài chúng nghị nắm giữ bột hải loan căn cứ vốn là không dễ dàng. Mà Tống Nam, nếu có thể lại cấp lưu cường quạt gió thêm tuổi một chút, các đồ muốn được đến đồ vật, chỉ biết càng khó bởi vì Lưu Cường vốn chính là căn cứ này danh nghĩa thành chủ. Tuy rằng Chu Lão cùng Kim Lão bản thủ hạ đều biết này đó, nhưng là người thường ý tưởng lại rất đơn giản. Lưu Cường ở người thường trong lòng tuyệt đối địa vị cao cả, đây là cát độ nhất khiếm khuyết địa phương. Tống Nam cách làm chính là, trước tiên làm người đi thông chi Lưu Cường, cắt độ tâm tư, làm Lưu Cường có thể sớm có chuẩn bị. Hơn nữa, nàng ở nàng cùng Đường Thuật Tẩn thân hiểu lãnh dân cư. Cấp lưu cường để lại rất nhiều tinh hạch, vũ khí. Mục đích chính là, làm lưu cường tấn này có khả năng cấp cắt đồ ngột ngạt. Tuy rằng Tống Nam cũng biết, thế giới này quỹ đạo chính là, cắt đồ cuối cùng sẽ thành công chấp trưởng bột hải loan căn cứ. Nhưng là, ở hắn còn cánh chim chưa phong dưới tình huống, Tống Nam không ngại làm hắn lộ lại khó đi một chút. Xem như cắt đồ nhớ thương nguyên tiểu lâm một chút lợi thức. Cắt thổ không có yêu cầu cắt cường cường hành lưu lại đường thuật cùng Tống Nam. Cho nên, hắn thực sản khoái đem liên tử na cái chu khiển giao cho đường thuật. Bởi vì các đồ biết đường thuật cùng tống nam thực lực, nếu muốn cương chế lưu lại bọn họ, hậu quả, không phải đã bại ở trước mắt sao? Chẳng lẽ chu láo cùng kim láo bảng, đều là chính mình không có việc gì đùa chết chính mình sao? Chu khiển thủ hạ dư lại chỉ có 8 người, tới khi nhiều ít huynh đệ, đã là một cái thương tâm con số. Liên tử na trầm khuôn mặt, nhìn đường thuật cùng cắt cường giao tiếp xong mà chính mình tựa như hàng hóa giống nhau, chờ đợi, chờ đợi, trong lòng hỏa khí đã sớm kìm nén không được. Nhưng là nàng còn xem như thông minh không có trực tiếp ở trong căn cứ liền náo lên. Chu Lão cho nàng bóng ma tâm lý quá lớn, nàng là lần đầu tiên biết, ở cái này trong căn cứ sẽ không có người mua nàng trướng. Cho nên, nàng sẽ rời đi nơi này lúc sau, hảo hảo cùng đường thuật tính sổ. Các cường nhìn theo đường thuật cùng tống nam đám người ra căn cứ. Tống Nam vất tay liền ở căn cứ trước cửa thả ra một chiếc xe khách. Chu khiển thực mau tuyển ra một cái tay già đời tài xế, mà những người khác cũng đều nhanh chóng lên xe, chạy nhanh rời đi cái này chướng khí mù mịt địa phương. Tiểu công chúa lên xe liền lựa chọn đệ tam bài vị trí, một người, ổn định vững chắc ngồi ở tới gần lối đi nhỏ vị trí, rõ ràng không cho bất luận kẻ nào cùng nàng ngồi chung. Đi theo nàng phía sau, là sau lên xe Tống Nam cùng Nguyên Tiểu Lâm. Tự nhiên cũng sẽ không muốn cùng nàng ngồi chung, mà là lựa chọn liền tử na nghiêng phía sau cách một loạt kia hai cái chỗ ngồi, Nguyên Tiểu Lâm dựa bên cửa sổ, Tống Nam ngồi ở bên ngoài. Chu khiển binh đều tự giác dựa sau ngồi, đường thuật cùng chu khiển còn lại là trực tiếp ngồi ở hàng phía trước, phương tiện thương lượng sự tình. Cũng chính là, Tống Nam bọn họ trực tiếp làm lơ Liên tử na cáo kỉnh hành vi, đem nàng chính mình cô lập ở trên chỗ ngồi. Liên tử na gắt gao cắn môi. Trong mắt lần đầu tiên xuất hiện đoán hận, bột hải loan căn cứ bởi vì bị nước biển ăn mòn bờ biển, cho nên, muốn rời đi cái này địa phương, về phía trước tiến là không có lộ. Chỉ có thể lái xe vòng tiến rừng rậm, từ rừng rậm phía sau vòng qua căn cứ, sau đó một lần nữa trở lại trên đường lớn. Tống Nam cùng đường thuật bọn họ là tiến vào qua rừng rậm, hơn nữa ở bên trong cũng đi tới mấy ngày, còn tính hiểu biết nơi này rừng rậm tình huống, không phải rất nguy hiểm còn tính có thể yên tâm. Chỉ là, Tống Nam còn muốn đi trước tiếp Tiểu Tám trở về. Rốt cuộc, nó chính là mang theo dẫn đi hải thú quan trọng nhiệm vụ anh hùng. Tống Nam cũng không phải thực khai thần chí Tiểu Tám ước định tốt địa phương là ở bờ biển biên. Bờ biển biên quá nguy hiểm, cho nên, Tống Nam chỉ có thể lựa chọn chính mình đi trước, mà xe là muốn tiếp tục ở trong rừng rậm đi tới. Tống Nam có tinh thần hệ dị năng, hơn nữa này trung quanh hoàng cảnh. Đường thuật vẫn là thực kiên tâm, cho nên, cũng liền đồng ý Tống Nam một mình đi tới ý tưởng. Nguyên Tiểu Lâm muốn đi theo Tống Nam đi, Tống Nam lại là cự tuyệt. Các đồ tuy rằng không có ở trước tiên đậu thủ, nhưng là khó tránh khỏi hắn sẽ đổi ý đổi theo. Nếu là Tống Nam chính mình, có lẽ chạy trốn còn có thể tương đối phương tiện. Nguyên Tiểu Lâm tại bên người nói, nàng khó tránh khỏi liền phải lo lắng rất nhiều. Nếu chỉ là muốn đem Nguyên Tiểu Lâm đặt ở trong không gian, như vậy, Nàng cũng cảm thấy quá mức giam cầm nguyên tiểu lâm. Cho nên, kết quả cuối cùng chính là, Tống Nam chính mình cưới xe máy khai hướng xa xôi bờ biển, công bố là, đi tìm chạy vứt đá miêu cùng đại thánh. Mà xe khách, còn lại là tiếp tục hướng về rừng rậm đi tới. Chờ đến xe khách không thấy mình lúc sau, Tống Nam liền trực tiếp ở bờ biển một chỗ ngừng lại, tinh thần lực hướng về trong biển kéo dài tới qua đi. Biển rộng hải thú cùng nhân loại bất đồng, bởi vì sóng âm tần suất bất đồng. Có rất nhiều công kích đều là trực tiếp tác dụng với người thần kinh. Hơn nữa chúng nó sinh hoạt hoàn cảnh chính là thủy, cũng ở trình độ nhất định thượng hạn chế bọn họ dị năng chủng loại. Cho nên, hải thú chung rất nhiều đều là không có dị năng, chỉ là thân thể cường độ, nhận độ thượng, cùng với hành động tốc độ thượng có rất lớn biến đến dị. Cực nhỏ một bộ phận có dị năng hải thú chung, đại bộ phận lại đều là tinh thần hệ dị năng. Cho nên tống nam tinh thần lực mở ra khai lập tức liền đã chịu không ít lực cản. Hơn nữa này nước biển tựa hồ thiên nhiên liền sẽ hấp thu năng lượng, càng là tăng lớn tống nam muốn tìm được tiểu tám khó khăn. Bất quá con hảo, tiểu tám bởi vì tâm tâm niệm niệm tống nam trong không gian sạch sẽ thủy, cho nên vẫn luôn không chịu lặn xuống quá sâu, cư nhiên ngốc tại một cái tiểu phù đảo mặt trên, chỉ thiếu thủy nghiêm trọng mới có thể nhảy vào trong biển Trung Hòa một chút. Cho nên tống nam còn xem như thực mau liền tìm tới rồi tiểu tám vị trí. Mà tiểu tám, bởi vì cũng ở trình độ nhất định thượng có điểm tinh thần hệ dị năng phát triển, cho nên cơ hội là nháy mắt liền phát hiện tống nam năng lượng, lập tức vui mừng hướng về tống nam bờ biển bơi lại đây. Chỉ là này bất quá nửa ngày không thấy, nguyên bản đã không có đã chịu ô nhiễm tiểu tám, giờ phút này lại là một thân độc tính năng lượng, tống nam cũng không dám tùy tiện đem nó mang tiến trong không gian, cho nên, đành phải không ngừng từ trong không gian dẫn nước chảy, đem tiểu tám cọ rửa hơn 10 phút. Mới vung tay lên, đem nó lại thu hồi cái kia phong bế tiểu hồ. Sau đó, còn không đợi A Miu cùng đại thánh đều chạy tới tiếp tục vây xem xâm lấn giống loài tiểu tám, Tống Nam đã đem nhị chỉ sách ra tới. A Miu đôi mắt vẫn là đỏ bừng một mảnh, không hề xanh thảm. Tựa hồ là ở phía trước cùng hải thú trong chiến đấu hấp thu quá nhiều độc tính nước biển năng lượng không thể tiêu hóa. Giờ phút này cả người hơi thở đều là sao động bất an, đại thánh còn hảo một chút. Ánh mắt tương đối thanh minh, bởi vì nó cắn chết biến dị hải thú vẫn là không nhiều lắm, bị nước giếng gột rửa lúc sau, cũng là khôi phục bình thường. Tống Nam có chút lo lắng đem nhị chỉ đều đặt ở quần áo trước trong lòng ngực, kéo lên khóa kéo, chỉ làm chúng nó đều lộ ra một cái đầu nhỏ, xe máy một phát động, liền quay đầu hướng về xe khách biến mất phương hướng truy đi. Chỉ là Tống Nam không biết chính là, ở nàng cấp tiểu tám dùng nước trôi soát thân thể bờ biển ở dưới. Vô số hải thú đều rầm rạp tụ tập dưới, cảm thụ kia thuần tịnh thủy dung nhập, lại cũng ở trong nháy mắt bị ô nhiễm. A Miu, ngươi hiện tại tình huống thế nào, năng lượng không phải thực ổn định A. Tống Nam đỉnh phong, đối với A Miu hô một câu. Miu, A Miu Miu ngữ Tống Nam nhưng nghe không hiểu, chỉ là nó bình thường đều là mềm mại lười nhát thanh âm. Giờ phút này lại là tương đương táo bạo, liền tính Tống Nam lại trì độn, cũng không đến mức cái gì liền không cảm giác được. Chỉ là nước giếng tác dụng, tựa hồ 24 giờ trong vòng chỉ có thể sử dụng một lần bộ dáng, nàng xem ra vẫn là muốn ngày mai mới có thể đem A Miêu lại lần nữa đưa vào đi gột rửa tinh lọc một lần. Tống Nam một đường cấp tốc đi tới, thực mau liền đuổi theo vốn là chạy không mau xe khách. Chỉ là nàng cũng bị xe khách tình huống kiếp sợ, bởi vì xe khách Sơn Phương cùng mặt sau, cư nhiên đuổi theo rất rất nhiều biến dị thú. Phía trước bọn họ tại đây dừng chậm đi tới thời điểm, Đối này rừng rậm biến dị thú đại khái có cái hiểu biết, nhưng là nơi này biến dị thú, bởi vì tới gần biển rộng nguyên nhân, đối vi rút cũng là có chút căm thủ đến tận xương thủy, cho nên, rất ít đều sẽ xuất hiện ở gần biển vị trí, phần lớn đều ở rừng rậm chỗ sâu trong, tới gần đất liền phương hướng tụ tập. Xe khách lúc này vị trí, tương đối tới nói, căn bản không có thâm nhập những cái đó thú quần tụ tập vị trí. Như thế nào sẽ đột nhiên đưa tới như vậy một đoàn biến dị thú đuổi theo xe khách chạy đâu Hơn nữa này hiển nhiên là một cái biến dị thú tụ tập tộc đàn Cái gì Lao Hổ A, Sư Tử A, Lận Dương A, Lộc, Lửa, ngưu, Mã Từ từ biến dị thú, tất cả đều ở đuổi theo xe khách chạy Trường hợp thoạt nhìn thực là hoành tráng Tống Nam đi theo thú đàn phía sau, trước cũng không được, sau cũng không được Còn phải cẩn thận có chút ý xấu biến dị thú đột nhiên hàng tốc tới quay giày nàng, cũng là trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải, chỉ có thể ở thú đàn mặt sau, chặt chẽ đi theo xe khách đi tới. A miêu lại là thực mau liền nhịn không được, cư nhiên không màng tống nam ngăn trở, chính mình liền tránh thoát đi ra ngoài, một đầu chui vào biến dị thú đàn bên trong, điên quần bắt đầu chiến đấu. Tống nam cản đều ngăn không được, chính là này biến dị thú đàn bên trong cũng xác thật không có có thể cùng miêu chống lại cao dài biến dị thú, cho nên cũng cũng chỉ có thể nhậm nó đi phát tiết. Mà xe khách biên tình huống, liền càng thêm nghiêm túc. Thỉnh thoảng hướng về xe khách biên nhảo qua đi biến dị thú, đem xe hướng về một bên hung hăng đâm qua đi, một lần lại một lần. Tống Nam ở phía sau xem chính là kinh hồn tăng đảm, chỉ có thể là không ngừng dưới đáy lòng khen ngợi cái kia đại binh, tài xế giả kỹ thuật chính là hảo. Chương 221 tang thi vây đổ. Xe khách chạy tuy rằng là trong rừng lộ, cũng xác thật trải qua những cái đó biến dị thú địa bàn, nhưng là cùng nhân loại còn xem như ở Trung Hải Hòa biến dị thú đàn, ban đầu cũng không có tính toán muốn lại đây truy kích cái này xe buýt. Vấn đề liền ra ở liền tử na tiểu công chúa trên người. Tống Nam cùng nguyên tiểu lâm đối tiểu công chúa làm lơ thái độ, làm tiểu công chúa trong lòng rất là không hài lòng. Bị chúng tinh phủng nguyệt mười mấy năm, vốn dĩ liền ở cái này bột hải loan căn cứ chịu đủ khí. Vốn tưởng rằng phải rời khỏi, chính là tống nam lại chỉ lo nguyên tiểu lâm, bồi nàng chơi bồi nàng cười, nguyên tiểu lâm làm nũng đều vẻ mặt sùng địch Loại này đã nhộ, vốn dĩ cũng chỉ có nàng mới có thể hưởng thụ được đến, dựa vào cái gì hiện tại nàng phải bị làm lơ. Hẳn là chú ý tới liên tử na đường thuật cùng chu khiển, lại đều là đại nam nhân, tuy rằng nhìn đến liên tử na chính mình ngồi ở chỗ kia không phải thực vui vẻ bộ dáng, nhưng là bọn họ muốn thương lượng sự tình thật sự quá nhiều cũng thật sự không có cách nào phân tâm đi chiếu cố liền tiểu công chúa, kết quả, liền chuyện xấu. Nguyên tiểu lâm chính mình dựa vào bên cửa sổ, hết sức chuyên chú nhìn ngoài cửa sổ cảnh sát, chờ mong tống nam có thể đột nhiên liền xuất hiện ở nàng trong tâm mắt. Liên tử na ở bên kia càng xem càng khí, sau lại, cư nhiên nhất thời không nhịn xuống, cư nhiên trực tiếp vứt ra một đạo không gian nhận. Nàng kỳ thật vốn dĩ cũng không tính toán muốn đả thương đến nguyên tiểu lâm chỉ là khí bất quá cho nên buộc phát ra không gian nhận. Cho nên không gian nhận cũng cũng không có nhắm chuẩn nguyên tiểu lầm, mà là từ nguyên tiểu lầm trên đầu có một đoạn độ cao vị trí bay đi ra ngoài. Tuy là như vậy, nguyên tiểu lâm vẫn cứ cảnh giác tại thân thể phía trước giá nổi lên một cái thủy thuẫn, cùng tống nam ở bên nhau thời gian quá dài, đối với tự thân an toàn phản ứng thập phần mãnh liệt, cho nên, cứ việc là ở an toàn trong xe, vẫn cứ là cảnh giác và phần cùng xe người trên cơ bản đều bị nháy mắt sợ ngây người, mọi người ánh mắt động tác nhất trí nhìn liền tử na phương hướng, lần này A làm tiểu công chúa phản ứng lại đây, nàng vừa rồi làm sự tình gì. Ta, ta liền tử na run rảy môi, sắc mặt hơi hơi có chút trắng bệnh, vô thú có chút dồn dập thở dốc hung hăng nắm chặt chính mình tay, ta, ta nhìn đến bên kia có biến gì thú. Lấy cớ này quá mức tái nhợt, cho nên, không có người dám ở ngay lúc này nói chuyện. Nhưng là luôn có người bị liên tử na nói chỉ dẫn đến nhìn về phía ngoài cửa sổ, này vừa thấy, liền khó lường. Hàng sau cùng một cái tiểu binh lập tức hoảng loạn hô to lên, không hảo. Biến dị thú truy lại đây. Liên tử na phát ra không gian nhận thời điểm, xe đang ở trải qua cái kêu biến dị thú tộc đàn. Vốn dĩ tưởng an không có việc gì xe khách cùng biến dị thú đàn, lại bởi vì này một cái lầm chung không gian nhận, mà xung đột đứng lên. Liên tử na không gian nhận ở nguyên tiểu lâm nơi đó pha lê thượng bay vụt sau khi ra ngoài, liền trực tiếp phi vào rừng rậm. Không khéo chính là, ở cách đó không xa vị trí, bị thật mạnh vây quanh dưới, một cái đang ở dựng sản biến dị khuyển lại bị vô tội mệnh trung bụng, chỉ phải kêu lên vài tiếng, cư nhiên liền như vậy một thi hai mệnh. Hết thảy, đều là trùng hợp. Nhưng là trùng hợp kết quả chính là, biến dị thú đàn bị chọc giận. Chúng nó không có chủ động công kích nhân loại. Nhưng là nhân loại lại chủ động công kích chúng nó hy vọng, đây là không thể tha thứ khiêu khích. Cho nên, cái này biến dị thú tộc đàn khuynh tấn toàn lực hướng xe khách khởi xướng tiến công. Tống Nam nhìn đến trường hợp, đã là ở truy đuổi chiến bắt đầu có một trận lúc sau tình huống. amiu gia nhập chiến cuộc, thực mau khiến cho kêu biến dị thú đàn tử tử thương thương. Duy thế chiến hai đấu lực rất mạnh biến dị hổ cùng biến dị sư tử, cũng ở đại thánh gia nhập chiến cuộc lúc sau điên cuồng chạy trốn rồi. Cuối cùng, chỉ còn lại có đầy đất thi thể, cùng táo cùng bất an amil, cùng với đầy người máu tươi đại thánh. Xe khách lưu lo mà đỉnh, dẫn đầu lao tới, chính là vẻ mặt lo lắng nguyên tiểu lâm, trực tiếp nhào hướng rõ ràng không thích hợp amil, cũng mặc kệ hai chỉ là không phải đầy người máu tươi liền trực tiếp ôm chặt trong lòng ngược, tống nam xe thu vào không gian cũng vội vàng lại đây, lại là làm nguyên tiểu lâm trước lên xe xuất phát. Nơi này huyết tinh khí quá nặng. Nói không hảo sẽ hấp dẫn thứ gì lại đây. Nguyên Tiểu Lâm ôm A Miu vừa kéo một nghẹn trở lại xe, đường thuật lại là trực tiếp thả một phen hỏa, nhìn chầm chầm kia hỏa đem thi thể đốt thành cho, chu khiển lại đem nơi này cho lên, xe khách mới một lần nữa phát động, đoàn người tiếp tục đi tới. A Miu đã uống xong một lọ nước giếng, nhưng là vẫn là ẩn ẩn dị năng dao động dị thường, cứ việc ngủ rồi, vẫn là lệnh người lo lắng. Đại Thánh ngoan ngoán bị Tống Nam theo mau. Trong chốc lát cùng một chút Nguyên Tiểu Lâm, xem như an ủi tiểu chủ nhân. Nguyên Tiểu Lâm một thân hồng nhạt quần áo giờ phút này vết máu loan lộ, mà amiu vẫn cứ bị nàng gắt gao ôm vào trong ngực, Tống Nam vài lần muốn làm nàng trước đổi một chút quần áo, Nguyên Tiểu Lâm đều khóc lóc cự tuyệt. Tống Nam đấy lòng ẩn ẩn có chút không nghĩ ra, này đó biến dị thú, thật sự chính là bởi vì bị xâm lược địa bàn, cho nên mới tức giận tới công kích xe khách. Tống Nam ánh mắt trực tiếp ngắm nhìn ở pha lê thượng cái kia chỉnh tề chỗ hồng. Đường thuật cùng Chu khiển đại khái định rồi đi tới phương hướng. Đối với liên tử na cùng nguyên tiểu lâm sự tình, đường thuật cảm thấy hắn cần thiết cùng tống nam nói một chút. Cho nên đường thuật từ trước mặt đi rồi trở về. Đáng tiếc ở hắn cho rằng, hắn cơ hồ là yêu cầu thế liên tử na tới xin lỗi thời điểm. Ở liên tử na tiểu công chúa tâm lý lại là hoàn toàn không cảm kích. Tiểu lâm có khỏe không? Đường thuật ngồi ở một khắc sườn trên chỗ ngồi, nhìn nguyên tiểu lâm nức nở bộ dáng, trong lòng xin lỗi cùng hơi hơi bất mãn, làm hắn mày cũng có chút nhăn lại tới. Vừa rồi tiểu na thất thủ phát ra không gian nhận, kết quả mệnh trung bên ngoài biến dị thú, bọn họ liền tới báo thủ. Chỉ là không nghĩ tới, A Miu sẽ như vậy. Vị trí này, là vừa rồi tiểu lâm ngồi địa phương đi. Tống nam nhìn pha lê thượng chỗ hổng, tóc mày, ta chỉ nhớ giống như còn có thể, liền tiểu thư. Ngươi thất thủ, có thể thất đến nơi đây. Tống Nam nghi ngờ, ở tất cả mọi người là liên gia quân nhân dưới tình huống, lại không người có thể phản bác, này không nói rõ vấn đề sao. Ta chính là thất thủ, ta lại không phải cố ý, ta là... ta là muốn đi đánh biến dị thú. Liên tử na lại đống nhiên đằng đứng lên, quật cường nhìn Tống Nam, ánh mắt lại tràn đầy phẫn nộ, ta nói ta không phải cố ý, ngươi rửa vào cái gì không tin. Lừa mình dối người. Ngươi cho rằng ngươi vẫn là 10 tuổi hài tử sao. Liên tính là công chỗ bệnh, Liên tử na rốt cuộc sinh hoạt ở một cái cao đẳng gia đình, nên có tầm mắt cùng kiến thức sao có thể như vậy hẹp hỏi. Tống Nam cơ hồ không thể tin, Liên tử na cư nhiên đã ở cưỡng từ đoạt lý lúc sau, chính mình đều tin chính mình nói dối. Liên ở Tống Nam còn muốn tiếp tục trách cứ Liên tử na thời điểm, lái xe tài xế lại là bỗng nhiên hô to một tiếng, có tăng thi, có tăng thi, là tăng thi đàn. Cơ hồ kêu lên biến thanh tài xế, trong nháy mắt liền nhiên cấp tất cả mọi người tập trung lực chú ý đường thuật vội vàng buôn hồi xe đầu, cùng chu khiển tất cả đều là lúc trước khiếp sợ. Quay đầu, tiến lên. Hai người cơ hồ là đồng thời hô lên thanh. Ta nghe ai? Tài xế tuy rằng là chu khiển người, nhưng là xe chính là đường thuật. Tài xế theo bản năng đem xe hướng hữu quại phương hướng, càng thêm thâm nhập rừng rậm phương hướng. Bởi vì cắt ngang qua tang thi đàn tuyến đầu. Ngược lại càng có thể rõ ràng thấy rõ ràng cái kia thật lớn tăng thi đàn tình huống. Bởi vì là ở trong rừng rậm, cho nên rất khó phán đoán ra này đó tăng thi đến tuột cùng có bao nhiêu. Nhưng là, chẳng qua là vừa một đối mặt, Tống Nam liền lập tức thấy rõ, áp trận này đó tăng thi, cư nhiên cơ hồ tất cả đều là nhị giai tăng thi. Nhị giai tăng thi có thể làm tiên phong tiểu bình, mặt sau tam giai tăng thi có thể có bao nhiêu đâu. Càng thêm nghiêm trọng suy nghĩ một chút. Có thể hay không có tứ dai, thậm chí là ngũ dai tàng thi đâu. Tống Nam Tâm đều nhắc lên. Bên này thâm nhập rừng rầm qua xa, người biết tang thi sẽ áp lại đây nhiều ít, chúng ta vạn nhất tự tìm tử lộ đâu. Đường thuật kiến nghỉ là quay đầu trở về, kém cỏi nhất lựa chọn, chính là trực tiếp dọc theo đường ven biển, hướng về phía đông đảo tẩu. Trực tiếp tiến lên, đánh cuộc một phen có lẽ là có thể mạng sống, hà tất muốn vòng xa. Chu Khiển lại là không đánh giá ra này tang thi đàn thực lực, muốn đua một phen thử xem. Nhị dai tang thi sung phong, Chu Khiển, ngươi đừng nói ngươi cảm thấy phía sau bọn họ sẽ không có tam giai. Đường thuật cũng là tới hòa khí, trực tiếp một phách tài xế ghế dựa, trở về, hướng đường ven biển hai. Chu Khiển bị nhị dai tang thi cùng tam giai tang thi chữ đổ đến á khẩu không trả lời được, cư nhiên trong lúc nhất thời vô pháp mở miệng nói cái gì. Tài xế lập tức thông minh mánh đảo quanh hướng. Ở đuổi theo tăng thi đàn vừa lúc nhào lên tới thời điểm, trực tiếp quay lại đường cũ, đoạt mệnh mà chạy. Căn cứ này không phải sẽ không đưa tới tang thi sao? Như thế nào lại sẽ đến như vậy một đoàn? Hơn nữa cùng bậc đều không thấp. Đường thuật oán hận vô ghế dựa, nguyên bản cho rằng căn cứ này hẳn là sẽ tương đối an toàn, bọn họ mới có thể tính yên tâm thoải mái rời đi. Như bây giờ tang thi vây tới, hắn có thể trơ mắt nhìn toàn bộ căn cứ người có khả năng bị này thật lớn tang thi đàn tản sát dân trong thành sao. Tống Nam Nhữ Mày, đối có một số việc, mơ hồ chảo không được manh mối. Nhưng là bởi vì xe quay đầu, cho nên cùng tang thi đàn khoảng cách bị tiếp cận vài phần, cư nhiên có mấy chỉ tốc độ hình, nào lên xe khách đỉnh. Chi bén nhọn lợi chảo nhẹ nhàng liền cắt mở xe đỉnh sắt lá, đường thuật phất tay chính là một đạo hỏa cầu, trực tiếp đem kia thăm dò tiến vào tang thi đánh bay mang theo hừng hực ngọn lửa bay ngược đi ra ngoài. Tống Nam vội vàng dơ tay lên vô số kim loại ti giống ngó sen ti dương lên liên tiếp ở bị cắt ra lỗ thủng chỗ, mấy tức chi gian, xe đỉnh đã bị liên tiếp hoàn toàn. Nhưng là xe vẫn là bị tăng thi đàn đuổi theo, tiếng giống giận ở đuôi xe liên tục không ngừng, va chạm không ngừng từ phía sau chuyển đến, ngay cả xe đỉnh, đều liên tục rơi xuống vài đầu tăng thi. Nguy cấp thời khắc. Bọn họ là muốn đi ra ngoài cùng Tăng Thi chiến đấu một hồi, vẫn là nghĩ cách vòng thượng đại lộ, Tăng Tốc ném ra này đó Tăng Thi, bất luận nào một loại, đều phải mạo nguy hiểm tới tiến hành. Vô luận là đường thuật vẫn là Tống Nam, đều còn không có quyết đoán hảo. Nhưng là, A lại đống nhiên mở mắt. Lúc trước uống xong kia bình nước giếng hoàn toàn không có ngăn chặn nó đáy mắt màu đỏ tươi, giờ phút này bởi vì Tăng Thi tiếp cận, nó hơi thở trở nên càng thêm bạo động. Nguyên Tiểu Lâm kêu sợ hãi một tiếng muốn ôm chặt nó, lại nháy mắt bị A Miu tránh thoát mở ra. A Miu nhảy nhảy tới lối đi nhỏ trung gian, Tống Nam vội vàng đi bắt, nó lại thứ nhảy dựng, trực tiếp trước trước liền có một đạo chỗ hổng pha lê nơi nào, đâm phái pha lê nhảy đi ra ngoài, trực tiếp nhào hướng thi đàn. A Miu đi ra ngoài, Đại Thánh cũng ngay sau đó liền nhảy đi ra ngoài. Hai Tiểu chỉ thân hình đủ Tiểu. Nhưng là vỡ vụn pha lê ngoại lập tức liền tiếp cận một đầu tăng thi, đen nhánh loang loang đáng sợ móng vuốt đột nhiên dối tiến bảo. Trưng 222 tang thi tinh hoạch. Có bao nhiêu lâu không như vậy tiếp cận tang thi đâu. Tống Nam cũng có chút mơ hồ, nhưng là cũng không gây trở ngại nàng đối tang thi căm thủ đến tận xương thủy. Tống Nam trường kiếm vừa mới xuất hiện ở trong tay, ngảy dựng gào thét rồng nước đột nhiên bùng nổ, trực tiếp hướng bạo kia đầu tang thi đầu. Tống Nam lập tức thầm nghĩ không tốt. Nhìn về phía nguyên tiểu lầm phương hướng, lại chỉ tới kịp nhìn đến cái kia màu hồng phấn thân ảnh, trực tiếp đi theo dòng nước biến mất phương hướng nhảy ra xe. Tống Nam tâm nháy mắt nhắc tới giữa không trùng, cơ hồ là không chút do dự, Tống Nam cũng muốn từ cái kia cửa sổ nhảy ra đi. Nhưng là nàng cánh tay bị kéo lại. người buông tay. Tống Nam quay đầu lại, nhìn đến chính là đường thuật nghiêm túc biểu tình. Ngươi đừng đi, ta đi. Tống Nam đột nhiên phủi tay, vừa rồi liên tử na vấn đề. Nàng còn không có nhiều so đo đâu Không cần Ta chính mình muội muội Ta chính mình phụ trách Vốn dĩ ngươi nên hảo hảo quảng quảng Như vậy nguy hiểm địa phương Nói nhảy xe liền nhảy xe Nàng cho rằng chính mình nhiều lợi hại đâu Bên ngoài chính là tang thi đàn Cố tình bị ghen ghét mông tâm liên tử na Ở ngay lúc này lại lửa cháy đổ thêm dầu Học trong nhà gặp qua tiểu thẩm các nàng lẫn nhau toàn ngữ khí Cư nhiên nói ra như vậy một đoạn làm tống nam nháy mắt bạo nộ nói Liên tử na, ngươi có phải hay không cảm thấy ta hiện tại sẽ không đuổi đi ngươi xuống xe, cùng những cái đó tang thi hảo hảo tiếp xúc một chút? A Nam tiểu na còn nhỏ, không cần cùng nàng chấp nhận. Đường thuật vội vàng khuyên giải an ủi tống nam, lại ngược lại làm tống nam càng thêm phẫn nộ, ta tới cứu nàng, cũng chỉ cứu ra như vậy một cái không rõ tình lý vô chi thiếu nữ. Đường thuật, có chút người ngươi có thể che chở, nhưng là có chút người che chở. Cũng không nhất định sẽ lấy ngươi tình Liên tử na ánh mắt tràn ngập Phẫn hận cùng ghen ghét Nàng chỉ là thực đơn thuần mà ghen ghét Nguyên tiểu lâm đã chịu quân ái Chính là lại bởi vì ở bột Hải Loan Căn cứ sinh hoạt mà làm chính mình cảm tình Trở nên văn mẹo Tống Nam phủi tay mở đường thuật thủ đoạn Từ kia cửa sổ nhảy đi ra ngoài Đường thuật hơi hơi sững sở Ngây người vài giây Mới xoay người nhìn về phía liên tử na Tuy rằng ngươi là tướng quân cháu gái Nhưng là ta đã đối với ngươi còn tính quan ái có thêm. Lúc này đây, ngươi làm phi thường không đúng, chờ tiểu lâm cùng A Nam đã trở lại, ngươi cần thiết xin lỗi, biết không? Đường thuật là nhìn liên tử na lớn lên, liên tử na tuy rằng không phục quảng giáo, nhưng là tốt xấu vẫn là biết giờ phút này tình thế không khỏi người, cương mặt vặn đến một bên đi. Đường thuật giận thở dài một hơi, vừa muốn lại đây khuyên giải an ủi đường thuật chú khiển, lại bị đường thuật đột nhiên xoay người hoảng sợ. Ta bên ngoài quá nguy hiểm, ta không thể làm các nàng ở bên ngoài. Xe giao cho ngươi chỉ huy, an toàn nhất lộ tuyến, là dọc theo bờ biển hướng đông, mặt sau, chính ngươi suy xét. Chu khiển ngơ ngác gật đầu thời điểm, đường thuật cũng từ kia cửa sổ xe nhảy đi ra ngoài. Trong xe một mảnh yên tĩnh. Sau một lúc lâu, mới có một cái binh nặng nghề mở miệng, chu đoàn, chúng ta, liền như vậy chạy thoát. Là tới cứu bọn họ, nhưng là bọn họ cư nhiên không ai. Ở vừa rồi cái kia dưới tình huống đứng ra, nói, bồi đường thuận Tăng thi áp lực cố nhiên rất lớn, nhưng là bọn họ quân nhân cốt khí đâu. Lưu đến thanh sơn ở. Đường thuật thực lực, có thể bảo hộ bọn họ an toàn, nhưng là chúng ta đi, cũng chỉ có thể kéo chân sau chu khiển tự mình an ủi giống nhau thấp giọng trầm âm, ở to như vậy chống vắng xe khách, quanh quần sau một lúc lâu. Liên tử na thanh âm bỗng nhiên vang lên, dọc theo bờ biển hướng đông, tốc độ cao nhất đi tới. Chu khiển kinh ngạc quay đầu lại xem nàng, lại phát hiện, ánh mắt của nàng lực, hoàn toàn quả quyết cùng lênh khốc. Đây là muốn vứt bỏ đường thuật đám người. Chu khiển đấy lòng nháy mắt như truy hầm băng, đây là bọn họ muốn tới cứu liên gia trưởng tôn nữ, bọn họ kính yêu tướng quân trưởng tôn nữ. Nguyên tiểu lâm rồng nước, tuy rằng thực lực cường hãn, nhưng là rốt cuộc chỉ là nhị dai. Ở một đám nhị dai tang thi trung gian, thực mau liền xu hướng suy tàn rõ ràng. Chỉ là A Miêu cùng đại thánh vẫn cứ không biết bóng dáng, Nguyên Tiểu Lâm đó là cắn răng lực căng, cũng là muốn chống được đế. Nhưng là Tống Nam lại theo sát nhảy ra tới, giờ phút này cũng không rảnh lo thủ đoạn gì cùng bảo tồn thể lực, dị năng, cơ hồ là vừa ra tay đó là hỏa lực toàn bộ khai hỏa, tay trái kim loại thi độ cứng cùng sắc nhọn trình độ đều đạt tới tối cao, mỗi lần quét ngang đều có thể cắt mấy đầu tang thi đầu. Tay phải trường kiếm cơ hồ là dày đặc thành ảnh. Tiếp cận Tống Nam trùng quanh tang thi cơ hồ chỉ ở nháy mắt liền sẽ bị cắt thành mấy khối trồng chất trên mặt đất. Tống Nam quét ngang ngàn quân nhằm phía Nguyên Tiểu Lâm, bất quá là ngắn ngủn mấy mét khoảng cách, vào giờ phút này xem ra lại là xa xôi lệnh người suốt ruột phất ớt. Đường thuật nhảy ra thời điểm, nhìn đến chính là Tống Nam cơ hồ hóa thân chiến thần giống nhau đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi bộ dáng. Đường thuật ngọn lửa phóng lên cao, hai điều hỏa tiên tả hữu manh ném. Những cái đó càng đến tống nam phía sau muốn đánh lén tăng thi gặp gỡ càng thêm khủng bố nháy mắt hạ gục tuyển thủ đường thuật, liền càng thêm không có mạng sống cơ hội. Ba người tuy rằng đi tới gian nan, hơn nữa cũng là càng ngày càng hãm sâu tăng thi đàn bên trong. Nhưng là lại cũng là rốt cuộc ở như vậy tàn khốc cảnh tượng trung thành công câu ác cùng nhau. Đại Thánh vẫn là thần trí thanh tỉnh, cho nên nó chiến đấu một trận lúc sau, liền phát hiện tiểu chủ nhân cũng gia nhập chiến cuộc, hơn nữa nguy hiểm cực kỳ. Cho nên nó trực tiếp liền chạy trốn trở về, biến thành người cao kim cương, bảo hộ Nguyên Tiểu Lâm an nguy. Nhưng là Tống Nam dựa lại đây nháy mắt, chính là một cái tát chụp ở đại thánh trên người, đem nó trực tiếp thu vào trong không gian. Nguyên Tiểu Lâm nhảy xe mục đích, chính là này hai chỉ. Chỉ cần đem này hai chỉ đều thu vào không gian, Nguyên Tiểu Lâm liền sẽ không lại khóc náo loạn. Tống Nam trở tay một phách, Nguyên Tiểu Lâm cũng tiến vào không gian. Không có Nguyên Tiểu Lâm rồng nước áp chế, Tống Nam bên này tình thế nháy mắt nghiêm túc, cứ việc có đường thuật hỏa tiên hỗ trợ chia sẻ áp lực, Tống Nam vẫn là ở trong nháy mắt liền vô pháp phân tâm đi tìm A Miu rơi xuống. Thời gian càng kéo càng lâu, Tống Nam tinh thần lực đột nhiên triển khai, lại phát hiện, xe buýt đã sớm không thấy bóng dáng. Bất quá nàng chú ý điểm đảo không ở nơi này, mà là phát hiện, liền ở nàng phía trước không xa địa phương, A Miu đã toàn thân mạo huyết, tránh né những cái đó tang thi công kích đều thập phần khó khăn. Hiện tại tăng thi, tuy rằng tiến hóa cùng bậc không đồng nhất, có cấp thấp có cao dài, Nhưng là, bọn họ bởi vì đã trải qua mà thế sau khắc nghiệt hoàn cảnh khảo nghiệm, cho nên hiện tại tất cả đều là cả người đen nhánh, độ cao trưng khô, toàn thân cứng rắn vô cùng. Hơn nữa, lòng đang bọn họ trừ bỏ nhìn đáng sợ ở ngoài, không còn có mùi hôi hương vị. Bởi vì nên lạn rất thịt, đã sớm lạn không ảnh. Nhưng là các tang thi đối với mới mẹ huyết nhục khát cầu lại cũng là càng thêm khó có thể ức chế. A Miu giờ phút này bởi vì tự thân dị năng bạo động, cả người máu tươi đầm địa, vừa lúc trở thành này đó tang thi muốn nhất sẽ rách nhét vào trong miệng mỹ vị món ngon. Mắt thấy A Miu tránh né những cái đó tang thi móng vuốt hành động càng ngày càng phong thả. Tống Nam Tâm đều nhắc tới cổ họng, nháy mắt bắn ra bốn phía ra vô số điều kim loại thi, giống một đầu bạo tẩu con nhím. Đột nhiên đem chúng quanh sở hữu tang thi đều đâm thủng cố định trên mặt đất. Bất quá nàng còn xem như có lý trí, không có đem nàng sau lưng đường thuật cũng xuyên thành con nhím. Kim loại thi vô hạn kéo dài tới, bị những cái đó rầm rạp tang thi chặn đường dưới tình huống. Trung quy vẫn là có đến đến A miêu bên người một hai can, trực tiếp đem đã có chút hấp hồi A miêu một bó, kéo vào không gian. Ngay sau đó, Tống Nam cùng đường thuật cũng biến mất tại chỗ. Chỉ để lại những cái đó bị xuyên thành con nhím tăng thi, còn bị cứng rắn kim loại thi tiếp tục thứ chặt chẽ, vây ở tại chỗ không thể động đậy. A miêu đi trước bị đưa vào không gian, máu chảy đầm địa một đoàn nho nhỏ thân thể đột nhiên xuất hiện ở trắng sữa tiểu trên mặt, sợ tới mức nguyên tiểu lâm nháy mắt kêu sợ hãi, vội vàng nhào tới. Tống nam cùng đường thuật cũng ngay sau đó xuất hiện ở trong không gian, nhìn đến chính là nguyên tiểu lâm ngồi sổm trên mặt đất. Đôi tay run rẩy không dám đi đụng vào A Miu, sợ cho nó miệng vết thương lại sẽ rách lớn hơn nữa, liền như vậy treo không ở A Miu bên cạnh, nho nhỏ nữ hài gào khóc. Đại thánh cũng đông nhiên thét dài một tiếng, từ từ quanh quẩn ở trong không gian, tiếng huýt gió nước nở thê lương, Tống Nam cơ hồ là nháy mắt liền toàn trong lòng. Tống Nam tâm niệm vừa động, ba người hai thú tất cả đều xuất hiện ở giếng nước biên. A Miu bị Tống Nam trực tiếp đưa đến giếng đài phía trên. Chậm đợi nước giếng từ từ lan tràn ra tới. Kỳ thật, nàng cũng không phải thực xác định, giếng này thủy ở 24 giờ trong vòng có thể hay không xuất hiện hai lần trị liệu công năng. Chỉ là, nàng thật sự thực hy vọng, hiện tại nước giếng có thể đáp lại nàng nguyện vọng, làm a miêu khôi phục nguyên trạng. 10 giây, 20 giây, 30 giây, giếng nước mực nước chút nào chưa đậu. Nguyên tiểu lâm hy vọng cuối cùng đều bị đánh vỡ hỏng mất khóc giống vô pháp tự mình. Nếu dùng nước giếng trực tiếp tới vì nó chữa thương thử xem đâu." Đường thuật cao mày, hiện tại A Miu hơi thở mỏng manh cơ hồ muốn biến mất không thấy, này rốt cuộc là khi nào xuất hiện vấn đề? "Ngươi tới thử xem, ta nếu muốn biện pháp, ta nhất định sẽ cứu A Miu, Tiểu Lâm, đừng khóc, A Miêu sẽ không có việc gì." Tống Nam ôm lấy Nguyên Tiểu Lâm, vỗ nàng phía sau lưng cho nàng theo hô hấp, làm nàng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Đường Thuật đã bắt đầu ở giếng nước chung đề thủy. Nhẹ nhàng chậm chạp ngã vào ao miêu trên người, cọ rửa tiếp theo phiến đỏ bừng máu loãng. Tống nam lại là ở cấp tốc hướng về không gian vấn đề, không gian nếu có thể tùy thời trả lời nàng nghi vấn, nàng chủ động đi dò hỏi, hẳn là cũng có thể được đến hồi phục mới là. Nước giếng có hay không trị liệu hiệu quả? Nước giếng có khôi phục hiệu quả? Cái gì có thể có trị liệu biện pháp? Đây là cái gì phá không gian, cư nhiên cự tuyệt trả lời nàng vấn đề. Tống Nam thiếu chút nữa chửi ầm lên, chỉ là trong lòng ngực còn có một cái khụt khịt không ngừng Nguyên Tiểu Lâm, Tống Nam cũng không dám nói ra tiếng là Nguyên Tiểu Lâm lại hỏng mất một lần. Tống Nam chỉ có thể âm thầm nắm chặt nắm tay, ở trong đầu tự hỏi hướng không gian vấn đề. Ta hỏi ngươi cái gì có thể cứu trở về A Tống Nam ở trong đầu cơ hồn là rít gào ra tiếng, thẳng đến hảo sau một lúc lâu lúc sau, cái kia lạnh băng mà không hề cảm tình thanh âm, mới sâu kín xuất hiện màu xanh lục tang thi tinh hạch, tống nam nháy mắt sửng sốt một chút, nàng vừa rồi không có nhận được màu xanh lục tang thi tinh hạch à. không gian kho hàng, màu xanh lục tang thi tinh hạch. lúc này đây, không gian cấp tống nam hồi phục rốt cuộc khôi phục một quán nhanh chóng tiêu chuẩn, trực tiếp ở tống nam có nghi hoặc đồng thời, trả lời liền cũng xuất hiện ở tống nam trong ốc. tống nam ngây người, là kia viên tinh hạch, chu lão dấu ở hắn phòng tủ sắt kia viên màu xanh lục tang thi tinh hạch. Không gian là nói, kia viên tinh hạch có thể cứu A-miêu. Trưng 223 sống càng tốt. Tống Nam buông ra khụt khịt không ngừng Nguyên Tiểu Lâm, đau lòng xoa xoa nàng đầy mặt nước mắt. Nguyên Tiểu Lâm cùng A-miêu, đại thánh tình cảm thâm hậu, là cơ hồ thay thế tình thương của mẹ thiếu hụt. Hiện tại, hoàn toàn tượng trưng cho thân nhân A-miêu hơi thở thoi thoát, cơ hồ tùy thời đều phải rời đi giống nhau. Đối với Nguyên Tiểu Lâm tới nói, không thua gì mẫu thân ly thế giống nhau đả kích. Tống nam phiên tay, cái kia đá xanh tiểu hộp liền xuất hiện ở nàng lòng bàn tay. Mở ra nắp hộp nháy mắt, cái loại này quỷ dị hơi thở nháy mắt khiến cho đường thuật cùng nguyên tiểu lâm, đại thánh tất cả đều ngẩn đầu nhìn qua. Đây là cái gì tinh hoạch? Đường thuật cấp A miêu nước giếng khôi phục hoàn toàn không có hiệu quả, A miêu hô hấp vẫn cứ gầy yếu lệnh người lo lắng. Nhưng là, liền tại đây viên tinh hoạch xuất hiện trong nháy mắt, A miêu tim đập tựa hồ đều tăng thêm vài phần. Đường thuật không có nguyên tiểu lâm đối với biến dị thú mẫn cảm cảm giác lực, nhưng là vẫn luôn chú ý Á Miêu trạng hướng hắn, lại cũng là minh bạch, này viên tinh hạch tuyệt đối sẽ đối Á Miêu có khó có thể tưởng tượng tác dụng. Đây là sáng tạo sinh mệnh dịch tinh hạch. Tống Nam ngữ khí phức tạp, chính là Chu lão nhi tử tang thi tinh hạch. Không gian nói, này cái tinh hạch có thể cứu Á Miêu. Đường thuật lần đầu nghe nói, Tống Nam không gian còn có thể nói chuyện. Không gian như thế nào nói cho ngươi Được không sao? Ta cũng không đếm được, nhưng là lại là là không gian nói cho ta, ta cảm thấy hẳn là có thể tin. Tống Nam không có trực tiếp dối tay lấy ra kia cái tinh hạch, mà là lấy một cái pha lê ly, đem kia tinh hạch trực tiếp từ thạch trong hộp đảo tiến trong chăn, lại chậm rãi ở cái ly chung rót vào nước giếng. Nàng đem cái ly hơi hơi lay động, màu xanh lục tinh hạch nháy mắt hoàn toàn hòa tan, nửa ly nước giếng lập tức trở nên xanh mơn mận, lộ ra ánh sáng nhạt. Lệnh người khiếp sợ không thôi. Đây là đường thuật lần đầu tiên nhìn thấy, nước giếng có thể hòa tan tinh hạch thanh hình, vạn phần khiếp sợ dưới, lại là không biết muốn như thế nào đi nói. Tống nam hơi hơi nâng lên ao miêu đầu, không chế được dòng nước phương hướng, chậm rãi đem tinh hạch hòa tan dịch đảo vào ao miêu trong miệng. Mắt thấy màu xanh lục chất lỏng biến mất, ao miêu hô hấp càng ngày càng cường, cơ hồ là ở vài phút trong vòng, liền khôi phục bình thường tần suất cùng cường độ. Tống Nam kinh hỉ nhìn đường thuật, ngươi xem, thật sự hữu dụ. Đường thuật đại tùng một hơi, còn hảo thật sự hữu dụ. Nguyên Tiểu Lâm lại lần nữa hoa một tiếng khóc ra tới, kia thảm thiết bộ dáng, so với trước kia khóc đến muốn hung nhiều. Tống Nam lại luống cuống tay chân lại lần nữa chấn an Nguyên Tiểu Lâm, đại thánh lại ở một bên không sợ phiền toái nhiều lại gào thét lên, chỉ là trên mặt lưỡng đạo nước mắt, cũng là thuyết minh nó tâm tình. Tống Nam kích động ôm Nguyên Tiểu Lâm, Trong lòng thấp thỏm thật mạnh rơi xuống đất, nàng là tin tưởng không gian, chỉ là, này viên tinh hoạch quỷ dị trình độ, vốn dĩ khiến cho nàng lo lắng vô cùng, giờ phút này lại thành cứu vứt áo miêu mệnh chi tặng Tống Nam thật sự không biết, ở bột hải loan cái kia quỷ dị trong căn cứ được đến hoặc là mất đi đồ vật, còn có bao nhiêu là có chỗ kỳ dị. a miêu tình huống cơ hồn là ở trong nháy mắt liền ổn định xuống dưới, ba người một thú lập tức hoàn toàn tê liệt ngã xuống xuống dưới. Vọt vào tang thi đàn đến tiến vào không gian tranh nẽ, vốn chính là chỉ dùng không đến 10 phút thời gian. Nhưng là, ở vô số nhị dai tang thi vây đổ dưới tình huống, bọn họ đau khổ chống đỡ 10 phút, còn có thể nguyên vẹn tồn tại trở về, bản thân chính là một cái kỳ tích. Tống Nam tâm ý vừa động, ba người hai thú tất cả đều về tới phòng khách lớn bên trong, nằm ở mềm mại thẳng thượng, nháy mắt buồn ngủ đột kích Không đến 2 phút, mọi người cùng thú, đều nặng nề ngủ. Chờ đến Tống Nam tỉnh lại thời điểm, Nguyên Tiểu Lâm còn cuộn tròn ở chính mình trong lòng ngực, trên mặt họa tươi cười cùng nước mắt. Hai người trên người còn cái một chương thảm lông, ấm áp mà thoải mái. A Miu xúc thành một đoàn cuộn ở trên bàn trà, đại thánh giống mô giống dạng đem A Miu ôm ở trong ngực, tựa hô tiểu đồng bọn phía trước yêu ớt thật sự làm nó không có cách nào yên tâm, chỉ có thể ôm vào trong ngực mới cảm thấy an tâm. Tống Nam tránh tránh cánh tay, từ Nguyên Tiểu Lâm đầu hạ. Đem cánh tay rút ra, dùng thảm lông đem nguyên tiểu lầm toàn bộ con lên, đặt ở trên sofa. Tống Nam mới vừa đứng dậy, liền đối thượng đại thánh đen như mực nhỏ giọt viên mắt to. Tống Nam vội và ngước lượng ra một cái cấm nôn động tác, lại chỉ chỉ bên ngoài. Đại thánh ngoan ngoán lại lần nữa túi đầu, liếm liếm ao miêu mau, cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt lại. Tống Nam tinh thần lực nháy mắt phản hồi trở về, đường thuật đang ở rừng rầm ngược đãi đại thụ. Tống Nam lập tức lắc mình xuất hiện khắp nơi rừng rậm. Nàng vừa xuất hiện, Đường Thuật lập tức liền phát hiện nàng hơi thở, cơ hồ là động tác không chút nào tạm dừng, trực tiếp một quyền quét ngang lại đây. Tống Nam đã sớm bị Đường Thuật huấn luyện thần kinh siêu cấp nhanh nhẹn, ở trong nháy mắt liền giá nổi lên cẳng tay, hung hăng chặn Đường Thuật tiến công, không lưu tình chút nào chân trái bỗng nhiên quét ngang, thẳng đánh Đường Thuật phần đầu. Đường Thuật đề chân hoành đường, tay phải bắt Tống Nam thế tới, chủ công hạ bàn. Tống Nam cũng trở tay tiến lên, lấy lui vì tiến trực tiếp lấy tàn nhận đánh tàn nhẫn, cường công đường thuận. Hai người nháy mắt lực lượng ngang nhau. Đường Thuật thủ săn tống Nam bên hông, cẳng tay tạm trụ tống Nam tiến công thẳng quyền, tống Nam đùi phải bị đường Thuật hung hăng vướng, chứ không được lui không được. Hai người dây dưa một cái trước mắt, liền song song trở tay. Tống Nam ném cánh tay, bất đắc dĩ lắc đầu, "Ai, vẫn là ngươi lợi hại a. Ta căn bản không phải đối thủ a." Đường Thuật xuống tay vẫn là như vậy không lưu tình chút nào. Cánh tay ở trong nháy mắt đã bị đánh đến tê mỏi. Ngươi đã đủ làm ta lau mắt mà nhìn. Đường thuật chi kỷ kéo qua tống nam cánh tay, đôi tay xoa nắn tống nam cánh tay, phòng ngừa vừa rồi dùng sức quá độ tạo thành hứa thanh. Phản ứng nhanh chóng, cận chiến cũng không chút nào kém cỏi. có đôi khi ta đều suy nghĩ, ngươi rốt cuộc là ai dạy ra tới. Tổng không phải là ta trong ngộng dạy ngươi đi. Ha ha! Tống nam lịch ngậm nhún nhún vai. Nói không chừng chính là ta trong ngộng học được. Đường thuật xoay người bắt lấy treo ở nhánh cây thượng áo ngoài, đắp trên vai, cùng Tống Nam sóng vai hướng biệt thự phương hướng đi trở về đi. Hiện tại bột hải loan căn cứ hẳn là đã bị tàng thi vây quanh đi. Tống Nam bỗng nhiên nghĩ đến này, quay đầu nhìn về phía đường thuật, quả nhiên nhìn đến đường thuật cũng đang nhìn nàng. Kỳ thật ta vốn dĩ không nghĩ nói, nhưng là, bọn họ hiện tại nhất định rất nguy hiểm. Đường thuật thần sắc nghiêm túc nữ khí kiên định lại ôn u nếu là bọn họ căn cứ nội đấu ta là tuyệt đối sẽ không muốn đi hỗ trợ nhưng là hiện tại bọn họ là đã chịu tang thi vây công nếu ta có biện pháp ta còn là muốn đi hỗ trợ tống nam biết đường thuật là một cái quân nhân lạc khắc vào trong xương cốt cái loại này phụng hiến tinh thần vốn là không thể thay thế đường thuật có thể không thánh mẫu kỹ thuật đã làm nàng thực vui vẻ nàng không thể cự tuyệt đường thuật muốn trợ giúp những người đó ý tưởng nhưng là Tổng phải có chút nói rõ ràng sự tình. Về Liên Tử Na, ngươi là thấy thế nào? Tống Nam bỗng nhiên rời đi đề tài, kỳ thật là Tống Nam khúc mắc. A sở Dĩ sẽ đã chịu như vậy trọng thương, tuy rằng nguyên nhân chính là nó lúc trước đã chịu độc tính quá cường cũng không có hảo hảo giải độc, dị năng bạo tẩu mà không có được đến ức chế, cho nên mới ở cùng Tang Thi đàn trong chiến đấu hoàn toàn mất đi không chế. Nhưng là, Liên Tử Na công kích Nguyên Tiểu Lâm, Lại cũng là làm hết thể chuyển biến xấu bắt đầu. Ở nàng không có nhìn đến kia một đoạn thời gian chung, liên tử na vì cái gì sẽ đột nhiên ra tay công kích nguyên tiểu lâm phương hướng. Nếu không phải như vậy, những cái đó biến dị thú như thế nào sẽ đột nhiên vây quanh truy đuổi đi lên. Nếu không phải biến dị thú kích động cảm xúc kích thích ra mưu, nó lại như thế nào sẽ ở thú đàn chung kích động dần dần mất đi không chế. Mà về căn kết đế, chính là bởi vì một cái thất thủ sao. Tống Nam chuyện xưa nhắc lại, đường thuật trầm mặc một cái trước mắt, chầm rãi mở miệng, ta không nghĩ vì nàng che giấu, lúc ấy là ta không biết rõ ràng tình huống, cho nên thật sự tưởng thất thủ. Nhưng là vừa mới ở chỗ này thời điểm, ta suy nghĩ cẩn thận. Liên tử Na là tướng quân cái thứ nhất cháu gái, ở nhà đã chịu vạn thiên sủng ái, cũng không phải là tùy tiện là có thể hình dung ra tới. Ở chỗ này đã chịu bất công đãi ngộ quá nhiều, nàng trong lòng ủy khuất thực, cho nên... Ở đối mặt chúng ta thời điểm, khó tránh khỏi tính tình sẽ ngang ngược một ít. Chỉ là tiểu lâm vẫn luôn bị ngươi chu đáo chiếu cố, nàng khó tránh khỏi sẽ có chút ghen ghét, kết quả, thật là đã làm sai chuyện. Mặc dù là như vậy, ngươi cũng là muốn đi cứu nàng, đúng hay không? Tống Nam còn xem như có thể tiếp thu đường thuật cái này cách nói, tổng so vẫn luôn cường điệu nàng là thất thủ muốn cho người có thể tán thành nhiều. Ta không thể phủ nhận, bởi vì nàng là tướng quân thương yêu nhất hài tử. Ta không thể đem nàng ném ở chỗ này mặc kệ. Đường thuật hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, nàng làm chuyện sai lầm, hẳn là xin lỗi. Nhưng là cần thiết phải có người tới nói cho nàng, nàng sai rồi. Chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn, ngươi là không có cơ hội này. Tống Nam bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi không phát hiện sao, ở chúng ta thời điểm chiến đấu, xe khách đã sớm bị bọn họ khai không thấy bóng dáng. Ta cũng sẽ không tin tưởng. Bọn họ sẽ trực tiếp trốn tiến căn cứ chờ chúng ta tới cứu bọn họ. Đường thuật đốn một bước, bọn họ thật sự đi rồi. Đường thuật ngữ khí tuy rằng là nghi vấn, nhưng là Tống Nam hiểu biết hắn, tự nhiên biết, hắn kỳ thật cũng không phải muốn hỏi ra những lời này, mà là cảm khái. Cho nên, ngươi phải làm sao bây giờ? Nếu bọn họ đào tàu an toàn, chúng ta, chúng ta trợ giúp bột hải loan căn cứ chống cự Tang thi vây thành đi. Tống Nam cơ hồ đồng thời mắt trợn trắng. Liền biết, cái này nhiệt huyết quân nhân tuyệt đối sẽ không nói chúng ta cũng trốn đi nói như vậy. Trời biết, nàng chính là một cái tích mệnh như kim người A. Như thế nào liền phải cùng cái này vô tư phụng hiến quân nhân ngốc tại cùng nhau. Nguyên Tiểu Lâm đã tỉnh, đứng ở biệt thự trước cửa, xa xa đối với bọn họ huy xuống tay. Tống Nam yên lặng đối đường thuật nói, chỉ có thể có chúng ta hai cái đi trợ giúp giải quyết tăng thi, ta không có khả năng làm Tiểu Lâm hiện tại đi ra ngoài mạo hiểm. Đường Thuật dối tay xoa xoa tống nam tóc ngắn, nguyên bản tề nhị tóc ngắn, hiện tại đã đem lô thai đều che đậy. Tiểu nha đầu, đừng luôn là một bộ thâm trầm tự hỏi bộ dáng, nào có giống ngỡ như vậy tuổi trẻ nữ hài, mỗi ngày nhớ thương đều là đánh đánh giết giết. Tống Nam đỉnh một đầu lung tung rối loạn đầu tóc, nghiêm túc nhìn về phía Đường Thuật, không phải ta cô ý muốn thâm trầm, ta tổng phải vì ta chính mình mà nhỏ, vì tiểu Lâm mạng nhỏ suy nghĩ. Thế giới này dị biến tốc độ quá nhanh. Ta lơi lỏng một chút, đều sẽ cảm giác thế giới này đã hoàn toàn mất đi không chế. Như vậy sinh hoạt, sao có thể không cho ta như đi trên băng mỏng? Là thế giới này biến hóa quá nhanh, mà không phải nhân loại muốn chính mình trong lòng dôn sợ. Tống Nam luôn luôn đều cho là như vậy, nàng sở ngồi làm hết thảy, đều bất quá là vì càng tốt tồn tại. Chương 224 xua đổi tăng thi. Đường Tống Nam cùng đường thuật lại lần nữa xuất hiện ở bên ngoài thời điểm. Sắc trời đã hoàn toàn đen đi xuống. Nay cũng khó trách, Tống Nam cùng Đường Thuận tiến vào trong không gian thời điểm, liền đã tiếp cận chẳng vạng, Ở trong không gian lại ngủ nhiều một hồi, ra tới thời điểm, bên ngoài ít nhất cũng qua tam, bốn cái giờ, trời tối là bình thường. Chỉ là bọn hắn vừa xuất hiện, từ sườn phía sau rồi đột nhiên phát lại đây một đạo thân ảnh. Đường Thuận hỏa cầu cùng Tống Nam bắn nhanh chủy thủ trực tiếp đem phát lại đây thân ảnh đột nhiên đinh đi ra ngoài. Nhưng là ngay sau đó. Một đạo tiếp theo một đạo thân ảnh liền hướng về hai người phương hướng liên tiếp đánh tới là Tăng Thi. Tống Nam cảnh giác đột nhiên vứt ra mười mấy điều kim loại ti, nương thân cây chạc cây ở chung quanh nhanh chóng kết vóng, gần chỗ tang Thi vẫn cư yêu cầu bị một đám tiêu diệt, nơi xa những cái đó, lại là bị kim loại ti cắt một đầu lại một đầu. Quả thực đại khoái nhân tâm. Đường thuật cùng Tống Nam bên người còn cuốn lấy bốn năm đầu Tăng Thi, Tống Nam trong tay rút kiếm, liên tục chém xuống. Đường thuật hỏa cầu thiêu ra một đầu lại một đầu thật lớn hình người ngọn lửa, còn có thể trước mặt về phía trước đánh tới 3 năm phân, đã bị thiêu đến động cũng không thể lại động, cuối cùng hóa thành cho tẫn biến mất không thấy. Trong đêm tối chiến đấu, thật sự là bất lợi với hai cái bình thường thị lực nhân loại. Tống Nam cùng đường thuật dựa lưng vào nhau, ở kim loại vong xa nhất chỗ địa phương châm hai luồng ngọn lửa, miễn cương chiếu sáng. Như hổ rình ngồi các tăng thi đang ở phát ra huy hiếp gầm nhẹ thanh bởi vì có tống nam kim loại ti võng, những cái đó các tăng thi mới chỉ có thể rất xa ở bên ngoài gào giống lại không dám vọt vào tới con hào nơi này hiện tại không có cao dai dị năng tăng thi bằng không tống nam kim loại ti phòng trừng cũng căng bất quá bao lâu thời gian hai người phía trước liền ước định hảo ra không gian liền nhất định phải nhanh chóng tìm được căn cứ phương hướng sau đó ở ngắn nhất lộ tuyến tiến tới nhập căn cứ nhưng là tại đây đoạn thời gian an toàn dưới Tống Nam tinh thần lực mở ra khai, tuy rằng là tìm được rồi căn cứ phương hướng, lại là cao mày, không có trước tiên nói chuyện. Đường thuật cũng không có thúc giục Tống Nam, mà là không ngừng mà cổ động chính mình dị năng, tản mát ra huy áp khí thế, làm những cái đó có chút khôi phục thần trí các tang thi có điều kiên kỵ, không dám tùy tiện tiến lên. Thẳng đến sau một lúc lâu lúc sau, Tống Nam mới có chút quái dị nhìn về phía đường thuật, ta nhìn đến, trong căn cứ mặt có một cái kỳ quái trang bị. Cái kia trang bị người bên cạnh, giống như, là viện nghiên cứu người. Vĩnh viễn đúng là âm hồn bất tán viện nghiên cứu. Đường thuật hơi dùng mình, chúng ta tiên tiến căn cứ lại nói. Chính là, bọn họ tử hồ không cần người khác trợ giúp. Tống Nam càng thêm bất đắc dĩ, ta nghe được bọn họ nói, trang bị một khai, tần suất sóng bất đồng dưới tình huống, liền sẽ xua đuổi đi tăng thi, hải thú hoặc là loài chim. Nay cũng không phải là Tống Nam chính mình nói ngoa. Mà là kia viện nghiên cứu người chính mình nói. Đường thuật có chút kinh ngạc, như vậy thần kỳ đồ vật. Như thế nào sẽ vận đến nơi này tới? Thật sự sẽ có tác dụng sao? Thống nam nhíu môi, khẳng định sẽ có tác dụng. Nàng là đã sớm xác nhận qua, cái này viện nghiên cứu, nhất định có kiếp trước người trọng sinh. Hơn nữa hắn là có thể chủ quản các loại nghiên cứu khoa học thiết bị, dị năng dược vật thiết kế cùng nghiên cứu phát minh. Từ thịnh kinh căn cứ cửa máy đo lường. Đến bị thu mua cao vinh tâm tâm nghiệm nghiệm thăng giai nước thuốc, còn có hiện tại cái này, cơ hồ có thể coi như là thần tắc tần suất giao độc khí. Đương nhiên, này chỉ là một cái tạm thời thần tắc. Tần suất giao độc khí, nếu như danh, xác thật là dựa vào tần suất sóng ngắn bất đồng, có thể xua đuổi dựa vào sóng điện não trường bất đồng mà phân loại ra biến dị thú, tăng thi từ từ. Loại này vũ khi đối với biến dị điều cùng biến dị hải thú có phi thường xuất sắc tác dụng bởi vì hai người đối với sóng âm muốn cảm muốn xa xa cao hơn mặt khác hết thể sinh vật cùng tăng thi nhưng là đồng dạng ở cái này vũ khí nghiên cứu phát minh ra tới một đoạn thời gian lúc sau đã bị từng bước tiến hóa biến dị điều cùng hải thú sở đào thải rớt bởi vì biến dị điều cùng hải thú cũng ở những cái đó vô pháp chống cự sóng âm công kích thân thể tử vong lúc sau chỉnh thể đều bị động lựa chọn đào thải thấp kém thân thể dư lại chính là ưu tú thân thể chúng nó tiến hóa tiến bộ, cuối cùng có thể hoàn toàn chống cự tần suất giao động khí công kích, dùng thời gian, bất quá hai chu. Tống Nam đã tưởng khen ngợi cái này thiết kế giả thông minh tài trí, lại muốn mắng hắn hà tất lãng phí nhiều người như vậy lực vật lực, cũng chỉ là vì hai cái tuần ngắn ngủi an ổn. Huống hồ, này cũng không phải chính hắn thông minh tài trí, mà là hắn đánh cắp tiền nhân sở soạn quá ngàn vạn biến, mới rốt cuộc tìm được kia một cái lộ. Mà hiện tại, hắn rõ ràng là ở sao chép tiền nhân lộ. Lại là sao chép một cái nhất không nên sao chép lộ. Thần suất giao động khí, chính là kiếp trước công nhận, nhất dâu riêng phát minh sáng tạo trí nhất. Nó thậm chí không thể ứng dụng với mặt khác thiết kế, chỉ có thể bị dần dần mai một ở bị cười nhạo trong lịch sử. Tống Nam lắc đầu, cái kia đồ vật rất hữu dụng, trong thời gian ngắn trong vòng, nơi này hẳn là thực an toàn. Đường thuật nghi vẫn nhìn qua, ngươi như thế nào biết. Bọn họ đã mở ra cái kia máy móc hiện tại cửa thành phụ cận tang thi đang ở điền cuồng lui về phía sau, thực mau liền phải thối lui đến nơi này. Chúng ta là tránh ở trên tường thành, vẫn là hồi trong không gian trốn một trốn. Trên tường thành đi, đường thuật lời nói rơi xuống, Tống Nam nháy mắt cánh tay thẳng chỉ một phương hướng, đường thuật ngay sau đó về phía trước lời tay, hừng hực ngọn lửa bốc cháy lên, ngăn ở cái kia phương hướng thượng các tang thi nháy mắt hóa thành cho tàn. Tống Nam kinh ngạc rất nhiều, Vội vàng đi theo đường thuật hướng về tường thành phương hướng chạy đi. Ở trong không gian thời điểm, bởi vì đường thuật nhìn đến hòa tan tinh hoạch tình hình, cho nên Tống Nam đơn độc cấp đường thuật biểu thị một lần. Vì biểu hiện ra cái này nước giếng là cỡ nào kỳ dị, Tống Nam cố ý chọn lựa nàng trong tay cao dai nhất một quả tam dai bạch hoạch, ngay cả Tống Nam chính mình cũng không biết, này cái bạch hoạch rốt cuộc là từ đâu được đến. Bị dung vô sắc vô vị tỉnh thủy nửa ly, đường thuật là một hơi toàn uống xong. Chờ đến uống xong liền lập tức phát hiện năng lượng mềm ngông cùng dư thừa, ước chừng ở trong không gian hấp thu 3 cái giờ mới khôi phục bình tĩnh. Lúc ấy đường thuật là không có gì dị trạng, cho nên Tống Nam chỉ cho rằng, này viên tinh hạch cũng không có làm đường thuật có cái gì thực chất thượng tiến bộ. Nhưng là hiện tại xem ra, đường thuật ngọn lửa bỏng cháy năng lực rõ ràng đề cao. Thường lui tới đều vẫn là muốn thiêu thượng nửa phút một phút, vừa rồi đường thuật toàn lực vung lên cư nhiên liền nháy mắt thiêu chết vài đầu nhị dai tăng thi. Này thực lực vượt qua rõ ràng rất lớn A. Tống Nam đi theo đường thuật phía sau, hai người giống như đêm khuya hành tẩu quỷ mị, mơ hổ xuyên qua rừng rậm ngăn trở, nhẹ nhàng nhảy lên năm người cao tường thành. Ở tường thành phía trên, đường thuật cùng Tống Nam đều có thể rõ ràng nhìn đến, buổi chiều còn ở Dương Nanh múa vướt hướng về căn cứ vây quanh mà đi tăng thi đàn môn, giờ phút này cư nhiên chạy chối chết giống nhau. Hướng về bên này vọt tới. Này đó tang Thi đang sợ cái gì? Là ngươi nói sóng âm công kích. tang Thi cũng có tang Thi độc hữu tần suất, chẳng qua chúng ta đã giống loài bất đồng, cho nên chúng ta nhân loại là không cảm giác được. Cho nên, cứ việc cái kia sao chép vương là ở sao chép kiếp trước người tâm huyết, Tống Nam vẫn cứ muốn tự đáy lòng bội phục hắn. Rốt cuộc hắn vẫn là đem loại này hoàn toàn nghe không thấy sợ không được đổ vật, hóa thành thực chất công kích thủ đoạn. Đường thuật đốn một giây. Nhân loại bắt giữ không đến, kia cái này thiết kế giả cũng là rất có tài hoa. Mà có tài hoa người, như thế nào đều là viện nghiên cứu người đâu. Viện nghiên cứu rốt cuộc có như thế nào mị lực, có thể làm cho bọn họ đều xua như xua vịt vì này điên cuồng cống hiến sức lực. Mà hắn đường thuật làm sao đức gì có thể, có thể bị toàn bộ viện nghiên cứu đều coi là số một địch nhân, cơ hồ khuyên tận toàn lực tới đối phó hắn một người. Hai người liền ẩn nút ở bóng đêm bên trong. Nhìn cái kia tang thi đại quân chạy tán loạn đi lạc, dần dần ẩn nấp ở rừng rậm bên trong. Chờ đến những cái đó tang thi càng ngày càng xa, căn cứ phía trước rốt cuộc Đảng khởi một mảnh hoan hô. tang thi vây thành liền dễ dàng như vậy giải quyết. Đường thuật lòng tràn đầy không thể tưởng tượng, Tống Nam lại là gần như không thể phát hiện thở dài một hơi. Chờ tới rồi ngày mai, ác mộng mới có thể vừa mới bắt đầu. Chúng ta tiên tiến không gian nghỉ ngơi đi. Nơi này đã không có gì yêu cầu chuyện của chúng ta. Đường thuật nói một nửa lúc sau, muốn nói lại thôi, Tống Nam ngẩng đầu, Đường thuật mới mở miệng, A Nam, ngươi có hay không nhìn đến Chu Khiển cùng liên tử na bọn họ? Dù sao cũng là chính mình thủ trưởng cháu gái, đường thuật không yên lòng là bình thường. Tống Nam lắc đầu, liền kia chiếc xe khách đều không thấy bóng dáng, bọn họ hẳn là nghe xong ta kiến nghị, dọc theo đường ven biển hướng đông, trực tiếp từ tiến vào đất liền. Lướt qua này một mảnh đường ven biển. Đường thuật khẽ gật đầu, hào đi. Tống Nam giữ chặt hắn ống tay háo, hai người lắc mình tiến vào không gian. Ngoại giới khoảng cách hừng đông còn có 5 cái giờ tả hữu, trong không gian còn lại là muốn 20 tiếng đồng hồ. Tống Nam quyết định đi thu chỉnh một lần chính mình nông trường cùng mục trường, đường thuật tỏ vẻ hắn cũng đi theo đi. Nguyên Tiểu Lâm đã tỉnh, A Miêu lại còn ở ngủ, chỉ là tình huống ổn định, cho nên Nguyên Tiểu Lâm cũng thập phần an tâm truy ở tống nam phía sau hỏi han Tỷ tỷ, ngươi như thế nào cứu áo miêu nha? Cho nó ăn tinh hạch. Tỷ tỷ, ngươi cấp áo miêu ăn cái gì tinh hạch nha? Thàng thi tinh hạch. Tỷ tỷ, áo miêu là không gian hệ, ngươi cho nó ăn không phải màu xanh lục sao. Có nước giếng, không sợ. Tỷ tỷ. Tiểu lâm. Tống nam rốt cuộc nhịn không được nắm chặt trong tay một viên chứng vịt đưa cho nguyên tiểu lâm, đi, bỏ vào phòng bếp tủ lạnh. Nguyên Tiểu Lâm ngây thơ mở miệng tiếp nhận trứng vịt, gật gật đầu, liền chạy về biệt thự đi phong trứng gà. Người cư nhiên cũng sẽ lửa Tiểu Lâm. Đường thuật cười khẽ, hắn còn tưởng rằng Tống Nam chỉ biết vô điều kiện nhân nhượng Nguyên Tiểu Lâm đâu. Tống Nam ngẩng đầu, lại vừa lúc nhìn đến đường thuật một tay dẫn theo một con gà, một tay bắt lấy tam quạng hành, tay áo vãn cao cao. Cố tình hắn lại là một bộ văn nhã ôn nhu bộ dáng, chút nào không thể cùng dầu mỡ nồi sắt đặt ở cùng nhau tương đối. Ngược lại là càng giống những cái đó bánh ngọt kiểu hâu tây nhà ăn mang theo cao mũ thân sĩ đầu bếp. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Đường thuật trong tay gà tung tăng nẻ nhót, hiện nhiên là biết chính mình không sống được bao lâu, cơ hồ là dùng lớn nhất sức lực ở phịch. Người hà đường thuật đem nó vây gắt gao, gà trống lăng là tránh thoát không ra. Ngày hôm qua bắt đầu, nay chỉ gà trống cùng một khác chỉ đều liền đấu đặc biệt hung, một núi không dung hai hổ, một vòng không dung nhị gà. Ta tới hầm cái canh gà đi. Cố tình đường thuật trong miệng nói chính là vẻ giống nhau khôi hài lời nói, trên mặt biểu tình ấm áp mà sạch sẽ, mặc cho ai cũng nhìn không ra tới hắn sắp huy đao đổ gà. Tống nam bị này thật lớn tương phản kinh tới rồi, miệng trương đóng mở hợp cuối cùng nhạ nhạ nói, kho hàng có rất nhiều tiểu tiên ma, ta còn có khoan phấn, chúng ta tới tiểu kê hầm nấm đi. chương 225 đường thuật thang dai. Chờ đợi phòng trừng bên ngoài hướng đông lúc sau. Thống Nam cùng đường thuật lại lần nữa lắc mình xuất hiện ở bột Hải Loan căn cứ tưởng thành phía trên. Mặt thế lúc sau, ở ban đầu giai đoạn duy nhất chỗ tốt, sợ là cũng chỉ có thể nói là không có theo dõi nhật tử, thật là thực hạnh phúc. Ở mặt thế một năm lúc sau, nhân loại các nhà khoa học rốt cuộc tìm được rồi, chưa chỉ những cái đó bị từ trường quấy nhiều hư hao các loại điện tử dụng cụ cùng thiết bị biện pháp, hơn nữa thực mau liền đại phê lượng khôi phục những cái đó thiết bị hơn nữa ở cả nước trong phạm vi khôi phục sử dụng. Ở mặt thế năm thứ hai mà thời điểm, các đại căn cứ trên cơ bản đã ở vào toàn phương vị vô góc chết theo dòi dưới. Tống Nam là thập phần chán ghét kia đoạn không hề tự do thân thể sinh hoạt, cho nên, Tống Nam đối hiện tại sinh hoạt vẫn là tương đối thích. Tống Nam ở trong không gian thời điểm cũng đã đem tinh thần lực lan tràn ra tới. Chỉ là, cái kia tần suất dao động khí tựa hồ có thể quấy nhiều đến Tống Nam tinh thần lực tra xét. Tống Nam thậm chí liền 10 mét khoảng cách cũng chưa dò xét ra tới, chỉ có thể đi trước trở lại ngoại giới tới. Vẫn là đã chịu quá nhiễu. Đường thuật cũng không nghĩ tới, Tống Nam cư nhiên cũng sẽ bị cái này tần suất dao động khí ảnh hưởng, rõ ràng là quá nhiễu tăng thi sóng ngắn, cư nhiên cũng sẽ ảnh hưởng Tống Nam tinh thần lực. Không, ra tới liền không có. Xem ra, nó ảnh hưởng không phải ta tinh thần lực, mà là ta không gian. Tống Nam cũng là kinh ngạc vạn phần. Nàng đời trước không có không gian cũng không có gặp được quá tần suất giao độc khí cũng không phải rất rõ ràng loại tình huống này là bởi vì cái gì. Bất quá Tống Nam rời đi không gian lúc sau, hết thể liền đều không hề bị đến hạn chế, cũng là lệnh người ngạc nhiên. Tống Nam tinh thần lực phô khai, đem toàn bộ bột hải loan căn cứ đều thu hết mắt đế, lặng yên chờ đợi kia trường hạo kiếp bắt đầu. Tống Nam thực khẳng định là bởi vì Tống Nam hoàn toàn rõ ràng, tần suất giao động khí rốt cuộc ý nghĩa cái gì. Tần suất dao động khí sở dĩ được xưng là dâu dịa thiết kế, đúng là bởi vì nó có một cái vô pháp thay đổi muôn đối với bất đồng chủng loại sinh vật xua đuổi cùng hấp dẫn là hoàn toàn phản tác dụng. Nói cách khác, nếu sử dụng một cái tần suất xua đuổi tiến đến công kích hải thú như vậy tăng thi liền sẽ bị hấp dẫn. Nếu một cái tần suất xua đuổi tăng thi như vậy, ác mộng giống nhau biến dị điều đàn liền sẽ bị hấp dẫn. Tống Nam cùng Đường Thuật nói chuyện này thời điểm. Đường thuật cơ hồ vô pháp tưởng tượng, một cái nhìn như vô địch vũ khí, cư nhiên có thể trở thành một cái không thể hiểu được đồng lõa. Nhưng là rốt cuộc kém một đời, cái kia sao chép ra phát minh giả có hay không cải thiện cái này, tần suất dao động khí vẫn là vô pháp xác định sự tình. Tống Nam cũng chỉ có thể nhìn một cái mới có thể biết thật giả. Trải qua ngày hôm qua một ngày chiến hỏa lễ rửa tội, bột hải loan căn cứ mọi người rất sớm liền dậy. Trung kiến gia viên, Cơ hồ thành mỗi một cái lưu lại nơi này người nguyện vọng, nhưng là biến cố đúng lúc này xuất hiện. Từ phía đông dưới bầu trời, đột nhiên xuất hiện một mảnh đen nghìn nghị tú ám, gào thét hướng về căn cứ phương hướng của Quyền Ma đến. Tống Nam cùng Đường Thuật cơ hồ có thể nghe thấy những cái đó tiếng chim hót thật lớn chấn động, đủ khả năng làm người ở trong nháy mắt thất thần. Tống Nam tâm nháy mắt chìm vào thung lũng, nàng nhất sợ hãi sự tình trở thành sự thật. Tống Nam cơ hồ là lập tức phản ứng lại đây. Trong tay dẫn theo khuyết đại âm thanh khí đại loa, nhắm ngay căn cứ điên cuồng gào thét nói, biến dị điều tới. Màu tránh lên. Biến dị điều tới. Nhưng là tống nam bọn họ vị trí là ở là quá xa xôi, căn bản không có bao nhiêu người có thể nghe được thời điểm, biến dị điều đã tới gần. Biến dị điều tụ tập hình thành đú ám ẩm ẩm tản ra, hướng về trong căn cứ phóng ra ra từng viên biến dị điều bom, toàn bộ trong căn cứ nháy mắt quỷ khóc sói gào lên. Đường thuật từ Tống Nam phía sau nhảy ra, hướng về những cái đó biến dị điểu phương hướng cấp tốc vọt mạnh qua đi. Tống Nam cũng đi theo đường thuật phía sau cấp tốc chạy vội. Bất đồng với lúc trước ở An Thị gặp được kia phê thật lớn biến dị điểu, nay phê biến dị điểu thể tích càng tiểu, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Tống Nam cùng đường thuật cơ hồ chỉ có thể nhìn đến từng đạo tàn ảnh sẽ qua, căn bản vô pháp hoàn toàn bắt giữ đến chúng nó thân ảnh. Đơn từ thân hình tới xem, này đó biến dị điểu càng như là là chim sẻ biến dị. Chim sẻ biến dị, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Tuy rằng chim sẻ chỉ là nho nhỏ một con, nhưng là nó đối đồ ăn khát cầu dục cơ hồ là mạnh nhất. Hơn nữa chim sẻ trên cơ bản là tộc đàn nhất khổng lồ một loại biến dị điểu. Một khi bị chúng nó phát hiện đồ ăn nơi tụ tập, liền sẽ một tổ ong nhào hướng đồ ăn phương hướng. Chúng nó ăn đồ ăn, mặt thế trước vẫn là những cái đó gạo, hạt kê, thủ quả từ từ. Nhưng là tới rồi mà thế sau, chúng nó đổ ăn lại là biến thành nhân loại. Tụ tập thành đàn tập kích nhân loại nơi tụ tập, là loài chim biến dị thú thường làm sự tình. Hơn nữa chim sẻ nhất không tốt sinh hoạt thói quen chính là, chúng nó lãng phí lương thực. Công kích nhân loại, là đem toàn bộ căn cứ đều đạp hư một lần, không có còn thừa. Đường thuật ở phía trước ném thật lớn hỏa tiên, đem vô số biến dị chim sẻ đều đốt thành cho. Tống nam ở đường thuật phía sau đi theo cũng là dơ một phen ngọn lửa thương, nhắm ngay điệu đàn đầy trời phun hỏa. Hai người lực công kích là cực cường, nhưng là đối mặt đầy trời dày đặc chim sẻ, hai người chiến đấu, liền có vẻ lực có không đủ. Biến dị chim sẻ thân thể tuy nhỏ, nhưng là chúng nó cánh lại là sắc nhọn cưng ngạnh, chỉ cần từ bên người sẻ qua, người thường cụt tay đổ máu đều là nhẹ. Tống nam hai người thực lực tuy mạnh, ở trên tường thành chặn lại lại là như mối bỏ biển. Càng nhiều biến dị điểu vẫn là từ bọn họ không đạt được độ cao cùng phương hướng, nhẹ nhàng tiến vào căn cứ phạm vi. Chi chi thanh âm che trời lấp đất, căn cứ chung cũng rốt cuộc chuyển đến nhân loại khóc tiếng la. Ở vừa mới tảng sáng bình minh thời khắc, thế giới cứ như vậy bắt đầu sụp đổ. Dâm dạp điều đàn đã nhảy vào đám người. Vừa mới ra cửa tất cả mọi người ở ôm đầu chạy tư tán, thét trói thai không ngừng. Chính là những cái đó biến dị chim sẻ tiếng kêu to. Lại bao phủ mọi người khóc tiếng la, toàn bộ căn cứ đều là một mảnh hỗn loạn. Bị chim sẻ mổ thương đôi mắt, bị mổ xuyên thân thể, thậm chí là bị mấy chục chỉ chim sẻ phân thực, vừa mới từ ngày hôm qua khói mù trung khôi phục một đêm mọi người lại lần nữa rơi vào nhân gian địa ngục. Đường thuật xoay người nhìn đến chính là trong căn cứ này một mảnh địa ngục cảnh tượng, trong lòng nôn nóng vẫn nộ cơ hồ làm hắn lỗ thai đều quanh quần khởi bén nhọn minh thanh. Hắn bông nhiên yên lặng bất động. Biến dị chim sẻ lợi tạp liền phát hiện khác thường, cư nhiên đồng thời tiêm minh một tiếng, hướng về đường thuật nào tới. Tống Nam ở một bên lập tức phát hiện này, đó biến dị chim sẻ di động, ngọn lửa thương chạy đến công suất lớn nhất, ở đây trời phun ra nóng cháy ngọn lửa, sinh sôi đem nàng cùng đường thuật bảo hộ ở trong đó. Nhưng là đường thuật vẫn là không hề phản ứng đứng ở tại chỗ, nhìn trong căn cứ một mảnh hỗn độn luyện ngục cảnh tượng, trong mắt lửa giận hừng hực thiêu đốt. Mặc cho Tống Nam như thế nào ở hắn phía sau kêu tên của hắn, đường thuật lại là hoàn toàn nghe không được. Đường thuật. Đường thuật ngươi có nghe hay không được đến. Tống Nam nôn nóng kêu, lo lắng thái dương đều mau nhỏ dọt hắn tới, nháy mắt liền muốn mang đường thuật tiến vào trong không gian đi. Đường thuật lại tại hạ một dây động. Nháy mắt bỏng cháy lên nhiệt độ, Tống Nam chỉ cảm thấy sau lưng hô một chút bốc cháy lên, thiếu chút nữa không làm nàng cảm thấy chính mình đều phải theo gió thiêu đốt. Phía sau dị năng kịch liệt dao động, Tống Nam căn bản không cần quay đầu lại liền biết, đường thuật có tiến giai dấu hiệu. Nhưng là hiện tại căn bản là không có ghen ghét thời gian, chạy trốn mới là quan trọng sự tình a. Hiện tại đường thuật hỏa khí căn bản chẳng phân biệt định ta, nàng hoặc là bị nướng chết, hoặc là bị nướng chết, vẫn là ngấm lại muốn như thế nào giải quyết đi. Tống Nam tinh thần lực nháy mắt mở ra. Đường thuật giờ phút này căn bản chú ý không đến Tống Nam tình huống, hiện tại hắn. Mãn tâm mãn nhãn đều là trong căn cứ thảm trạng. Hòa hệ dị năng càng ngày càng sao động, làm hắn cũng càng ngày càng áp chế không được chính mình dị năng. Trong mắt cơ hồ hóa thành thực chất ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, một đợt một đợt sóng nhiệt tự hắn chung quanh hướng ra phía ngoài lan tràn mở ra. Tống Nam thầm than một tiếng, mắt thấy một con biến dị chim sẻ hướng về chính mình xông thẳng lại đây, ngọn lửa thương vùng trực tiếp đem nó tạp lạc rất đến tường thành hạ, lắc mình vào không gian. Mà đường thuật. Cũng rốt cuộc ức chế không được chính mình ngọn lửa, lấy hắn cả người vì môi giới, ngọn lửa phóng lên cao. Nhiêu toan tới gần biến dị chim sẻ tất cả đều ở 3 mét trong phạm vi nháy mắt hóa thành cho tàn, mà đường thuật đã sớm hóa thành ngọn lửa nhất thể, mặc cho ai rất xa nhìn qua, đều chỉ có thể nhìn đến này một thốc tận trời ngọn lửa, lại không hề bóng người dấu hiệu. Trong căn cứ thảm trạng còn ở tiếp tục, trong ngọn lửa đường thuật hướng về trong căn cứ phương hướng vung tay lên. Vô số ngọn lửa giống như gió thổi giống nhau, trực tiếp quét ngang qua căn cứ. Nơi đi qua, rõ ràng nhiệt liệt phiên lãng trước người hô hấp, cố tình ngọn lửa chỉ đem những cái đó biến dị chim sẻ thiêu thành cho tàn, trên mặt đất quay cùng mọi người lại là lông tóc vô thương. Đồng dạng, rõ ràng là thiêu phiên thiên lửa lớn, đánh sâu vào quá toàn bộ vài đạo, trừ bỏ đem những cái đó rầm rạp chim sẻ đều thiêu đến không còn một mảnh ở ngoài, liền phong ở cũng chưa thiêu cháy một chút hỏa tinh ngay cả đầu tường thượng run run rẩy rẩy mấy cây khô thảo đều chưa từng bị thiêu cháy. Tống Nam ở trong không gian đem tinh thần lực toàn diện triển khai lớn nhất hóa tra xét đến ngoại giới sở hữu tình huống. Nhìn đến đường thuật này vô cùng thần kỳ chấn động cảnh tượng, Tống Nam cơ hồ muốn thở dài. Thang giai đó là tứ giai đỉnh biến dị hỏa hệ dị năng giả, đường thuật tư chất thiên phú không khỏi cũng thật tốt quá. Có lẽ là bởi vì kéo dài chiến đấu cùng ngọn lửa khống chế tâm cảnh lĩnh ngộ đã đến phong giá trị, ngày hôm qua lại vừa mới ở trong không gian dùng hết một viên tam giai tinh hoạch, hơn nữa vô tội mọi người bị thương chết thảm tình huống bay ở trước mắt kịch liệt kích thích, hắn lập tức liền phá tan tam giai đỉnh dị năng cùng bậc gông cùng siếng xích. Chỉ là, này bỗng nhiên liền vượt qua toàn bộ giai đoạn thăng giai, thật sự hảo sao. Nàng tống nam tay cầm không gian, thân phụ hai đời ký ức, Rõ ràng nàng mới là có bàn tay và người hào sao. Vì cái gì như vậy như hống hống thăng giai cảnh tượng không phải nàng, lại là đường thuật đâu. Tống Nam thở dài một hơi, cùng Nguyên Tiểu Lâm hai mặt nhìn nhau, đồng bộ gặm một ngụm từng người trong tay đại quả táo. A Miu còn đang ngủ, Đại Thánh đã ở trong phòng tung tăng nghè nhót, Nguyên Tiểu Lâm xếp gỗ đổ đầy đất, Tống Nam thư ném ở một bên. Rõ ràng như là mặt thế trước cuối tuần lười nhác gia đình, lại cố tình là mặt thế sau chiến đấu khoảng cách. Nếu là người khác xem tới được cái này cảnh tượng, là nhất định phải mang tống nam không biết đủ. Rõ ràng nàng đã có có thể làm cùng bất luận kẻ nào đều đỏ mắt không gian, cư nhiên còn ở ghen ghét chính mình đồng đội dẫn đầu tứ dai. Thiên lý nan dùng A. Nhưng là tống nam giờ phút này, lại sớm đã đem vừa mới ghen ghét đường thuật ý tưởng vức chi sau đầu. Bởi vì nàng vừa mới bỗng nhiên nghĩ tới một kiện tức giận phi thường sự tình. Đó chính là, đường thuật cư nhiên đều không có nghĩ đến. Chính mình nếu là ở hắn phía sau đứng, chẳng lẽ sẽ không giống những cái đó gần người 3 mét liền hóa thành cho tận giống nhau chim sẻ sao? Tống Nam hung hăng chế trụ quả táo, nàng cần thiết đến cùng đường thuật hảo hảo tính tính sổ. chương 226 cắt đồ giao dịch. Ngọn lửa tàn sát bừa bại thổi quét, cố tình không có đốt tới bất luận cái gì một người, ngược lại là kia che trời lấp đất áp xuống tới chim sẻ số lượng giảm mạnh. Đường Thuật vẫn cứ hãm ở chính mình thăng giai cảnh giới Chung vô pháp tự kiềm chế đối ngoại giới tình hình không hề phản ứng ở hắn tín niệm Chung chỉ có tiêu diệt những cái đó biến dị chim sẻ bảo hộ bột hải loan căn cứ này một loại ở chống đỡ hắn nhưng là mặc dù là Đường Thuật lên tới tứ giai thực lực cường hãn cực kỳ cũng vô pháp chống đỡ này đã tiêu hao dị năng càng tiêu hao tinh thần lực cách làm chẳng những muốn không thể ngăn cản đem những cái đó biến dị điều đều đốt cháy hầu như không còn, lại còn phải bảo vệ bột hải loan căn cứ hết thể người cùng vật. nay cơ hồ là không có khả năng làm được sự tình lại bị hắn choi choai. Thứ dai thực lực, cơ hồ bị đường thuật phát huy tới rồi cực hạn Nhưng là đồng thời phát sinh, cũng chính là ở thăng giai là lúc, dĩ năng không song tạo thành sói mòn quá nhanh, cho nên mặc dù là hắn giờ phút này cơ hồ cường đại giống như thần chi. Đường thuật có thể kiên trì thời gian, tuyệt đối không vượt qua 10 phút. Tống Nam hung hăng cắn tiếp theo khẩu quả táo, trừng mắt phòng khách thật lớn đồng hồ để bàn. Trâm bãi ở quy luật loạn trọng, cùm cụm cùm cụm thanh âm chính là kia một hồi ngập trời ngọn lửa đến ngược, rõ ràng ký lục hạ mỗi một phân mỗi một giây trôi đi. Quả táo hương giòn là không cần hình dung, đặc biệt là ở biết đường thuật có thể kiên trì bao lâu liền sẽ ngã xuống đi thời điểm, mỗi một ngụm đều là vô thượng mỹ vị làm tống nam thật sâu cảm thấy khoái cảm là chân thật tồn tại cảm giác tống nam phong thả ung dung ăn sạch sẽ hột còn có thời gian cấp nguyên tiểu lâm lau lao cảm kết quả nguyên tiểu lâm kia một con hột ném vào thùng rác nghe được ca một tiếng cơ hồ là báo giờ giống nhau thanh âm tống nam khỏe miệng lập tức nết lên một tia mỉm cười vỗ vỗ trên tay và nước không gian ở ngoài đường thuật cơ hồ là nháy mắt về phía sau một đảo đây chơi ngọn lửa nháy mắt mất đi dị năng duy trì Tống Nam nhảy ra không gian, xuất hiện ở tường thành phía trên thời điểm, nhưng cái đó ngọn lửa đã biến mất vô tung vô ảnh. Mà bởi vì Tống Nam xuất hiện thời gian thật sự là rất nhanh, hướng về tường hạ tài quá khứ đường thuật còn không có tới một cái đầu to tài hành, đã bị Tống Nam nhẹ nhàng đỡ lấy, trực tiếp đem hắn đưa vào không gian, mà nàng lại là buôn đặt kêu đài tần suất dao động khí vị trí chạy như điên mà đi. Bởi vì đã không có đường thuật ngọn lửa áp chế, Những cái đó biến dị chim sẻ vốn dĩ xa xa phi không dám tiếp cận, lại là ở nháy mắt được đến tiếp tục vô mồi tín hiệu, lại lần nữa hướng về trong căn cứ lao xuống mà đến. Bén nhọn tiếng chim hót hết đợt này đến đợt khác vang lên, trong căn cứ mọi người còn không có từ những cái đó ngọn lửa sợ hãi cảm trung tránh thoát ra tới, liền lại lần nữa bị ác mộng giống nhau điểu đàn sợ tới mức kinh hoàng thất thố, hốt hoảng chạy trốn. Bị ngọn lửa áp lại đây thời điểm. Những người đó tất cả đều là sợ hãi thét trói thai, cho rằng chính mình liền phải bị hừng hực ngọn lửa thiêu chết. Kết quả, những cái đó ngọn lửa lại chỉ là thiêu chết biến dị chim sẻ, một viên hỏa tinh đều chưa từng dính vào người trên người. Nhưng là, đối với ngọn lửa trời sinh sợ hãi, lại là làm cho bọn họ đều vẫn luôn không có phản ứng lại đây, sợ hãi ánh mắt chưa bao giờ biến mất quá. Giờ phút này không có ngọn lửa bảo hộ, lần thứ hai công kích mà đến biến dị chim sẻ nhóm làm những người này nhóm lại lần nữa cảm giác được uy hiếp tiếp cận, lại tưởng cầu nguyện kia chàng lửa lớn tái xuất hiện tới bảo hộ bọn họ, lại là không có có thể cầu nguyện đối tượng. Không có biện pháp, đường thuật vừa mới mới vừa thăng dài, kiên trì 10 phút cao tiêu hao đã là hơn người thực lực, hiện tại bị Tống Nam đưa vào không gian giếng trên đài, lợi dụng nước giếng tới xúc tiến đường thuật thăng dài giai đoạn vững vàng khôi phục, hôn mê bất tỉnh vừa lúc là nhất thích hợp trạng thái. Mà Tống Nam... Một là không có như vậy thực lực, có thể ở tiêu diệt này đó rầm rạp biến dị chim sẻ đồng thời, còn có thể đem những người đó hảo hảo bảo vệ lại tới. Thứ hai là, cùng với ở chỗ này cùng này đó quần cuộn không ngừng biến dị chim sẻ chiến đấu, còn không bằng đi nói cho những cái đó thao tắc tần suất giao động khí mọi người. Điều thiết đến công kích biến dị điều đàn tần suất, cho dù là lại lần nữa đưa tới biến dị hải thú hoặc là tăng thi, cũng là có thể kiên trì vượt qua cái này biến dị. Điều cửa ải khó khăn, không có biện pháp, tần suất giao động khí chính là như vậy hố cha thiết kế, điển hình hủy đi đông tường bổ tây tường. Nhưng là những cái đó biến dị chim sẻ cũng không tính toán buông tha Tống Nam, mà là tất cả đều hướng về Tống Nam phương hướng lao xuống mà đến. Chúng nó đều có thể rõ ràng cảm giác được, tam giai đỉnh Tống Nam tuyệt đối là thập phần mỹ vị đồ ăn, cho dù là muốn hy sinh một bộ phận đồng bạn. Chỉ cần cuối cùng có thể đem Tống Nam hoàn toàn không chế được hơn nơi trở thành càng nhiều đồng bạn đồ ăn, chúng nó chính là thành công. Nhưng là Tống Nam lại như thế nào là này đó biến dị chim sẻ là có thể cản được. Không nói đến nàng thân hình mau lẹ như tia chớp, chẳng những có thể cùng những cái đó biến dị chim sẻ tốc độ lực lượng ngang nhau, thậm chí còn ẩn ẩn mau thượng vài phần. Về phương diện khác, Tống Nam trong tay kim loại ti cơ hồ là đầy trời bay múa, hơn nữa Tống Nam tinh thần lực gian lận. Hoàn toàn không cần quay đầu lại là có thể đủ đem những cái đó đuổi theo biến dị chim sẻ sôi nổi chạm thành hai nửa rơi xuống trên mặt đất. Bị Tống Nam dẫn đi một bộ phận chim sẻ nhanh chóng giảm bớt số lượng, mà càng nhiều chim sẻ còn ở căn cứ trung tàn sát bừa bãi. Tống Nam giờ phút này cơ hồ là một lòng đa dụng, đã phải chú ý chạy vội đường xá, còn phải chú ý phía sau công kích, càng muốn ở toàn bộ căn cứ phạm vi trung tìm kiếm lưu cường cùng cắt đồ thân ảnh bọn họ hai cái. Đúng là trong vòng một ngày liền chỉnh hợp phía trước Chu Lao cùng Kim Lao bản thực lực, trở thành vốn là ẩn ẩn đối kháng hai cổ thế lực từng người lãnh tụ, tiếp tục tranh đoạt bột hải loan căn cứ dẫn đầu giả địa vị. Các đồ sát thật có hắn bản lĩnh, không hổ là kiếp trước vĩnh hằng căn cứ người lãnh đạo. Nhưng là Tống Nam cũng là tưởng khen chính mình ánh mắt, trong nháy mắt liền nghĩ tới Lưu Cường tới làm các đồ lộ không như vậy thuận lợi. Kinh thành viện nghiên cứu người tới, liên lạc tựa hồ chính là Lưu Cường. Giờ phút này bọn họ đều ở cái kia tần suất dao động khí phụ cận một cái trong căn nhà nhỏ, thương thảo muốn như thế nào giải quyết này đó biến dị điều. Tống Nam trước một giây đắc chí tại đây một khắc lại biến mất không thấy. Cùng viện nghiên cứu đáp thượng biên triệu đều sẽ không có cái gì hảo kết cục. Các đồ vẫn luôn cùng viện nghiên cứu người tránh đến rất xa, không thể không nói, hắn ánh mắt cùng kiến thức vẫn phải có. Nhưng là này cũng không thể toàn quái lưu cường, đừng nói hắn không có Tống Nam ký ức. Biết cái này tần suất dao động khí là không thể dùng đồ vật, liền tính là biết thứ này tác dụng phụ cũng là thập phần kinh liệt, ở bị tang thi vây thành thời điểm, chẳng sợ biết hậu quả nghiêm trọng, chỉ cần có thể giải quyết ngay lúc đó sở hữu vấn đề, mặc cho ai đều sẽ lựa chọn. Biết do uống rượu độc giải khác, lại không cách nào cự tuyệt, đây là thật đáng buồn. Các đồ bỏ chạy quá một kiếp, rốt cuộc hắn cùng Lưu Cường thuộc về không đối phó hai bên nhân mã, viện nghiên cứu người tìm được rồi Lưu Cường. Tự nhiên cũng liền sẽ không lại đi tìm cắt đồ. Tống Nam đối cắt đồ không có gì hào cảm, cấp Lưu Cường truyền tin truyền lời cũng bất quá là bởi vì cắt đồ muốn đánh nguyên tiểu lâm chủ ý, cho nên mới phải cho cắt đồ thêm một chút phiền thoái. Nhưng là so sánh với giới, Tống Nam vẫn là càng thêm chán ghét viện nghiên cứu. Lưu Cường A Lưu Cường, nàng cũng không phải là muốn cố ý không giúp người, chỉ là ngươi tuyển người, thật sự là không thể làm Tống Nam cảm thấy theo lý thường hẳn là A. Tống Nam tìm được rồi cắt đồ phương hướng, trực tiếp từ tường thành nhảy xuống, thẳng đến cắt đồ nơi đó đi. Cắt đồ hiện tại vẫn là rất buồn rầu. Thật vất vả Kim Láo Bản đã chết, hắn đem Kim Láo Bản thủ hạ người chỉnh hợp nhau tới liền đủ khó. Ở thời điểm mấu chốt, lại nhảy ra tới một cái chu đáo đắc lực gái đem thành chủ Lưu Cường, Lưu Cường cá nhân là không có gì có thể khen ngợi hoặc là tâm phúc địa phương, nhưng là hắn xuất hiện thời cơ thật sự là thật tốt quá. Nương thành chủ danh nghĩa. Bốn phía cổ động căn cứ mọi người duy trì không nói, ngay cả Chu lão thủ hạ, cư nhiên đều là không hề áp lực đều tập thể thu phục, làm cắt độ như thế nào có thể không ghen ghét lưu cường. Hắn chính là phế đi sức của chín châu hai hổ, mới đưa Kim lão bản mấy cái trợ thủ đắc lực đều chèn ép đi xuống. Hơn nữa, chỉ cần hắn hơi hiện xu hướng suy tàn, những người này lập tức liền sẽ phản công đi lên, đem chính mình vĩnh viễn đạp lên dưới chân. Nhất nhưng khí chính là Những cái đó kinh thành viện nghiên cứu người cư nhiên vừa đến căn cứ liền trực tiếp tìm tới Lưu Cường, căn bản không tính toán cho hắn một chút cơ hội. Tần suất dao động khí chẳng những nhẹ nhàng liền đuổi đi Hải Thú, ở tang thi đàn vây quanh lại đây thời điểm đều nhẹ nhàng cưỡng chế di rời. Hiện tại này đó biến dị chim sẻ đâu? Có phải hay không cũng sẽ có biện pháp dễ dàng giải quyết? Các đồ khí ở trong phòng xoay quanh. Hiện tại Minh xem là hắn yêu cầu tránh đi biến dị chim sẻ công kích. Trên thực tế đâu, hắn là muốn tránh đi lưu cường mũi nhọn A. Bí ẩn căn nhà nhỏ lực chỉ còn lại có các đồ dạo bước không ngừng thanh âm, các đồ xúc ở góc tường ghế trên, đại khí cũng không dám ra một tiếng. Hắn ca hiện tại tuyệt đối là ở nổi nóng, lấy hắn đôi hắn ca nhiều năm hiểu biết, vẫn là không cần trộn lẫn cho thỏa đáng. Liên ở hai anh em các hoài tâm tư thời điểm, Tiểu Phong ở nóc nhà đống nhiên noanh một tiếng đã bị đâm ra một cái động lớn. Một bóng người đột nhiên rơi xuống tiến vào. Cả kinh lưu cường liên tục lui về phía sau. Chỉ là bóng người kia còn không có đứng lên, vô số điều kim sắc đường cong liền từ trên tay hắn hướng về nóc nhà phá động trên đi. Bất quá mấy tức thời gian, người kia ảnh đâm ra tới phá động liền bị chữa trị hoàn hảo. Mà hắn vừa quay đầu lại, cắt đồ nháy mắt mở to hai mắt, cư nhiên là Tống Nam. Tống Nam trong tay trường kiếm vừa chuyển liền biến mất không thấy, nhìn cắt đồ cùng cắt cường sóng vai đứng thẳng, tất cả đều là đầy mặt đề phòng nhìn nàng. Tống Nam dơ dơ lên mi, cắt tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Tống tiểu thư, thật là đời người nơi nào không gặp lại a. Lời này nói ngảng lớn, nhưng là cắt đầu ngữ điệu lại là ý vị thâm trường. Ta chính là tới tìm người, nhân sinh nào có như vậy nhiều ngoài ý muốn, kế hoạch tốt mới là thật sự. Tống Nam khoanh tay trước ngực, ta tưởng cấp cắt tiên sinh một cái phi thường có giá trị kiến nghị, cắt tiên sinh đánh không tính toán làm cái này sinh ý đâu.